Không đợi lâu sau, Lâm Phàm mở miệng ngừng lại Tôn Năng, đối phương không vào trong nơi ẩn núp mà chỉ gọi điện thoại cho hắn, rồi ngồi chờ xe bên ngoài. Không được, vẫn là quay lại chỗ cũ tốt hơn. Tôn Năng đáp, thế đã gặp được hắn chưa? Lâm Phàm không biết rõ quan hệ giữa Tôn Năng và Hà Minh Hiên, nhưng hắn cảm thấy quan hệ của hai người có vẻ rất đặc biệt, nếu không tại sao lại quay lại tìm hắn. Gặp rồi, vẫn như trước, không có gì thay đổi. Tôn Năng vừa cười vừa nói, Lâm Phàm nghĩ đến Hà Minh Hiên mà hắn từng biết. Rồi lại nghĩ đến hiện tại Cảm giác có sự thay đổi rất lớn Thực sự là một sự biến hóa nghiêng trời lệch đất Nhưng hắn không biết Tôn Năng nói Không có gì thay đổi Lại không phải như những gì hắn nghĩ Xin lỗi làm phiền ngươi Tôn Năng nói Không có gì không sao Lâm Phàm đáp Tôn Năng và Hàn Hiểu Hiểu lên xe Tèo dày an toàn Đồng thời Hàn Hiểu Hiểu Hiểu ôm cầu từ Tiểu Hà vào lòng Hai người chuẩn bị cất cánh Cảm giác này thật kỳ lạ Giống như bay trên trời vậy Lâm Phàm rất thuần thục lái xe từ lúc còn lạ lẫm đến nay đã thành thạo tất cả đều nhờ vào quá trình luyện tập ngồi trong xe tôn năng cảm nhận được sự dung chuyển trong lòng hắn rất kinh ngạc thán phục năng lực này quả thực rất mạnh đã vượt ra ngoài phạm vi của con người nếu gọi là thần linh thì cũng không quá đáng không lâu sau lâm phàm đã đưa họ đến chỗ cũ sau đó dặn họ ở lại đó rồi quay lại dương quang nơi ẩn núp tới nơi căn cứ đã bị phá hủy tan thành mây khói như vậy một tổ chức lừa đảo người sống sót trong mặt thế đã hoàn toàn biến mất Đối với những người sống sót, đây quả là một điều may mắn. Chưa lâu sau, một nhóm người thần bí xuất hiện tại căn cứ yên tĩnh. Người đứng đầu chính là Kim Giáo Sư, thật đáng sợ. Nơi Lâm phàm đến, xương quang nơi ẩn núp cũng biến thành phế tích. Kim Giáo Sư đứng ở cửa, thở dài, cảm thấy bất lực. Sự xuất hiện của Lâm phàm trong nhân loại thật là cơn ác mộng đối với tất cả những ai có tham vọng. Họ đi vào trong, rất nhanh đến đức thi thể của Lý Long. Kim Giáo Sư ngồi xuống kiểm tra, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Quả nhiên không làm ta thất vọng, thật sự trực tiếp gây ra dị biến, giáp tỉnh giả lần đầu rót vào dược tề mà không chút giữ lại, lập tức bộc phát, một vật thí nghiệm như vậy thật đáng để nghiên cứu kỹ. Kim giáo sư lẩm bẩm nói, họ vẫn muốn nếu có thể giết chết lâm phàm thì tốt biết bao, nhưng tiếc rằng, trong mơ gì cũng có thể thực hiện, còn thực tế thì lâm phàm là một sự tồn tại quá đáng sợ, năng lực của hắn lúc này không thể làm gì được, vì vậy, không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể tránh né. Nếu thật sự gặp phải thì phải chạy hết sức có thể Tránh không kịp thì chỉ còn cách chịu đựng Đem thi thể dọn đi Kim giáo sư chậm rãi lên tiếng Những người đi theo Kim giáo sư Nhìn bề ngoài Khác hẳn với người bình thường Da của họ có những đốm lấm tầm khác thường Mặc dù thi thể của Lý Long vẫn còn nặng Nhưng trong tay bọn họ Lại trở nên mềm mại như không có trọng lượng Mấy ngày sau Ngô Hạo cưỡi xe gắn máy không có mục đích Đi lang thang khắp nơi Hắn không biết mình nên đi đâu trong lòng chỉ còn một niềm tin duy nhất đó là tìm mẹ của mình mặc dù đã tìm mọi nơi tất cả đều chỉ còn là phế tích thực tế có lẽ mẹ hắn đã không còn nữa nhưng dù sao chỉ cần còn chút hy vọng vẫn có động lực để tiếp tục hắn không muốn dễ dàng từ bỏ và lúc này phía trước bỗng có động tĩnh ôi ôi ôi, ôi. đó là tiếng gào thét trầm thấp của tam thi qua nhiều tình huống ngô hạo đã sớm miễn dịch với tam thi trong thế giới tận thế này không còn sợ hãi khi gặp chúng mà sẽ ung dung tránh qua như một người bạn đường Hắn xuyên qua đám tang thi Chúng coi như không thấy hắn Và hắn cũng không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào từ chúng Không lâu sau Hắn đến gần và thấy một chiếc xe hàng lớn bị bao vây bởi tang thi Trên xe hàng có vài người sống sót Mỗi người cầm trong tay một cây quản sắc bén Không ngừng đâm vào đầu tang thi Mỗi lần đâm Lại phát ra một tiếng Phủ Khi cán quản xuyên qua đầu tang thi Có nam có nữ Đối mặt với tang thi Họ đều rất bình tĩnh Dù trong lòng có chút kinh hoàng Nhưng họ không để lộ ra ngoài Cẩn thận một chút Đừng để tang thi bắt được, biết rồi, nhanh lên, giúp tôi một chút, ở đây số lượng tang thi hơi nhiều, hàng rào phòng vệ có thể không chịu nổi nữa. Với tình hình ngày càng căng thẳng, tang thi càng lúc càng đông. Vẫn bay của họ vẫn còn tốt, vì chưa gặp phải tang thi tiến hóa. Nếu gặp phải những tang thi tiến hóa, chiếc xe phòng ngự này chắc chắn sẽ không chịu nổi. Một người trong số họ cầm cây quản sắc bén, mạnh tay đâm thủng đầu một tang thi, khi hắn định rút cây quản ra, lại bị một tang thi khác túng lấy tay, đáng giận Buông ra, người sống sót này nhìn thấy gương mặt dữ tợn của tang thi, ra sức giật tay lại, nhưng có lẽ vì đã quá mệt mỏi và không chú ý, cây quản bị rơi ra ngoài xe, đám tang thi trở nên điên cuồng, hung hãn lắc lư chiếc xe, cố gắng kéo rào chắn ra, một con tang thi miệng đầy chất lỏng nhốt, cố gắng chèn đầu vào giữa lan can, dù đâu có bị chèn phá, cũng không ảnh hưởng gì đến những tang thi khác, dần dần, chung quanh, tang thi ngày càng nhiều, và tình hình hiện tại vô cùng căng thẳng. Nếu như bọn tang Thi tấn công và làm đổ chiếc xe hàng lớn, thì nó sẽ không thể cả lại được nữa. Ngô Hạo quan sát tình hình trước mắt, cảm thấy không mấy lạc quan. Hắn nghĩ có nên giúp đỡ nhóm người này không, nhưng ngay khi nhớ lại những chuyện đã qua, hắn lại cảm thấy hoang mang, tin tưởng vào người lạ thường xuyên dẫn đến bị hãm hại. Một lần đó, hắn thật may mắn. Nếu không, hắn đã chết. Dù tang Thi rất đáng ghét, nhưng phải công nhận, hắn phải cảm ơn chúng. Vì chúng như thần binh thiên hạ, đã ăn thịt đám người kia. nếu không hắn đã chết từ lâu rồi nhưng mà tích tích tích hắn nấn vào loa âm thanh tích trói tay vang lên xe gắn máy phát ra tiếng động khiến đám tang thi đang điên cuồng lao về phía chiếc xe hàng lớn quay đầu lại mô hào cảm nhận rõ sự nguy hiểm nhưng hắn không thể dừng lại tiếp tục ẩn loa đám tang thi lúc này không còn chú ý đến mô hạo nữa mà thay vào đó chúng bắt đầu rầm rầm hướng về chiếc xe gắn máy ôi ôi ôi ôi đám tang thi phát ra tiếng gào thét trầm đục tuy nhiên chúng không lao đến ngay lập tức vì chưa thấy máu thịt Ngô hạo lại ấn vào loa lần nữa, làm đám tang thi càng lúc càng chú ý, từng con một mặt đầy vẻ hung dữ lao tới phía xe gần máy. Những người sống sót đang cố gắng chống cự với tang thi trên chiếc xe hàng nghe được tiếng kêu, nhìn về phía xa, không ngờ lại thấy có người ấn loa, thu hút bọn tang thi rời đi. Khi đám tang thi rời xa, những người sống sót lập tức nhảy xuống và sửa chữa chiếc xe hàng. Nếu như không phải chiếc xe hàng đột ngột không thể khởi động, họ đã không bị vây ở đây, Ngô hạo vẫn tiếp tục ấn loa. kéo dài khoảng cách giữa mình và đám tang thi trong khi hắn bắt đầu chạy về phía xa tiếng loa vẫn không ngừng nếu hắn dừng lại đám tang thi sẽ quay lại ngay người này là ai vậy không biết nhưng thật dũng cảm chính hắn đã cứu chúng ta nếu không phải hắn chúng ta chắc chắn đã chết xe sửa xong chưa chưa đâu không phải ngươi nói là vấn đề nhỏ sao nhanh thôi rất nhanh sẽ xong ta có thể sửa được được rồi tin tưởng ngươi một lát sau một chiếc xe gắn máy tốc độ cao xuất hiện từ xa Ngô Hạo đã dẫn đám tang thi đi xa Không thể không nói Những người sống sót này quả thật rất may mắn Họ không phải đối mặt với những tang thi đã tiến hóa Nếu có một con tang thi tiến hóa Chắc chắn họ đã bị tiêu diệt toàn bộ từ lâu Mặc dù hắn là giáp tỉnh dạ Có khả năng ngụy trang Nhưng trong việc đối phó với tang thi Hắn lại không giỏi lắm Đối diện với tang thi bình thường Hắn có thể đánh lén Nhưng nếu gặp phải tang thi tiến hóa Cơ bản hắn sẽ không có cách nào đối phó A đại hóa xe vẫn dừng sát ở đó Ngô Hạo cảm thấy rất nghi ngờ, sao xe lại vẫn dừng ở đây. Lẽ ra sau khi hấp dẫn tang thi đi, hắn phải chuẩn bị rời đi ngay lập tức, sao lại cứ lằng nhằng mãi như vậy. Những người sống sót xung quanh thấy Ngô Hạo nên cảm ơn hắn hết sức, nếu không có sự giúp đỡ của hắn, bọn họ chắc chắn đã gặp nguy hiểm. Dần dần, Ngô Hạo giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với họ rồi hỏi, các người còn chưa đi sao, xe hư, hắn đang sửa xe, nhưng mãi mà không sửa xong. Mới vừa cảm ơn ngươi, nếu không có người chúng ta thật không biết phải làm sao, không có gì, chỉ là tiện tay thôi mà, xe này không sửa được sao. Ngô hạo cảm thấy có chút không tin tưởng nhìn ra ngoài, dù xe có hư hỏng bí nữa, thì chắc chắn phải có người đến sửa, nhưng khi thấy người sửa xe chỉ biết gãi đầu giống như gặp phải khó khăn, vậy, kỳ quái, sao lại không sửa được, không khoa học chút nào. Người sửa xe nhìn có vẻ mơ hồ, đến giờ vẫn chưa làm xong, chắc chắn là đang vội vã. Bên cạnh, một người sống sót nói, không phải người bảo là chỉ là vấn đề nhỏ sao, vấn đề nhỏ thôi, có thể là không biết vì sao, mấy vấn đề nhỏ này khi cộng lại lại làm tôi bối rối, người sửa xe vẻ mặt bất đắc dĩ, ngô hạo nhìn xung quanh, đột nhiên, ở xa có một con tang thi lạng trạng tiến tới, còn có mấy con tang thi khác thấy nhân loại, chúng nghiêng về phía trước, phát ra tiếng gào thét dữ dội, rồi bắt đầu lao về phía này như những con chó điên, nhanh lên, có một đàn tang thi phát hiện chúng ta rồi, ngô hạo lên tiếng cảnh báo, Nghe thấy có tang thi lao tới, mặt của những người sống sót xung quanh, đều biến sắc trở nên hoang mang lo lắng. Mau lên xe, lên xe rồi giải quyết chúng, đừng sửa xe nữa, lên xe rồi giải quyết hết tang thi. Những người sống sót nhanh chóng bò lên xe, mỗi người nắm trong tay ống thép, sẵn sàng chiến đấu. Ngô Hạo cảm thấy yếu cứ tiếp tục như vậy thì không ổn. Hắn lắp xong xe, nhặt lấy ống thép nằm trên đất, rồi hướng về phía đàn tang thi đang tiến lại. Những người sống sót trên xe hồi thúc hắn lên xe, nhưng Ngô Hạo không nói gì thêm. Hắn cắm một đầu ống thép xuống đất Ngắm ngay những con tang thi đang lao tới Đảm bảo bắn chúng đầu trùm. Vì khả năng ngụy trang của hắn Tang thi không chú ý đến hắn Do vậy chúng vẫn lao về phía trước mà không thay đổi hướng đi Những người sống sót trên xe nín thở Không dám phát ra một tiếng đậu Chỉ cầm chặt ống thép Lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo Phóc, phóc Những con tang thi tự động lao vào Đầu ống thép nhọn xuyên thẳng qua đầu một con tang thi Trước lỏng sen sệt từ đầu tang thi chảy dọc theo ống thép Theo quán tính. có thể tăng thi lao về phía trước nhưng ngô hạo nhanh chóng tránh sang một bên một tiếng âm văng lên tăng thi ngã quỵ xuống đất thế này cũng được sao những người sống sót trên xe há hốc miệng không ngờ việc giải quyết tăng thi lại dễ dàng như vậy thật là vượt ngoài sự tưởng tượng của họ sau khi giải quyết xong tăng thi ngô hạo vào trong xe kiểm tra tình hình hắn có chút kinh nghiệm trong việc sửa xe vì vậy bắt đầu kiểm tra ngay những người may mắn còn sống sót theo hàng lần lượt xuống xe đi vào phía trước xe Ca, ngươi còn sửa xe nữa không Họ gọi Ngô Hạo là, ca, là cách xưng hô thể hiện sự kính trọng và lòng cảm kích của họ, biết một chút. Ngô Hạo trả lời một cách rất tùy ý, sau đó đùa giỡn vài lần rồi nói, lên xe thử nổ máy xem sao. Ô, oh, những người sống sót tranh thủ lên xe, khởi động động cơ, quả thật là đã nổ máy thành công, tốt, xét sửa xong rồi, người sống sót vừa nổ máy hưng phấn hô lên. Những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía người bạn đồng hành trước đây sửa xe. Mặc dù không nói ra lời nào, nhìn ánh mắt của họ rõ ràng như đang nói Cái xe của ngươi, xem người ta sửa xe, nhìn lại ngươi Kỹ thuật đơn giản này còn không làm được Ngô Hạo nói, xe đã sửa xong rồi, các ngươi mau đi đi Ta cũng phải đi đây À, đúng rồi, hỏi các ngươi một việc các ngươi đã từng nhìn qua Tang thi sách họa Chưa, không có Những người sống sót lắc đầu họ cảm thấy rất lạ lẫm với Tang thi sách họa, căn bản cũng chưa từng nghe nói qua Ngô Hạo lấy từ sau xe gắn máy ra cuốn sách họa nói, chính là cái này, các ngươi có thể xem thử. Dù là tận thế, nhưng tại Hoàng Thị có một nơi ẩn núp, gọi là Dương Quang nơi ẩn núp. Nơi đó có rất nhiều người sống, rất an toàn. Nếu các ngươi có thể tìm được vệ tinh điện thoại, có thể gọi về đó, họ sẽ cử người tới đón các ngươi. Những người sống sót nghe Ngô Hạo nói vậy thì rất ngạc nhiên, sau đó lắc đầu đáp, ca, kỳ thật chúng ta trước kia cũng từng ở một nơi ẩn núp. lúc đó chúng ta nghĩ cũng rất an toàn nhưng cuối cùng nơi đó cũng bị tang thi tấn công và phá hủy chúng ta chỉ còn cách trốn thoát ra ngoài họ trước kia cũng ở một nơi ẩn núp và lúc đó họ cảm thấy rất an toàn nhưng khi cơn sóng tang thi ập đến họ chỉ còn biết đứng nhìn nơi ẩn núp bị hủy diệt ngô hạo lắc đầu nói không ta nói với các ngươi dương quang nơi ẩn núp không phải là nơi các ngươi nghĩ đơn giản vậy đâu nơi đó có một người tên là lâm phàm hẳn rất lợi hại có thể tùy ý san giết đủ loại tang thi Những điều này đều vi lại trong sách họa, các ngươi xem sẽ hiểu, tất cả tang thi trong hoàng thị đều đã bị thanh lý hết. Các ngươi thử nghĩ xem đó là lợi hại đến mức nào, ngô Hạo biết rằng, có những chuyện khó mà khiến người ta tin tưởng, nhưng sự thật chính là như vậy, và hắn cũng không nói sai. Quả nhiên, khi ngô Hạo nói ra những lời này, mọi người đều trợn tròn mắt, cảm giác như họ vừa nghe được một chuyện khó tin, biểu hiện của họ rất bình thường, nhưng chỉ khi tận mắt chứng kiến mới có thể hiểu được. Ngô Hạo chuẩn bị khởi động xe gắn máy để rời đi, nhưng lại bị những người sống sót ngăn lại. "Chờ một chút, ca, cảm ơn người đã cứu chúng ta, có thể cho chúng ta biết tên của người được không?" Bọn họ nhìn Ngô Hạo với ánh mắt tràn đầy cảm kích, ánh mắt đó vô cùng chân thành, không phải giả vờ. "Ngô Hạo, Ngô ca, chúng ta muốn mời người đến nơi ẩn núp của chúng ta. Chúng ta rất cảm kích người và muốn cảm ơn người thật tốt. Đồng thời, chúng ta cũng muốn hỏi một chút về nơi ẩn núp mà người đã nhắc đến." Ngô Hạo nhìn bọn họ Đây lại là một thời điểm để lựa chọn Liệu hắn có tin tưởng người khác Hay lại từ chối Được, có thể Ngô hạo mỉm cười đáp lại Dù trước đây đã từng bị lừa gạt Nhưng hắn vẫn chọn tin tưởng Nếu không tin tưởng người khác Hắn đã không giúp họ đối phó với tang Thi Cũng không nói cho họ về nơi ẩn núp của Dương Quang Hắn tin rằng vẫn có nhiều người tốt Hắn nghĩ vậy Nhưng nếu có những người có dã tâm biết được điều này Chắc chắn sẽ cười nhạo Họ sẽ bảo hắn ngu xuẩn Vì trong bà thế lại chọn tin tưởng người khác Nhưng ngô hạo không để ý, vẫn tiếp tục đi theo họ. Ngô hạo mở xe gắn máy và đi theo chiếc xe lớn phía sau. Hắn tưởng rằng họ nói về nơi ẩn núp là một khu nhà, nhưng rõ ràng không phải vậy. Cỗ xe hướng về một ngọn núi. Họ dừng xe hàng sát dưới núi, rồi bắt đầu tìm kiếm vật tư và chuyển chúng lên núi, cùng nhau khiêng đi. Chỗ ẩn núp của các người là trên núi sao? Ngô hạo hỏi đúng vậy, là trên núi. Chúng ta cảm thấy nơi này tương đối an toàn. Mặc dù bên ngoài có tường ngăn, nhưng nếu vận may không tốt Bị tang thi bao vây thì chúng ta cũng khó mà chạy thoát. Ngô Hạo nghe xong cũng gật đầu đồng ý. Lời uy nói có lý. Khi đến một chỗ đất bằng phẳng trên núi, Ngô Hạo nghe được âm thanh nói chuyện và tiếng cười của trẻ con. Trước mắt là những công nhân đang chế tạo lan can gỗ. Xung quanh là cây cối, gỗ ở đây có nhiều vô kể. Ngô Hạo nhận thấy rằng những lan can gỗ này như những trang trí đẹp mắt, không phải là điều quan trọng nhất. Mãi cho đến khi vào bên trong, hắn mới nhận ra, con người trong mặt thế này thật sự có những suy nghĩ rất khác. Nhìn lên, hắn thấy rằng các phòng mà được xây trên tàng cây, nếu không có kỹ thuật, quả thật rất khó để làm ra được như vậy. Ngô ca, chúng ta xây phòng trên tàng cây. Dù có tàng thi xuất hiện, chúng ta vẫn có thể tự vệ. Lan can gỗ xung quanh có thể ngăn cản tàng thi, giúp chúng ta có thêm thời gian để lên cây. Quả thật là một biện pháp tốt, ngô hạo rất tán đồng. Tàng thi không thể leo cây, chỉ cần số lượng tàng thi không quá nhiều, nơi này thật sự không có khả năng gây nguy hiểm. Các phòng trên cây còn được nối với nhau bằng dây mây, thuận tiện di chuyển giữa các vị trí. Ngô ca trên núi vẫn tương đối an toàn, đôi khi vận may tốt có thể bắt được động vật hoang dã như gà rừng, lợn rừng gì đó chúng ta đều nuôi nhốt. Phía trước không xa có một con suối, nguồn nước rất đảm bảo, sinh hoạt ở đây không có vấn đề gì lớn. Điều duy nhất cần là dược vật, chúng ta người lớn có thể tự chống đỡ khi cảm mạo, nhưng trẻ con thì cần phải có dược vật để giải quyết. Người sống sót dẫn theo ngô hạo tên là Lương Tuấn. Hắn giải thích tình huống ở đây cho Ngô Hạo nghe. Ngô Hạo hỏi, cho tới nay vẫn luôn an toàn sao? Lương Tuấn đáp, ừ, từ khi chúng ta chạy nạn đến đây, chưa từng gặp phải nguy hiểm gì. Ngô Hạo bị cảnh vật xung quanh thu hút. Hắn nghĩ tới tận thế quả thật rất đáng sợ, nhưng đối với con người cầu sinh, họ luôn có thể tìm ra cơ hội sinh tồn ngay cả trong những tình huống nguy hiểm. Ban đêm, Ngô Hạo cùng những người sống sót còn lại tụ tập quanh đống lửa trò chuyện. Đống lửa được cắm vài khúc gỗ, trên đó treo cá đang nướng. mùi thơm của cá nướng lan tỏa trong không khí trong dòng nước trong vát của sơn tuyền có những con cá nhỏ bơi lội họ dùng lưới đặc chế để thả xuống cá con sẽ tự động bị bắt vào lưới thỉnh thoảng họ còn cho cá ăn để duy trì sự sống sinh hoạt vẫn tương đối ổn định mua ca lương tuấn đưa cá nướng đã chín cho ngô hạo đa tạ ngô hạo nhận lấy cá ngửi mùi thơm cảm thấy rất ngon nhớ lại những ngày ở nơi ẩn nấp thịt khô khốc hắn thấy thật sự đáng sợ thậm chí có lúc cảm giác muốn nôn cầm miếng cá Đưa vào miệng, hương vị thật tuyệt vời. Chắc các người đã thấy qua sách họa về tang Thi rồi chứ. Ngô Hạo cho rằng việc phổ cập thông tin về tình hình bên ngoài là rất cần thiết. Mặc dù hắn chưa từng tới dương quang nơi ẩn nấp, nhưng trong lòng hắn, nơi đó chính là một chốn thần bí. Lương Tuấn đáp, đã xem qua, nhưng thật khó mà tin được. Sách họa mô tả những cảnh tượng rất kỳ lạ, nếu không phải Ngô Hạo là người đáng tin. Họ có thể đã cho rằng đó là sản phẩm của kẻ xấu. Ngô Hạo cười nói, rất bình thường thôi, dù các ngươi chưa tận mắt thấy, nhưng ta cam đoan là thật. Lương Tuấn gật đầu, có chút mong mỏi về dương quang nơi ẩn nấp, nói, chúng ta đi là thật, nhưng khoảng cách thật sự quá xa. Không ai biết trên đường sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Đây là điều hắn lo lắng nhất. Nếu như có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối, hắn sẽ dẫn mọi người cùng đi, ngay lập tức. Thật đáng tiếc, trước đây tôi có thể liên lạc với vệ tinh qua điện thoại. nhưng rồi gặp phải một số chuyện, điện thoại vệ tinh bị hỏng, nếu không thì có thể liên lạc với nơi đó. Ngô Hạo nhớ lại những chuyện trước đây, cũng cảm thấy rất bực bội Lẽ ra phải đập những thứ không quan trọng, sao lại đập điện thoại vệ tinh? Làm cho sau này hắn không thể có được thông tin quan trọng, chỉ có thể nói mà không thể hành động, rồi sẽ đến thôi. Ít nhất nơi này tạm thời an toàn, có thể coi là nơi trú ẩn trong mặt thế. Lương Tuấn nói, Ngô Hạo nhìn lại miếng cá nướng trong tay, chỉ còn lại khung xương, Hắn đặt sang một bên, bị để lại cho gà rừng ăn. Những đứa trẻ này có cha mẹ không? Ngô Hạo nhìn về phía những đứa trẻ đang chơi đùa với bùn, hỏi. Có lẽ chỉ có trẻ con mới không lo lắng về cuộc sống, không bị ảnh hưởng bởi sự tàn khốc của thế giới bên ngoài. Lương Tuấn lắc đầu, không còn nữa. Lúc trước nơi ẩn nấp của chúng ta bị tang Thi tấn công. Lúc đó có 8 chiếc xe muốn trốn thoát, nhưng tang Thi quá đông, còn có nhiều tang Thi tiến hóa. bốn chiếc xe bị ném đi. Chúng tôi chỉ có thể đứng nhìn những người trong xe bị tang thi đậy ra ngoài và bị ăn thịt. Cha mẹ của những đứa trẻ này cũng ở trong những chiếc xe đó. Ngô Hạo nhìn đám trẻ con không vui không buồn. Có lẽ trong lòng chúng cũng hiểu rõ. Phụ mẫu đã không còn. Từ nay về sau chúng chỉ có thể lẻ loi yêu quậy một mình. May mắn là vẫn còn có các thúc thúc. a di quan tâm chăm sóc. Ngô ca. Sao ngươi không đi dương quang nơi ẩn núp? Lương Tuấn hỏi. Ngô hào đáp. Tì mẹ của ta. Lương Tuấn gật đầu. Sẽ tìm được thôi. Hắn biết có lẽ chuyện này không có hy vọng Nhưng có mục tiêu thì có động lực Dù sao cũng không cần phải nói rõ ràng như vậy Tạ ơn Ngô Hạo cũng rất hy vọng có thể có kỳ tích xảy ra Nhưng hắn biết kỳ tích như vậy rất khó thành hiện thực Trời đã không còn sớm Lương Tuấn sắp xếp cho Ngô Hạo một chỗ ngủ trong một gian phòng đơn giản Mặt đất không có người Chỉ còn đống lửa vẫn còn cháy Mang lại chút ấm áp giữa đêm lạnh giá Trong nhà gỗ Lương Tuấn và một người đồng bạn ở cùng nhau Tuấn ca Hắn có đáng tin không có thể tin tưởng, ít nhất hắn đã cứu mạng chúng ta. Ừm. Còn trong một gian phòng khác trong nhà gỗ, Mô Hạo không ngủ ngay mà lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Dù hắn biết những người sống sót ở đây có thể không phải người xấu, nhưng trải qua một số chuyện, vẫn là phải cảnh giác thì tốt hơn. xác định không có động tĩnh nào, hắn mới yên tâm nằm xuống và nghỉ ngơi. Nghĩ về tình hình ở đây, hoàn toàn an toàn. Phía ngoài có lan can gỗ ngăn chặn, đủ để ngăn cản tang thi bình thường. Nếu có tang thi sông đến cũng không sao, vì chúng không thể leo lên cây như bình thường. Chỉ cần chiếm được vị trí thuận lợi Việc tiêu diệt tăng thi sẽ trở nên dễ dàng Sáng sớm Tại Dương Quang nơi ẩn núp Chào buổi sáng Chào buổi sáng Lâm Phàm mỉm cười và chào hỏi những người đi qua Mỗi khi tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống đất Mọi người đều như được tiếp thêm sức mạnh thức dậy và bắt đầu công việc Mặc dù không có nhiều việc phải làm Nhưng đối với họ Không làm gì giống như không biết phải làm gì Lúc này Lâm Phàm thấy nhóm Lão Trung đang tập hợp Lão Trung Các ngươi chuẩn bị đi đâu vậy Lâm Phàm hỏi. Nhóm tập hợp toàn là giác tình giả, gồm lão trung và đội của hắn, còn có đàm thanh và những người Pháp. Những chiếc xe bọc thép, sắt thép và cả những chiếc xe hàng đã được cải tiến đều có mặt. Lão trung đáp, chúng ta chuẩn bị đi thu thập vật tư ở thành phố. dù đã có rất nhiều vật tư từ việc bảo vệ và thu gom, đảo đường cũng trồng lương thực và nơi ẩn núp cũng khai hoang đất đai. Nhưng trong mặt thế, vật tư luôn là thứ rất quan trọng. Thu thập càng nhiều càng cảm thấy an toàn hơn. Với diện tích lớn như vậy, mỗi ngày tiêu hao vật tư cũng rất khổng lồ, hả? Ta xem các ngươi chiến thuật này mà còn nghĩ đến việc đi nơi khác." Lâm Phàm vừa cười vừa nói, "Lão trung đáp, nơi khác tạm thời không nghĩ đến, chúng ta dự định trước hết thu thập thật tốt vật tư trong hoàng thị, hiện tại rất nhiều vật tư không thể sử dụng. Lần này mục tiêu của chúng ta là đồ hộp, bột mì, rau quả và các loại đồ ăn vặt." "Ừm, như vậy cũng được." Lâm Phàm gật đầu nói, "Hắn biết phần lớn vật tư trong hoàng thị vẫn chưa được thu thập." Những gì đã thu thập trước đây chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi, nếu vận chuyển vật tư đến Dương Quang nơi ẩn núp bảo quản sẽ giúp ổn định lòng người, dần dần, mọi người bắt đầu tập hợp, tất cả đều mặc chiến giáp, mặc dù hoàng thị không có tang thi, nhưng vấn đề an toàn vẫn cần phải chú ý kỹ càng hơn. Lúc này, Cố Hàng đến, vẫy tay chào nhóm người đang thu thập vật liệu, rồi quay về chỗ Lâm Phàm, nói: "Tiểu Phàm, dẫn ngươi đi xem một chút kho hàng mà chúng ta sửa sang lại gần đây. Chắc chắn rồi, đi xem một chút đi." Lâm Phàm đáp, rất nhanh, hắn và hàng ca đi vào kho hàng, cố hàng nói, hiện tại, số người sống sót trong nơi ẩn núp của chúng ta ngày càng nhiều, mỗi ngày tiêu hao rất lớn, chúng ta vẫn duy trì chế độ ăn chính là cơm, may mắn là lương thực đầy đủ, có thể chống đỡ được lâu dài, hiện giờ chúng ta đã bắt đầu tự trồng trọt, cũng không gặp vấn đề gì lớn. Hàng ca dẫn Lâm Phàm đến kho hàng, đó là một tòa nhà cao tầng lớn trong nơi ẩn núp, họ đẩy cửa vào, đây là tầng 1, nơi này chứa những thực phẩm không dễ hỏng. Trước kia là đồ ăn cho trẻ con, giờ lớn lên rồi, thỉnh thoảng chúng ta cũng phải dựa vào đồ ăn vặt, ha ha ha, Cố hàng vừa cười vừa nói, trong kho có các loại đồ ăn vặt như thịt khô, hoa quả hộp, hoai tây chiên, que nướng cay các loại, những đồ ăn này có thể bảo quản lâu dài, nên sẽ được lưu trữ ở đây, hiện tại tầng này vẫn chưa đầy, chỉ chiếm một phần không gian, các kệ hàng được bố trí ngăn nắp, trưng bày gọn gàng, không hề lộn xộn. Lâm Phàm nghĩ nếu như tầng này đầy áp đồ ăn vặt, đối với bọn nhỏ mà nói. Đây chắc chắn là một sự cảm dỗ không thể tưởng tượng, có lẽ bọn trẻ sẽ nói, chúng ta thích nơi này, hắn chỉ đang bảo vệ nơi ẩn núp mà thôi. Còn việc phát triển nơi này, vẫn phải dựa vào tất cả mọi người trong nhóm cố hàng, rất nhanh, họ tiếp tục lên tầng 2. Cố hàng nói, tầng này chuẩn bị lưu trữ dược phẩm, những loại dược phẩm từ bệnh viện và tiệm thuốc sẽ được đưa vào đây, phân loại theo phẩm chất, dược vật sẽ là một trong những vật tư quan trọng nhất của nhân loại chúng ta trong tương lai, giống như thức ăn vậy. Hạ giáo sư và nhóm các nhà khoa học cũng đang chỉnh lý tài liệu. Họ dự định tạo ra một cơ sở sản xuất dược vật, chỉ là độ khó hơi cao, vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị. Lâm Phàm hiểu rằng, việc chế tác dược vật là vô cùng khó khăn, vì cần phải có rất nhiều thứ, và không phải chỉ nghĩ là có thể làm ra ngay. Dĩ nhiên, hắn cũng nghe hạ giáo sư nói qua, có những bệnh tật có thể thử dùng trung y để điều trị, dù sao dương quang nơi ẩn nốt cũng có trung y, hứa thầy thuốc, từng là chuyên gia của bệnh viện. giờ là chuyên gia trong cộng đồng người sống sót ở khu hầm trú ẩn hoàng thị lâm phàm nói hết thảy đều từ từ sẽ đến ta tin rằng nếu mọi người cùng nhau nỗ lực nhất định sẽ có tiến bộ ta luôn tin vào điều này hắn tin chắc chưa bao giờ hoài nghi về nỗ lực cố hàng cười và vỗ vai lâm phàm đúng ngươi nói rất đúng ta cũng tin rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp vì có người bảo vệ chúng ta mới có thể phát triển được cố hàng không dám tưởng tượng nếu như trong mặt thế này không có lâm phàm thì kết quả sẽ như thế nào hắn nghĩ có lẽ sẽ không có nơi ẩn núp dương quang người sống sẽ bị hoảng sợ bao trùm và ngay cả mạng sống cũng khó mà giữ được đừng nói đến việc có đủ thức ăn nước uống trong thành phố vật tư rất nhiều nhưng ai có thể tìm được vật tư trong thành phố đẩy tang thì ta chỉ là đặc biệt mà thôi lâm phàm nghĩ đến việc chém tang thì để kiếm điểm năng lực rất bất đắc dĩ càng chém càng mạnh có lẽ là do ông trời chú ý đến hắn cố hàng không hiểu ý lâm phàm khi nói đặc biệt cũng không để tâm nhiều rất nhanh Lâm Phàm chuẩn bị xong kho, mọi thứ đều ổn, khi vừa lên đến tầng 1, hắn thấy một vài bóng người lén lút đứng gần kệ hàng, còn thì thầm với nhau, sự âm thanh rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để Lâm Phàm nghe thấy. "Phỉ Phỉ Tỷ, ta muốn ăn que nướng cay, đừng gọi ta là Phỉ Phỉ Tỷ, nếu bị người nghe thấy, ta sẽ bị trách." "Ha ha, ta biết rồi, Phỉ Phỉ Tỷ, ngươi thật phiền, ta sẽ cho ngươi que nướng cay." "Hi hi, Văn Văn, ngươi muốn ăn gì?" Thỏ thỏ muốn ăn khoai tây chiên." ta phải mang một ít cho thỏ thỏ. Lâm Phàm đứng ở đầu bậc thang, nhìn Cố hàng. cả hai đều bất đắc dĩ cười, không ngờ mấy tiểu tử này lại lén lút đi tìm đồ ăn vặt. Nhìn cửa sổ bị mở ra, có vẻ như mấy đứa nhỏ này đã leo tường vào, chứ không đi qua cửa lớn, đúng là có chút sáng tạo. Khụ khụ, Lâm Phàm giả vờ ho khan, lại nghe loảng xoảng, như thể có thứ gì đó rơi xuống đất, âm thanh giống như khoai tây chiên rơi. Bị phát hiện rồi, văn văn, mau dẫn chúng ta chạy, phi phi nhỏ giọng nói. chỉ thấy văn văn sử dụng năng lực cách nào bay lên dự định sẽ bay qua cửa sổ ra ngoài dừng lại lâm phàm lên tiếng đó là một giọng nói quen thuộc giọng của lâm thúc thúc văn văn bị dọa đến mức không dám nhúc nít còn phỉ phỉ đình đình thì vừa bay lên rồi đặt mông ngồi phịch xuống đất đau quá đau quá cái mông đau quá cả hai đều so mông mình bay là độ cao không cao nếu không chắc đã bị quang ra nhiều mảnh vừa định phàn nàn một chút về văn văn muội muội thì có lẽ thấy lâm thúc thúc và cố hàng thúc thúc phỉ phỉ và đình đình ngay lập tức đứng thẳng lên đứng nghiêm tại chỗ họ họt ngào gọi lớn lâm thúc thúc tốt cố thúc thúc tốt lúc này các nàng như những đứa trẻ làm sai việc thành thật co lại đầu lâm phàm cười đi đến trước mặt các nàng xoa đầu các nàng các người lại lút làm gì thế đình đình cúi đầu chiếc túi quần còn lộ ra một nửa chiếc que nướng cay có thể thấy là đi quá vội vàng mà không kịp sắp xếp gọn gàng lâm thúc thúc Là ta mang theo bọn muội muội đi trộm đồ ăn vặt, phỉ phỉ ngậm đầu lên, nghĩ mình là đại tỷ lớn, phải nhận trách nhiệm, dù sao vị trí đại tỷ khó thực hiện, muốn phục chúng thì phải chịu trách nhiệm. Nếu không sao có thể gánh vác vị trí này, bình đỉnh nhỏ, giọng nói, là ta muốn ăn que nướng cay, nên mới khiến phỉ phỉ chỉ dẫn ta đi trộm. Văn Văn nói, ta cũng vậy, lâm phàm thấy cất nàng như vậy còn có thể nói gì được nữa, bèn nói, tốt, đừng có lúc nào cũng nói trộm mà không ăn trộm. Nếu muốn ăn thì cứ ngay thẳng mà đến lấy, lé lút làm gì, nếu bị thương thì sao, đi thôi, xem xem muốn ăn gì thì lấy một ít, nhớ mang cho các đệ đệ muộn muộn ít nữa. Trong mặt thế, bọn nhỏ có thể vui vẻ trưởng thành, đây là điều lâm phàm mong muốn nhất. Dù cho trong mặt thế có bao nhiêu khổ nạn và khó khăn, chỉ cần bọn trẻ này trưởng thành thì họ sẽ giải quyết được hết. À, tạ ơn lâm thúc thúc, phì phì ánh mắt sáng lên, sau đó thúc giục bình bình và văn văn. bảo họ nhanh đi lấy chút đồ ăn vặt ngon, bình bình và vân văn lập tức chạy đến kệ hàng, tìm đồ ăn vặt, phỉ phỉ gần đây học tập thế nào? Lâm Phàm hỏi dù trong tận thế nhưng hắn vẫn rất quan tâm đến việc học hành của bọn nhỏ, có tri thức thì mới có thể trang bị trí óc cho mình. Hắn nghĩ đến những người trong tổ chức kia, tuy rất thông minh, nhưng họ chỉ dùng trí thông minh vào việc nghiên cứu phát minh, ra các loại dược tề đáng sợ, khiến nhân loại bình thường biến thành quái vật. Phỉ phỉ sợ nhất là bị hỏi về học tập, chưa kịp để phỉ phỉ mở miệng, Đình Đình hớn hở nói, lão sư nói phỉ phỉ tỷ rất có tiến bộ, kỳ thi gần đây, phỉ phỉ thi được 6 điểm đạt tiêu chuẩn rồi đó. Lão sư còn khen phỉ phỉ tỷ nữa, nghe giọng điệu này. Đình Đình như thể rất vui mừng, vì thành tích của phỉ phỉ. Phỉ phỉ nhìn Đình, hảo muội muội, sao lại phải nói hết tất cả chuyện này làm gì? Thật sao? Cái đó coi như không tệ, Đình Đình thi được bao nhiêu điểm? Lâm Phàm cười hỏi, nói chuyện với các đứa trẻ khiến tâm trạng của hắn trở nên vui vẻ hơn. Đình Đình đáp, ta đần quá Chỉ thi được 98 điểm, có một đề ta làm sai, có lẽ là làm sai mất rồi Văn văn thì giỏi lắm, mỗi kỳ thi đều đạt 100 điểm Phỉ phỉ, lâm phàm, cố hàng, phỉ phỉ thở dài trong lòng Nếu có thể, nàng thật sự muốn viết một bài văn, tên là Ta đã lục đình bình muội muội Nàng rất muốn hỏi đình bình muội muội rằng Người đang khen ta hay đang làm tổn thương ta đây Rất nhanh, các nàng đã chọn xong đồ ăn vặt Lâm phàm nói, phỉ phỉ a, Thúc thúc có rất nhiều kỳ vọng vào ngươi Học hành phải giỏi, lần sau cố gắng thi được 70 điểm nhé. Phỉ phỉ nhìn lâm thúc thúc, nháy mắt rất muốn nói, lần này ta vượt xa bình thường rồi, có thể đừng ép buộc quá không, nhưng nàng vẫn cố giả bộ tự tin. Ừm, ta nhất định sẽ thi được 70 điểm. Tốt, vậy chúng ta cố gắng, khi nào ngươi thi được 70 điểm thì thưởng cho ngươi. Sờ thì nhanh đi lớp đi, lâm phàm vừa cười vừa nói, nếu được sẽ có thưởng, phỉ phỉ cảm thấy sợ hãi. Nàng rất muốn vẫy tay từ chối, không muốn nhận thưởng vì cái thưởng đó thật đáng sợ. nhưng nàng biết dù mình có nói gì thì cũng chẳng thay đổi được gì lâm thúc thúc cố thúc thúc cặp lại chúng ta nhanh lên nói xong phì phì liền kéo theo hai muội muội nè như gió chạy đi nhìn các nàng rời đi lâm phàm quay sang cố hàng nói hàng ca cuộc sống như thế này chính là mục tiêu mà chúng ta luôn nỗ lực hướng tới đúng vậy cố hàng hiểu rõ ý của lâm phàm những khuôn mặt tươi cười của các đứa trẻ luôn in đậm trong lòng họ vì bảo vệ những nụ cười ấy họ luôn nỗ lực chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ Trong núi rừng, Ngô Hạo hít một hơi thật sâu Cảm nhận không khí trong lành Quả nhiên, trong núi không khí luôn tươi mới nhất Các đứa trẻ đang ăn khoai tây nướng và trứng gà rừng Đây đều là những món mà người lớn không ăn Dành riêng cho bọn nhỏ Hành động này khiến Ngô Hạo tin rằng Những người sống sót ở đây chắc chắn không phải là những người xấu Nếu không họ đã không mang theo những đứa trẻ này Cũng không để chúng ăn Những thức ăn có ít dinh dưỡng Ôi, thật là cuộc sống khổ cực Cuộc sống tận thế với bọn trẻ mà nói quả thật không công bằng vì đối với chúng chúng không có khả năng tự sinh tồn dù có không gặp tang thì thì cũng sẽ phải đối mặt với vô vàn khó khăn trong sinh hoạt ăn sáng xong ngô hạo muốn ra ngoài quan sát tình hình xung quanh lên núi tìm thức ăn xuống sông uống nước xem như là minh chứng hoàn hảo cho cuộc sống này đi trong rừng xung quanh là những cây cối cao vút che khuất cả bầu trời cuộc sống yên tĩnh này mang đến cho người ta cảm giác như đang ở một thế ngoại đào nguyên cảm giác như mọi thứ không hề xảy ra ngô hạo bước trên mặt đất ẩm ướt buổi sáng Có thể ngửi thấy mùi thơm tươi mát, cảnh tượng như vậy so với tận thế bên ngoài thì hoàn toàn khác biệt, tạo thành hai cực đoan rõ rệt, hoàn cảnh như vậy có vẻ thật sự không tệ, đáng tiếc, chỉ là một chỗ mà thôi, Mùa hạo cảm thán, nhưng cũng không nói gì thêm, rất nhanh, hẳn đã xuống đến chân núi, nhìn về phía hoàng vu của đại địa, sau những xáo trộn do tận thế, tất cả đều hoàn toàn khác biệt so với quá khứ. chỉ còn lại một khoảng trống ngắn ngủi, hắn nhìn mãi mà không thấy gì, không một bóng quỷ. đột nhiên từ xa, một đám người di chuyển lờ mờ xuất hiện. Ngô Hạo đứng dậy, tò mò quan sát, nghĩ rằng có thể đó là người sống sót. nhưng rất nhanh, ý nghĩ đó biến mất. vẻ mặt hắn thay đổi nhanh chóng, mắt mở to nhìn, tim đập mạnh. tang tang thi, nơi nào sẽ có nhóm người sống sót kết bè kết đội? tất nhiên là một đám tang thi đáng sợ. dần dần, hắn nhìn rõ tình hình phía xa, thấy đám tang thi lạng lọng bước đi. Số lượng có vẻ rất đông, sơ bộ tình ra ít nhất cũng phải vài trăm con. Tại sao lại có nhiều tang thi như vậy xuất hiện? Ngô hạo mắt trợn tròn, không dám tin vào mắt mình. hẳn là không phải hướng này đâu, hay là do ta, ngô hạo, có cái thể chất tai họa, luôn thu hút tang thi đến. Không thể nào, điều này không khoa học. Hắn bắt đầu nghi ngờ mạnh mẽ về tình huống của mình, không muốn tin rằng tất cả những chuyện này đều là thật. Ánh mắt hắn vẫn chăm chúi nhìn về phía đám tang thi ở xa, tim hắn đập thỉnh thịch, cảm giác như gan ruột muốn vọt ra khỏi cổ họng. Hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp theo từng bước di chuyển của đám tang thi, chắc chắn là không đến đây đâu, vậy các ngươi nếu đến, thì chúng ta dùng gì để ngăn cản, cho chút thể diện đi, quay đầu lại đi có được không, càng sợ cái gì, thì cái đó càng đến, chỉ thấy đám tang thi quả thực đang tiến thẳng về phía này, ngô hạo nghĩ nếu không được thì sẽ phải dùng xe gắn máy để thu hút sự chú ý của đám tang thi, nhưng hắn lại thấy ở vị trí đầu não của đám tang thi có một điều gì đó không bình thường. Khoảng cách còn khá xa, không nhìn rõ lắm. Khi đám tang thi tiến gần hơn, hắn mới nhìn rõ một điều kỳ lạ. Gặp quỷ, cái kia giống như là một con tang thi chỉ huy. Mặc dù tang thi chỉ huy không khác gì các tang thi bình thường, nhưng nếu quan sát kỹ thì có thể nhận thấy rõ ràng, loại tang thi này có khả năng chỉ huy các tang thi khác. Nếu hắn cố ý thu hút sự chú ý của đối phương, dùng trí tuệ của tang thi chỉ huy, thì có thể sẽ phát hiện ra điều gì đó. Nghĩ vậy, hắn liền lao nhanh về phía núi, vừa chạy vừa gọi lớn. Lương Tuấn, Lương Tuấn, Ngô Hạo chưa bao giờ nghĩ rằng, chỉ cho một đêm nghỉ ngơi ngắn ngủi, hắn lại gặp phải chuyện như vậy, đây không phải là điều hắn mong muốn. Lương Tuấn, đang sửa lan can gỗ, nghi ngờ ngậm động đầu lên nhìn, ngô ca, làm sao vậy? Lương Tuấn cảm thấy Ngô Hạo có vẻ rất bối rối, giống như vừa trải qua một chuyện đáng sợ nào đó, và ngay sau đó trong đầu hắn lé một ý nghĩ. Lương Tuấn không khỏi trở nên lo lắng, lập tức đứng dậy đợi lời Ngô Hạo, Ngô Hạo từ dưới núi nói lớn, nhanh! Làm cho tất cả mọi người trốn đi Tôi thấy đám tang thi đông lắm Ít nhất có mấy trăm con Còn có một con tang thi chỉ huy đặc biệt Loàng soảng, Lương Tuấn làm rơi đồ trong tay Sau đó không chút nghĩ ngợi Vội vàng chạy về phía căn cứ Đám tang thi đông đang kéo tới Tất cả mọi người lên cây trốn Mang đủ lương thực và công cụ Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào Cho nên mọi người đều nhanh chóng đem trẻ con mang lên Lương Tuấn vội vàng ra lệnh. Những người may mắn sống sót sau một giấc mộng thần kỳ Trong phút chốc đã phản ứng lại Dù rất bối rối nhưng họ vẫn giữ được trật tự Mọi người vội vàng đưa đồ đạc lên nhà trên cây Rồi tiếp theo đưa trẻ con lên Ngô ca Tiếp theo chỉ có thể thuận theo ý trời Hy vọng bọn zombie sẽ không phát hiện nơi này Lương Tuấn nói Ngô hảo đáp Ừm, hiện tại tàng thi còn khá xa Tạm thời chúng không đến gần Hy vọng chúng chỉ đi qua mà không phải đến đây Trong mà thế Ai cũng không thể đoán trước được nguy hiểm sẽ xuất hiện lúc nào Có thể vừa mới còn rất an toàn trong trước mắt Nguy hiểm có thể bao trùm lấy họ Lương Tấn kiểm tra một vòng quanh căn cứ, xác nhận tất cả mọi người đã vào nhà trên cây, sau đó vội vàng leo lên nhà trên cây của mình. Ngô Hạo cũng theo sau, bước vào trong nhà trên cây. Trong phòng có một cây ống thép dài, đầu mài rất sắc, có thể dễ dàng đâm thủng đầu tang thi. Trong chớp mắt, khu ẩn náu trên núi trở nên rất yên tĩnh, không có bất kỳ động tĩnh nào. Mọi người đều nín thở lắng nghe âm thanh bên ngoài, ngay cả tiếng gió thổi qua cỏ cũng khiến họ lo lắng. Ngô Hạo nhìn qua khe hở, quan sát tình hình bên ngoài. Tạm thời không có động tĩnh gì Cũng không nghe thấy âm thanh đặc trưng của Tăng Thi Có thể Tăng Thi vẫn đang ở xa Chưa tới đây Theo khoảng cách quan sát vừa rồi Nếu Tăng Thi thực sự đi ngang qua đây Ít nhất cũng mất vài phút đồng hồ Lúc này những người sống sót trong nhà trên cây Đều cảm thấy tay chân ướt đẫm mồ hôi Ai nấy đều chuẩn bị sẵn sàng Với ống thép trong tay Để chiến đấu bất cứ lúc nào Không ai muốn đối mặt trực tiếp với Tăng Thi Nhưng Tăng Thi sẽ không để họ có cơ hội Một khi người thấy máu tươi Tang thì sẽ lao tới như chó điên với vẻ mặt dữ tợn và hùng tàn xé xác con mồi trước mặt rồi ăn sống nuốt tươi chẳng bao lâu sau một tiếng động bất ngờ vang lên tiếng bước chân ầm ầm và những tiếng ồ ô, ô khiến mọi người sợ hãi mọi người hiểu ngay Tang thì đã đến có lẽ chúng đang ở ngay bên ngoài lan can gỗ mọi người nuốt nước miếng không dám phát ra một tiếng động một người sống sót thì thầm bên tai một đứa trẻ đừng nói chuyện tuyệt đối đừng nói chuyện nghe lời Bọn trẻ không phải là không hiểu gì Chúng biết ngoài kia rất nguy hiểm Những bàn tay nhỏ bé che miệng Ánh mắt trong veo đầy lo lắng Mùa hạo xuyên qua khe hở của nhà trên cây Qua rất tình hình bên ngoài Hắn đã nhìn thấy bóng dáng của đám tang thi Những con tang thi này bị lan can gỗ ngăn lại Không thể xông tới Chúng chỉ đứng lảng vảng xung quanh lan can gỗ Và vì không có tiếng động Chúng sẽ không tự động phá vỡ lan can Con đầu đàn Hình dạng của tang thi rất dữ tợn. Một mắt rủ xuống không hoàn toàn rơi ra mà chỉ lủng lặng những sợi dây thần kinh theo từng động tác mà lắc lư ôi ôi con đầu đàn tang thi đâm đầu vào lan can gỗ ngợn lên phát ra tiếng gào thét trầm thấp dường như nó đang thắc mắc tại sao lại có vật cản trở tại sao không có máu thịt ngon lành điều này thật là kỳ lạ và không khoa học ngô hạo nghĩ nếu như tang thi nhận ra nơi này không có con người rất có thể chúng sẽ rời đi vì loài tang thi vốn có tính du mục không quá để tâm đến việc ở lầu một chỗ quả nhiên như ngô hạo dự đoán Đám tang khi cảm thấy không có con người ở đây bắt đầu từ từ hướng về phía xa mà đi tiến qua khu rừng rậm tiếp tục đi theo một hướng không rõ Hồ Ngô hạo thở phào nhẹ nhõm xem ra đúng là lo sợ hão huyền nguy hiểm thật sự đã qua nhưng chỉ cần giữ bình tĩnh mọi chuyện sẽ ổn tuy nhiên vào lúc này điều không ngờ lại xảy ra hai con lợn rừng trong chuồng nuôi bắt đầu giao phối phát ra những tiếng động trầm trồ lạ lùng không tốt Ngô hạo lập tức thay đổi sắc mặt con người có thể kiểm soát tiếng động của mình Nhưng loài xúc sinh thì không thể. Đám tang thi đang chuẩn bị rời đi. Ngay lập tức bị tiếng động làm cho điên cuồng lao tới. Chúng bắt đầu đập mạnh và lan can gỗ, không ngừng phát ra những tiếng gào thét. Ôi ôi, ôi ôi, tất cả tang thi đều trở nên điên loạn. Chỉ cần một chút tiếng động, chúng sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Đáng chết, sao lại thế này, trời ơi, sao lại khiến chúng ta phải chịu cảnh này. Ngô hạo trong lòng cảm thấy bất lực, cảm giác lạnh lẽo bao trùm khắp cơ thể. Hắn có thể tưởng tượng được những người sống sót đang trốn trong các nhà cây, hẳn là sẽ sợ hãi đến mức nào. Lan can gỗ dù có thể ngăn cản tang thi, nhưng đối mặt với một đám đông tang thi đông đảo như vậy, nó chỉ có thể ngăn cản trong một thời gian ngắn, ầm ầm, Lan can gỗ sập đổ, tang thi điên cuồng lao vào. Con đầu tiên gặp nạn là những con súc sinh bị nuôi nhốt. Một con tang thi bắt lấy một con gà rừng, kéo nó ra, máu thịt văng tung tóe, gà bị xé rách, ruột lòi ra ngoài, cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Hai con lợn rừng đang giao phối không hề để ý tới sự việc đang diễn ra. Đối với sự xuất hiện của tang thì, chúng chỉ đơn giản làm theo bản năng của loài người, không để ý gì nhiều. Mãi cho đến khi một con lợn rừng được xông vào, nhìn thấy con lợn cái bị kéo đi, khi nó ngã xuống đất và đang gặp ăn, nó bỗng nhiên nổi điên, phát ra một tiếng gầm phẫn nộ, nó la về phía đám tang thì, tuy nhiên, những cú công kích của nó hoàn toàn vô ích, vì đám tang thì đang quấy rối dưới đất trở nên điên cuồng và hùng hãn hơn. Một vài con tang thi đã xong đến Làm con lợn được ngã xuống đất Phóc phóc Tiếng gặm ăn vang vang lên Gào thét Trong trước mắt Con lợn rừng bị xẻ ngược, Bụng bị mổ Các cơ quan bên trong bị xé ra Làm đầy đất Những động vật dường như không thể chịu đựng được virus tang thi Vì vậy dù có bị cán xé đến chết Chúng cũng chỉ đơn giản là chết đi Mà không chuyển hóa thành tang thi mùa hạo đứng nhìn Cảm thấy vô cùng chấn động Sức mạnh tấn công của tang thi thực sự quá lớn Mạnh đến mức khiến người ta phải khiếp sợ Những người sống sót ở đây ngoài hắn ra chỉ có giác tỉnh giả, còn lại đều là những người bình thường, không có khả năng đối đầu với tang thi. Những người may mắn sống sót ẩn náu trong những ngôi nhà trên cây bắt đầu run rẩy, tiếng kêu thảm thiết từ bên ngoài truyền vào, âm thanh đó không ngừng đánh vào tâm trí họ. Có những đứa trẻ nắm chặt miệng, sợ hãi đến mức mắt đã đầy nước mắt. Ngô Hạo vẫn kiên nhẫn chờ đợi, hắn hy vọng rằng tang thi sẽ ăn hết những con súc sinh này rồi sẽ rời đi. Dù sao, khu vực này giờ không còn tiếng động Nếu những con tang thi này chỉ là bình thường Có lẽ chúng sẽ rời đi Như những lần trước Nhưng bây giờ Có vẻ như có một con tang thi chỉ huy Trong tầm mắt của mô Hạo, Con tang thi chỉ huy không giống như những con bình thường Nó không lao và ăn thịt con lợn rừng Mà chỉ đứng quanh khu vực đó Đôi lúc ngậm đầu lên Lộ ra hàm răng đen kịp Phát ra những tiếng giống trầm thấp Như thể đang quan sát điều gì đó Những người sống sót trong ngôi nhà trên cây Qua các khe hở trên sàn, nhìn thấy con tang thi chỉ huy đang di chuyển, ánh mắt của nó lé lên, sừng nghĩ vừa, xuyên qua khe hở và nhìn thấy họ, cô gái sống sót trong nhà, qua khe hở, nhìn thấy con tang thi chỉ huy, và vẻ dữ tợn của nó, khiến nàng sợ hãi đến tận xương tủy. Cô vội vàng di chuyển, không muốn đối diện với tang thi. Đột nhiên, con tang thi chỉ huy phát ra tiếng giống, ôi ôi, lúc này những con tang thi bình thường rõ ràng nhận ra lệnh của nó, buông ra con mồi, bỏ qua những miếng thịt đỏ tươi. Lao về phía con tang thi chỉ huy Rồi bắt đầu điên cuồng đập vào cây Không ổn, có người bị phát hiện rồi Ngô Hạo thấy tình hình này sắc mặt lập tức biến đổi Những con tang thi dưa tay lên Nắm lấy không trung, Rõ ràng là muốn kéo những người trong nhà trên cây xuống A, cứu mạng! Khi bị phát hiện Nữ người sống sót kêu cứu Đồng thời cầm ống thép rất căng thẳng nhìn vào đám tang thi dữ tợn phía dưới Thời gian để nàng phản kháng gần như không còn nhiều Hoặc là quyết tâm chiến đấu Hoặc là chỉ có thể chờ chết Để tang Thi xông lên, kéo nàng ra ngoài và ăn thịt, mua hạ hô lớn, bị phát hiện chuẩn bị chiến đấu. Ngay khi tiếng của hắn vang lên, Lương Tuấn đẩy cửa, đứng ở hành lang, buộc chặt dây thừng vào eo để phòng trường hợp khi dùng ống thép đâm tang Thi, quán tính sẽ làm hắn rơi xuống giữa đám tang Thi. Nếu như vậy xảy ra, cơ hội sống sót gần như không còn. Các người sống sót khác cũng lần lượt ra ngoài từ nhà trên cây, chuẩn bị tương tự như Lương Tuấn, buộc dây thừng vào eo, đồng thời cho bọn nhỏ tránh vào trong phòng. Họ bắt đầu dùng ống thép để chiến đấu với tang thi, với sự xuất hiện ngày càng nhiều của người sống sót, đám tang thi càng trở nên điên cuồng và hung hãn, tiếng gào thép vang vọng, đám tang thi hình thành đội ngũ dưới sự chỉ huy của một con tang thi đặc biệt, chúng không còn lộn xộn nữa mà bắt đầu xếp chồng lên nhau, leo lên như những con giói hoang, giết đi, nếu không muốn bị tang thi cắn chết, phải giết hết chúng, đừng để chúng leo lên, lương tuần gào thét, mạnh mẽ đâm ống thép xuyên qua đầu tang thi. rút ra với chất lỏng bắn ra từ đầu tang thi tuy nhiên tình huống này không hề làm chúng sợ hãi ngược lại chúng càng điên cuồng hơn phốc phốc tiếng ống thép đâm vào đầu tang thi máu và thịt vang ra vang lên những tiếng nặng nề ai ai ai đột nhiên một người sống sót trong lúc đâm ống thép xuyên qua đầu tang thi thì bị con tang thi kéo lấy ống thép mạnh mẽ xuống khiến người đó mất thang bằng và suýt nữa ngã xuống đột ngột xảy ra biến cố khiến người đó hoảng hốt hét lên may mắn là dây thừng ở hông giữ hắn lại Nếu không chắc chắn sẽ rơi xuống, một khi như vậy, đó là con đường chết chắc, cẩn thận chút. Lương Tuần nhắc nhở, người sống sót đó vội vã leo lên, mặt mày tái nhợt, không còn một chút màu máu tìm đập thình thịch, suýt nữa bị dọa chết. Ta, ta biết rồi, người sống sót đó nói vội vã, chạy vội vào trong phòng, lấy thêm ống thép chuẩn bị sẵn, vì nếu không có ống thép, thật sự không biết phải làm sao đối phó với đám tang thi này. Ngô Hảo cũng ra sức săn giết tang thi. Nhưng số lượng tang thi trước mắt quả thực quá đông Cảm giác căng thẳng cứ mãi bao trùm trong lòng Hắn là giác tỉnh giả Lực lượng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với người bình thường Vì vậy việc giết tang thi với hắn cũng dễ dàng hơn Tuy nhiên, với tình hình như vậy Hắn không biết phải giết đến bao giờ mới có thể tiêu diệt hết đám tang thi này Lúc này, dưới chân núi xuất hiện ba người sống sót Nơi này có một chiếc xe gắn máy Còn có một chiếc xe tải Chẳng lẽ ở trên này có người sống sót Vương Cường, người mang song đao Nghi ngờ hỏi, bọn họ đi ngang qua khu vực này, thấy xe cộ đỗ lại Quan sát một lát rồi phát hiện những chiếc xe này đều còn nguyên vẹn Dường như có người sử dụng, Lý Công Vinh nói Bây giờ muốn gặp người sống sót thật sự là khó Chết nhiều quá rồi, ta cũng hoài nghi chẳng còn bao nhiêu người sống sót Từ hơn một tỷ người, có lẽ chỉ còn lại 50 vạn người thôi Vương Cường suy nghĩ một lát rồi đáp 50 vạn người thì có vẻ hơi quá 10 vạn người liệu còn không, người nói xem Liệu chúng ta có thật sự bị Tang Thi diệt hết không? Mười vạn người tụ lại một chỗ, không biết phải mất bao lâu mới có thể khôi phục lại số lượng như trước đây. Nghe bọn họ nói vậy, Lương Mẫn không nhịn được cười phá lên. Các ngươi làm nữ nhân như heo à, một lần sinh mười đứa sao? Phương Cường và Lý Công Vinh nghe vậy chỉ biết im lặng, không thể phản bác. Đột nhiên Lương Mẫn ra hiệu im lặng, rồi dựng thẳng tay, khẽ nhíu mày. Hình như tôi nghe thấy tiếng ồn ào, không đúng, đó là tiếng gầm của Tang Thi, còn có tiếng kêu cứu của người sống. Trên đuôi có người, hiện tại đang bị tang Thi tấn công Lập tức, Vương Cường rút xong đao ra Sẵn sàng chiến đấu Lý Công Vinh cũng nắm chặt dìu Theo nguyên tắc của họ, gặp tang Thi thì giết Nếu không thắng được thì sẽ chạy trốn ngay lập tức Tránh xa tang Kỳ Thế nào, không đi xem sao Vương Cường lên tiếng Lơm Mẫn và Lý Công Vinh liếc nhau rồi đồng thanh đa bỉ thôi Bọn họ không do dự lâu Gặp phải tình huống này Chắc chắn sẽ không thể ngồi yên được Trên núi số tang thi bị giết càng lúc càng nhiều có lẽ tất cả mọi người đều đã kiệt sức những chiếc ống thép đâm xuyên vào đầu tang thi nhìn có vẻ như rất nhẹ nhàng nhưng chỉ những người thực sự tham gia mới biết được sự khó khăn ngô hạo cũng nhận thấy tình huống này nếu cứ tiếp tục như vậy thi thể tang thi sẽ chất đống ngày càng cao đến lúc đó tang thi muốn bò lên cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều đột nhiên một sự việc bất ngờ xảy ra một người sống sót trong tình trạng kiệt sức bị tang thi kéo lên treo lơ lửng không thể xoay chuyển cứu mạng người sống sót hết lớn vẻ mặt đầy sợ hãi lương tuấn vội vàng nói người nhanh leo lên đi tuấn ca ta không còn sức nữa người sống sót đó uể oải kêu lên cúi đầu nhìn xuống thấy dưới dưới tăng thi đang giơ tay lên muốn kéo hắn xuống khuôn mặt dữ tợn đó khiến hắn run rẩy toàn thân lương tuấn cắn răng ném ống thép sang một bên rồi dùng chân đan chéo chụp lấy dây mây hai tay từ từ bò lên cố gắng tạo lối đi cho người phía dưới hắn nhìn xuống một lần nữa tim hắn run lên Cái khuôn mặt dữ tợn đó thật sự quá đáng sợ, sau đó không dám nhìn nữa, chỉ biết vội vàng bò lên, phía bên kia, rất nhanh, Lương Tuấn đã vào đến nhà trên cây của đối phương, đệm chân lên, cố gắng xoay tròn dây thừng để ổn định lại, đồng thời an ủi đối phương, đừng sợ, đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn. Tạp sát, một tiếng vang lên, ngượng đầu lên, thì ra là dây thừng buộc vào thân cành cây đã không thể chống đỡ nổi trọng lượng, xuất hiện vết nứt, đáng chết, Lương Tuấn vươn tay. Cố gắng bắt lấy đối phương, một tiếng, tạp sát, vang lên, cành cây bị vẫy đứt, à ẻ, người sống sót cảm thấy mình có thể sẽ chết. Nhưng khi mở mắt ra, hắn phát hiện mình vẫn còn treo lơ lửng ngẩng đầu lên, thì thấy Lương Tuấn đang một tay nắm lấy rìa cây. Tay kia nắm chặt cánh tay của hắn, đừng buông tay, Lương Tuấn hét lên, sức kéo khiến hắn cũng có chút khó khăn trong việc giữ vững. Tuấn ca, đừng buông tay, người sống sót sợ hãi nói, tôi biết, tôi đang cố gắng giữ. lương tuấn gắng sức kéo trên cổ nổi lên những đường gân xanh ngô hạo thấy tình huống này cũng cảm thấy nóng vội không suy nghĩ lâu hắn lập tức bò xuống dưới theo cây cối trong lúc này những người sống sót còn lại đang chiến đấu với tang thi thấy cảnh này đều trợn mắt ngạc nhiên không biết ngô hạo định làm gì khi thấy ngô hạo đã xuống đất mà tang thi không tấn công hắn cả đám đều cảm thấy khó hiểu sau đó một người sống sót nhớ đến trong sách tang thi sách họa có ghi lại phương pháp ngụy trang giác tỉnh giả Ngô Hạo bò về phía Lương Tuấn đang nắm chặt gốc cây. Chịu đựng, tôi đến đây. Trong khi đối phó với tang Thi, chỉ có đoàn kết mới có thể chiến thắng. Khi thấy Lương Tuấn liều mình cứu người, Ngô Hạo biết rằng đội ngũ này là đáng tin cậy. Lúc này, Vương Cường và những người khác cũng đã đến. Họ thấy lan can gỗ bị phá vỡ. Nhìn thấy những người sống sót bị vây quanh trên cất tán cây bởi tang Thi. Họ hiểu ngay và cùng nghĩ giống nhau. Thấy những người còn sống, họ cũng lộ ra nét vui mừng, đến kịp thời thật, uy. Đám zombie ông đây đang ở đây này Vương Cường quát lớn Nên khi tiếng quát của hắn vang lên Đám tang thi lập tức bị thu hút Và so với việc ở trên cây Đám tang thi chắc chắn sẽ thích đứng dưới đất để thưởng thức máu thịt Nên lập tức Đám tang thi nhịn ngón chói điên Hung hãn lao về phía bọn họ Phi, mấy đứa cháu Xem ông đây xử lý các người như thế nào Vương Cường dưa hai tay lên đôi đào sắc bén lời sáng Dưa tay chém xuống Từng cái đầu tang thi bay lên Đi qua bao nhiêu trận chiến vương cường đã thuần thục trong việc săn giết tang thi mỗi nhát chém đều trí mạng, không chờ tang thi bất kỳ cơ hội nào để thở là một giác tình giả lực lượng của hắn có thể không mạnh mẽ nhưng với tư cách là người thừa kế truyền thống của đường đao hắn không phải là kẻ dễ dàng bị đối phó đao pháp của hắn cực kỳ tinh xảo và nhanh nhẹn chém tang thi như chém dưa hấu không hề chút do dự ta đi giúp vương cường lý công vinh hết lớn cầm diều lao lên cách thức của hắn cực kỳ tàn bạo vùng diều mạnh mẽ Lực đánh khổng lồ khiến tang thi bị chặt đứt Máu thịt văng tung tới khắp nơi Đến đây, mấy đứa tẩm thưởng Tới đây nào? Lý công vinh cầm diệu Như lưỡi hái tử thần, Không ngừng thu hoạch, máu huyết vấy đầy đất Mỗi lần vung đao chém xuống Đều mang đi một phần mạng sống của tang thi Bọn họ không hề quan tâm đến những con tang thi Bình thường trước mắt Số lượng này còn chưa đủ để họ tiếp tục chiến đấu Vì sao loài người có thể sinh sôi mãi mãi Bất kể phải đối mặt với hoàn cảnh nào Luôn có những người đứng ra. Đánh vác những nhiệm vụ tưởng chừng như không thể hoàn thành Mang lại hy vọng cho những người khác Mạnh mẽ chiến đấu giành lấy sự sống Lương mẫn nhìn về phía một chiếc ống thép Niệm lực bùng nổ Chiếc ống thép bay lên Xoay tròn Rồi phát ra một tiếng vù vù như mũi tên Xuyên qua đầu từng con tang thi Trong khi chiếc ống thép có thể thay đổi hướng Phá vỡ đầu từng con tang thi Khiến chúng ngã xuống đất Không còn chút động tĩnh nào Chỉ trong chốc lát Mấy trăm con tang thi đã ngã xuống Không còn một con nào đứng vững Duy chỉ có con tàng thi chỉ huy đứng gần người tại chỗ Lý công vinh từ trên trời lao xuống cự phủ hạ xuống Một cú vung tay mạnh mẽ đã đánh văng con tàng thi chỉ huy Khiến nó bị đánh tan thành hai nửa Cảnh tượng có chút tàn nhẫn nhưng hiệu quả rất rõ rệt, thật mạnh Ngô hạo kéo lương tuấn lên chứng kiến cảnh tượng trước mắt mà hoảng sợ Rõ ràng không ngờ rằng trong số những người sống sót Lại có những người mạnh mẽ đến vậy Lương mẫn quan sát xung quanh Xác nhận không còn tang thi sống sót Nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng không nghĩ rằng sẽ có một nhóm người sống sót ở đây. Cô hiểu ra rằng nơi này thực sự là một địa phương khá an toàn, dân cư thưa thớt, tang thi cũng ít. Khi gặp phải tang thi tấn công, họ có thể tận dụng địa hình có lợi để chống cự, nhưng nếu chỉ là những người bình thường, khi đối diện với số lượng tang thi đông đảo thì cho dù có địa hình có lợi đến đâu cũng sẽ chẳng còn tác dụng gì. Ngô Hạo và Lương Tuấn nhìn quanh, người thấy mùi máu tươi nồng nặc, rồi đi về phía ba người sống sót lạ mặt. Xin cảm ơn các người đã giúp đỡ Ta tên là Lương Tuấn Lương Tuấn cảm ơn hết sức Lòng cảm thấy may mắn Vì lần thứ hai gặp được người sống sót Lần đầu là gặp Ngô hạo Lần này là gặp ba người này Lương Mẫn Hắn là người quen của người sao Vương Cường cười nói Rồi giới thiệu Ta tên là Vương Cường Hắn là Lý Công Vinh Chúng ta nhìn thấy các ngươi dưới chân núi Đoán có thể trên núi có người Rồi nghe thấy tiếng gầm thấp của Tang thì Nên vội vàng lên đây xem thử Không ngờ lại gặp các ngươi Thật vui vì chúng ta đến kịp lúc, thật sự rất cảm ơn các người. Hắn tên là ngô hạo, trước kia đã cứu chúng ta, không ngờ trong thời kỳ mà thế vẫn còn nhiều người tốt như vậy. Lương Tuấn cảm thán nói, ngô hạo lặng lẽ quan sát họ, rồi nhìn quanh những sắc tam thi, nhớ lại những tình huống trước đó, đã hiểu rõ khả năng của họ, miệng lực, tốc độ, lực lượng. Ba loại năng lực này đều rất mạnh, đặc biệt là năng lực tốc độ, có thể bộc lộ ra sức mạnh mạnh mẽ như vậy, thật sự là ngoài sức tưởng tượng. Chào các ngươi. Ta là Ngô Hạo, các người có biết dương quang nơi ẩn núp không? Ngô Hạo chủ động chào hỏi và hỏi về thông tin liên quan. Đến dương quang nơi ẩn núp, lướng bẫm và những người khác có chút kinh ngạc. Có người nhắc đến dương quang nơi ẩn núp. Đông lăng thành phố, thành phố này đã hoàn toàn bị phá hủy sao? Lâm Phàm bị tình hình trước mắt làm cho khiếp sợ. Hắn đã thanh lý qua rất nhiều thành phố, nhưng chưa từng gặp phải tình huống như thế này. Một thành phố bị bao phủ bởi một làn sương mù màu xanh lá, sương mù cao lên đến tận 7 tầng. nhưng khi leo lên lại không có sương mù nữa lâm phàm không biết là ai tạo ra thứ sương mù này hắn nghĩ đến một loại tang thi từng gặp qua có vẻ như chúng giống nhau nhưng lại khác biệt loại tang thi này có toàn thân bọc mủ có khả năng làm ô nhiễm các tang thi khác biến chúng thành tang thi khác cũng phát ra sương mù màu xanh lá lâm phàm không biết loại tang thi dị biến này có phải là nguyên nhân tạo ra tình hình này hay không chưa bao giờ thấy một thành phố phát triển đến tình trạng như thế này quả thật là ngoài dự đoán lâm phàm nói rồi nhảy từ mái nhà xuống đất Sương mù dù bao phủ thành phố Nhưng trong đó vẫn có tầm nhìn nhất định Hắn mơ hồ thấy phía trước có một bóng người đang dần tiến lại gần Có thể xuất hiện ở đây chắc chắn là tang thi Không có khả năng là sinh vật nào khác sống ở đây Không lâu sau Lâm Phàm nhìn rõ bóng người tiến lại gần Đúng là một con tang thi Nhưng nó có chút khác biệt Cả thân thể tang thi này phát ra màu xanh lá quái dị trên người có mảng mủ mù, mù bọc lên các vết lõm Thỉnh thoảng có chất lỏng màu xanh lục chảy ra Phù phù con tang thi này khi thấy lâm phàm xuất hiện không lao vào như các tang thi khác mà lại ngã quỵ xuống đất co do thân thể sung dày vài cái rồi không còn động tĩnh gì nữa ngươi không sao chứ lâm phàm ngồi xổm trước mặt con tang thi giữ máy ảnh lên quay lại hình dáng của nó đồng thời quay cẩn thận các vết mủ trên người con tang thi nơi giống như miệng núi lửa mặc dù nhìn rất tà nhẫn nhưng vì chuyên nghiệp hắn phải làm như vậy chắc chắn là sương mù xanh lá này hình thành từ đâu lâm phàm tự hỏi không hiểu vì sao nó lại tụ lại mà không tan Đây không phải là sương mù bình thường. Lâm Phàm không biết sương mù này có ảnh hưởng gì đến con người không. Nhưng vậy hắn thì không thấy có tác dụng gì. Không để ý đến đối phương, Lâm Phàm đứng dậy và bước về phía trước. Trong thành phố, sương mù dày đặc bao phủ, khiến mọi người cảm giác như đang lạc trong mê cung. Không ai biết rõ tình hình cụ thể. hàn đi, đi mãi, bỗng có một mùi nồng, gay mũi sộc thẳng vào mặt, thật là khó ngửi. Mùi này chắc phải lâu lắm rồi mới có thể tạo thành, giống như người lâu không đánh giang vậy. Hàn bị ngăn lại, nhìn thấy phía trước xuất hiện một hố sâu, trong hố là chất lỏng xanh lá sền sệt, từ đó tỏa ra một loại khí xanh lá. Bên cạnh hố sâu có rất nhiều thi thể tang thi, những thi thể này đã biến dị, rất khó nhận ra đó là dạng gì của tang thi. Tuy nhiên, một con tang thi trong số đó đã thu hút sự chú ý của hắn. Đây là một con tang thi dung hợp hình, loại tang thi này có điểm số lên đến 70. tinh thể của nó cũng có màu sắc rực rỡ trong tất cả các loại tang thi đây là loại mạnh nhất, có sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ thế nhưng, ngay cả con tang thi này cũng bị chất lỏng kỳ lạ này tàn phá Lâm Phàm không khỏi suy nghĩ chẳng lẽ là do trận mưa bão và sầm chớp kia tạo ra sao nhưng sau khi nghĩ một chút, hắn cảm thấy rất khó xảy ra mới chỉ có một khoảng thời gian ngắn từ khi trận mưa bão qua đi dù có tang thi dị biến cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy mà biến dị đến mức này, quả thật đây là một chuyện không thể tưởng tượng được lâm phàm rút ra Frostmourne, chém đứt đầu tang thi hắn muốn kiểm tra xem tinh thể trong đầu con tang thi dung hợp này có còn nguyên đại không nhưng khi chặt ra hắn phát hiện ra rằng lẽ ra phải là tinh thể sáng rực giờ lại trở nên mơ tối gần như trở thành phế phẩm đáng sợ lực hút quá mạnh hắn dám chắc rằng tinh thể rực rỡ kia vốn chứa năng lượng khổng lồ giờ đã trở thành chất dinh dưỡng cho cái chất lỏng xanh lá này Có thể đây chính là nguyên nhân khiến cho sương mù màu xanh lá bao phủ cả thành phố này. Lâm Phàm vượt qua hố sâu, tiếp tục đi về phía trước, cảnh tượng xung quanh giống như vừa rồi, khắp nơi là thi thể tang thi, tất cả đều bị một lớp mù bao trùm, tạo thành những vật dẫn. Hắn càng lúc càng cảm thấy, rất có thể chính con tang thi dị biến kia đã gây ra tất cả, nhưng hắn thật sự không muốn tin rằng một con tang thi dị biến lại có sức mạnh như vậy. Tí tách, tí tách, tí giọt nước rồi nghe rõ... một tòa cao ốc bị bao phủ bởi chất lỏng màu xanh biếc chất lỏng chảy dọc theo tường cao ốc rơi xuống đất hành tẩu trong bầu không khí u ám của thành phố này có lẽ ngay cả những người nhát gan cũng phải sợ hãi đến mức mắc bệnh tim không dám tiếp tục đi tới mà sẽ tìm cách rời khỏi thành phố đáng sợ này ầm ầm ầm ầm mặt đất chấn động mạnh giống như có một con quái vật khổng lồ đang di chuyển về phía này lâm phàm đang đứng trong mê vụ nhìn thấy một bóng đen to lớn cách đó không xa hắn lập tức dùng tốc độ cao lao về phía bóng đen ấy Khi đến gần, hắn nhận ra rằng bóng đen đó chính là một cái đuôi khổng lồ, trên đuôi của nó quấn quanh rất nhiều tổ chức khí quan tang thi, có cánh tay, có mắt câu, có cả đầu, bám chặt lên đuổi, trông giống như chúng vẫn còn sống sót, giữ tợn dãy ruộng, độ cao thế này không thể nào. Lâm Phàm nhíu mày, nghĩ đến trước đây, khi nhìn thấy con tang thi khổng lồ ở căn cứ Trúc Thành, hắn đã gặp phải cái gọi là kẻ phá hoại, nó có một độ cao khó mà tưởng tượng được, lên đến hai ba mươi với hình thể khổng lồ như vậy. Tang thi quả thật có thể dễ dàng đẩy lùi con người, nghĩ tới đây, hắn lập tức nhảy vọt lên, phá vỡ lớp sương mù màu xanh lá, lao xuống máy nhà, lúc này hắn hoàn toàn nhìn rõ thứ trước mắt là gì. Con tang thi này vượt xa sự tưởng tượng và nhận thức của hắn, thân hình nó cao lớn như một tôn cự nhân, một nửa cơ thể bị sương mù bao phủ, nửa còn lại lộ ra ngoài. Trên cơ thể là đủ loại tổ chức phí quan tang thi bám chặt, nhìn kỹ có thể thấy các tổ chức phí quan đó đang nhảy nhót, trên khuôn mặt dữ tợn của nó. Có những mảnh thịt dài nhỏ di chuyển, giống như những con sâu uốn lượn, tạo cảm giác ác độc đến cực điểm, làm người ta không dám nghĩ đến việc va chạm với nó. Nhưng vào lúc này, con tang thi khổng lồ tiến về phía trước, mở miệng một lượng lớn chất lỏng màu xanh, lá sên sệt phun ra, bao trùm cả khu vực trước mặt, nguyên lai chất lỏng này là do tang thi phun ra. Bất kể ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng sẽ bị dọa sợ, con quái vật khổng lồ này khiến con người trở nên quá nhỏ bé, nhỏ như những con sâu kiến. Lâm Phàm dưa máy ảnh lên và quay lại cảnh tượng của con tang thi khổng lồ Vì phần dưới của nó bị sương mù màu xanh bao phủ nên không thể quay rõ Những cơ thể của nó cao hơn cả các công trình xung quanh Trong ảnh, độ dung của nó rất mạnh Thật sự là sinh vật đáng sợ May mà không rời khỏi thành thị này Nếu không các thành phố khác chắc chắn sẽ bị ô nhiễm Lâm Phàm kiểm tra ảnh chụp Toàn bộ cảnh quay khá ổn Chỉ thiếu một chút góc chụp chính diện Ê, to con, ta ở đây này Hắn lên tiếng gọi con tang thi khổng lồ nghe thấy tiếng dừng bước từ từ quay người tìm kiếm hướng phát ra âm thanh lâm phàm lợi dụng lúc đó cầm máy ảnh và liên tục chụp ảnh trong màn ảnh con tang thi trông thật buồn nôn khuôn mặt nó đầy những mảnh thịt di động tạo cảm giác cực kỳ áp lực giống con tang thi gầm lên âm thanh trầm đục cánh tay to lớn mạnh mẽ vung về phía lâm phàm phá lắm vừa không hợp đã muốn tấn công tôi rồi lâm phàm nhanh chóng tránh đi ầm âm, ầm âm, âm, cả công trình bị đập vỡ nát ầm ầm sụp đổ sự phá hủy này thật sự quá mạnh mẽ đổi lại bất kỳ ai sống sót chắc chắn đã bị đập thành thịt vụn rồi biết nói chuyện không lâm phàm hỏi hắn không biết liệu tàng thì trước mắt có còn lý trí hay không rất nhanh thấy đối phương một con tăng thi khổng lồ dừa cánh tay lên một làn sương mù dày đặc bốc lên hung hàng hướng về phía lâm phàm và toa kiến trúc mà đập tới âm âm lại một dãy nhà bị đánh vỡ nát một cậu một bằng mấy lâm phàm tiếp tục hỏi đón chào hắn là tăng thi há miệng Một lượng lớn chất lỏng màu xanh biếc như thác nước đổ xuống Muốn bao trùm lâm phàm hoàn toàn Không ngừng né tránh Lâm phàm đã hiểu rõ Tàng thi trước mắt có lẽ thật sự không có lý trí Thậm chí không có cả trí tuệ Điều này cũng giải thích vì sao nó cứ mãi ở lại trong tòa thành này Xem ra nơi đây là địa bàn của nó Nơi mà nó dựng nên một vòng sống hoàn hảo Nghĩ rằng có thể xưng vương xưng bá ngay tại đây Các nơi khác nói đều không đi Đây chính là biểu hiện của sự mất lý trí Đã như vậy ngươi không nên tồn tại Lâm phàm rút ra Frostmourne, mạnh mẽ vung lên, nhìn như một chiêu kiếm bình thường nhưng theo mũi kiếm hạ xuống, một lực lượng mạnh mẽ xé rách không gian, phóc phóc, sương mù bị chém vỡ, trực tiếp cắt đứt, thân thể khổng lồ của Tang Thi lập tức bị xé nứt ra, máu thịt, khí quan, nhiều tháp nước đổ ra, cuốn đi theo con đường thành phố, thân thể khổng lồ của Tang Thi chứa đựng rất nhiều vật chất, đánh giết ô nhiễm giả, điểm số cộng 90, ô nhiễm giả, đây không phải là thứ Trúc Thành đã nói với ta sao, Tank, tiến hóa thành. kẻ phá hoại, rồi có thể tiếp tục tiến hóa thành một dạng dị biến nữa. Sao lại có thể xuất hiện một tên như vậy? Chẳng lẽ là do, thay tiến hóa ra? Nhưng là tiến hóa dị biến, biến thành, ô nhiễm giả, hắn đã ghi lại những gì Trúc Thành nói vào trong. tang thi sách họa, đồng thời cũng nhớ kỹ những nội dung đó, hắn chắc chắn sẽ không quên. Không ngờ tiến hóa dị biến lại tạo ra một con tang thi đáng sợ như vậy. May mắn là nó không có lý trí, chỉ có thể dựa vào bản năng để phá hoại. Điều này cũng xem như là may mắn trong bất hạnh Nếu như để nó có lý trí Nó sẽ đi lang thang khắp nơi Với khả năng ô nhiễm và khả năng nôn mửa của nó Thật không biết có thành phố nào có thể chịu đựng nổi Với kích thước của nó Không biết tinh thể của nó sẽ ra sao Liệu có lớn như các tòa nhà hay chỉ giống như các tinh thể khác Hắn không muốn tìm kiếm trong thứ chất lỏng đầy ác ý này Vì vậy, một kiếm chém đứt là tốt nhất Tòa thành này đã trở thành thế này Nếu có những người sống sót vô tội đến đây nhìn thấy đám sương mù này và tưởng rằng không còn nguy hiểm, nếu họ bất cẩn lao vào, có thể sẽ gặp nguy hiểm. lâm phàm trầm ngâm, gặp chuyện phải giải quyết nếu không chú ý, sẽ dễ dàng xảy ra chuyện. Hắn đã từng nghĩ đến việc dè bỏ đám sương mù này, nhưng không biết liệu loại sương mù này có thể tụ lại mà không biến mất hay không. Dù hắn có xua đuổi đi, thì chỉ làm nó bay sang nơi khác, mang đến mối nguy hiểm mới cho khu vực đó. Hắn không một mạo hiểm, dù cho có sự tự tin và sức mạnh của mình, nhưng một khi tình huống phát sinh hắn cũng chưa chắc có thể kiểm soát nổi nghĩ vậy hắn đã có cách đem frost cất kỹ và vác trên lưng rồi nhảy lên không trung cứ thể hắn bay cao hơn dần dần thành phố dưới kia nhỏ lại hắn có thể nhìn thấy toàn bộ khu vực hắn nắm chặt tay tạo ra một lực lượng mạnh mẽ đạt đến một mức độ nhất định biết rằng làm bất kỳ việc gì đều cần phải kiểm soát chính xác sức mạnh của mình không thể tùy tiện vung tay vì nếu không sẽ gây ra ảnh hưởng lớn tòa thành này đã không còn tác dụng Tất cả mọi người sẽ hiểu được hành động của ta, Lâm Phàm vừa rơi xuống đất, không suy nghĩ gì nhiều, đấm mạnh một quyền, toàn bộ không gian xung quanh lập tức vạn vẹo, lực lượng giảm xuống, hắn cố gắng kiểm soát, bao trùm toàn bộ thành phố, không gian có vẻ như không ổn định, nó co lại và bị nén lại đến mức cực hạn, bỗng một tiếng nổ vang lên, một cơn sóng xung kích mạnh mẽ lan tỏa ra ngoài, phủ kín bầu trời bụi khiến người ta không thể nhìn rõ tình hình trước mắt, khi lớp bụi tan đi, mọi thứ mới dần hiện ra. Phía dưới không còn thành thị nào có thể nói đến, chỉ còn lại một tòa hố sâu lớn xuất hiện trong tầm mắt. Mọi thứ xung quanh đã trở thành vùng đất hoang vu. Nước ngầm bắt đầu phun trào, dần dần lấp đầy cái hố sâu lớn này, có lẽ không lâu nữa, nơi đây sẽ biến thành một hồ nước. Không còn dấu hiệu sương mù, tất cả đã biến mất không còn thấy. Lâm phàm trên mặt lộ ra nụ cười tươi sáng, đây chính là cảnh hắn mong đợi nhất. Mặc dù việc xây dựng tòa thành thị này đã phải trả giá rất nhiều, nhưng nếu so với sự an toàn, Những gì đã đạt được thì có đáng gì, quả thật rất vững chắc, đánh giết tang thi bình thường, điểm số cộng 1, đánh giết xị biến lập lượng hình tang thi, điểm số cộng 10, đánh giết tang thi bình thường, điểm số cộng 1, a còn có tang thi sống sót sao? đây quả thật là niềm vui ngoài ý muốn, thật sự không nghĩ tới tình huống này, lúc trước, hắn nghĩ rằng thành thị sẽ bị bao phủ bởi sương mù xanh lá, không còn tang thi sinh tồn, nhưng thực tế lại có những tang thi cứng chắc như vậy, có lẽ có một số tang thi có chút kháng thể. có thể miễn dịch với ô nhiễm giả cảm nhiễm. Nhìn thấy điểm số bùng lên, hắn cảm thấy rất bình tĩnh, không vì điểm số tăng hoặc vui sướng. Đối với hắn, đó chỉ là một đống con số mà thôi, không có giá trị gì đáng nói. Dù điểm số có tăng lên, hắn vẫn có thể bảo vệ tốt nơi ẩn núp dương quang, vì vậy mạnh lên không phải mục tiêu của hắn. Trước kia, một tòa thành phố bình yên, giờ đây đã trở thành đống đổ nát, một hố sâu, thật sự, biến hóa luôn lớn như vậy. Nếu không phải sư mụ bao phủ và gây ra nguy hiểm, tôi chắc chắn sẽ không làm vậy. Lâm Phàm lắc đầu, quay người rời đi. Công việc thanh lý tang thi vẫn cần tiếp tục. Nhưng trong những tình huống không cần thiết, hắn tuyệt đối sẽ không phá hủy thành thị. Trong núi, nhờ có sự hỗ trợ của lương mẫn, việc thanh lý thi thể tang thi tiến triển rất nhanh chóng. Họ đào một hố sâu, chất đống thi thể tang thi vào bên trong, rồi dùng đất chôn cất thật kỹ. Ai? Lương tuấn thở dài đầy bất đắc dĩ. những con da cầm hoang dã khó khăn lắm mới bắt được lại bị tang thi lãng phí đây chính là những người sống sót như bọn họ sống sót dựa vào những nguồn cung cấp này liệu có thể tiếp tục kéo dài được hay không nhất là những con lợn rừng đang được nuôi dưỡng có lẽ một ngày nào đó chúng sẽ tiếp tục sinh sản và từ đó họ có thể duy trì nguồn thực phẩm đáng tiếc một cuộc tấn công của tang thi đã hoàn toàn phá hủy tất cả cảm giác khó chịu không thể diễn tả nổi giống như việc gieo trồng hoa màu vất vả gần đến mùa thu hoạch thì lại bị một đám Hùng hài tử, phá hủy, thực sự rất đau lòng Nhưng thôi, còn sống là may mắn rồi Nếu không phải ba người sống sót kia xuất hiện Tình hình có lẽ còn tồi tệ hơn Sách họa thả luận có thật không? Vương Cường hỏi Bọn họ đã có cuốn Tàng thi sách họa Và đã xem qua nội dung bên trong Nếu họ tìm được cuốn sách đó từ lâu Có lẽ sẽ tham khảo kỹ Nhưng bây giờ Bọn họ đã sớm từ bỏ ý định ban đầu Ngô Hạo đáp ừ là thật Trước đây tôi gặp hai người sống sót Họ là từ nơi ẩn núp giường quang ra Chính họ đã kể cho tôi tình hình của Dương Quang Và còn đưa cho tôi một bộ điện thoại vệ tinh Để tôi có thể gọi cầu cứu khi cần Tiếc là điện thoại bị hỏng Không thể liên lạc với bên kia Hắn rất bất đắc dĩ Người ta đã cho hắn vũ khí bảo mệnh Nhưng có lẽ hắn không coi trọng nó Nếu điện thoại không hỏng Sự việc đã không phát triển đến tình trạng này Lúc này sau khi chặt một vài cây cối và sửa chữa lại lan can gỗ Lý Công Vinh và Lương Mẫn đi tới Các tiếp theo có kế hoạch gì, Lý Công Vinh hỏi, nhìn thì bên này có vẻ an toàn, nhưng trong số các ngươi, trừ hắn là giác tỉnh giả, những người còn lại đều là người bình thường, một khi bị tang thi bao vây thì cơ hội sống sót rất khó, hẳn nói những lời này rất thật lòng. Tình hình bên này dù nhìn có vẻ an toàn, nhưng với số lượng tang thi lớn trước mặt thì chẳng có gì đảm bảo, điều quan trọng nhất là may mắn là hiện tại không gặp phải tang thi tiến hóa, nếu gặp phải, dù trốn trên cây cũng chẳng có tác dụng gì. Những cây cối to lớn trước mặt cũng giống như đậu hụ dưới sức mạnh của tang thi tiến hóa, bất kỳ con tang thi tiến hóa nào cũng có thể dễ dàng bẻ gãy cây cối. Lương Tuấn lắc đầu, có chút mơ hồ và bối rối, không biết nữa, cho đến giờ chúng ta vẫn ở đây, ít nhất trong khoảng thời gian này chưa gặp phải nguy hiểm, nhưng giờ khi tang thi tấn công, tôi nhận ra nơi này không an toàn như tưởng tượng. Hắn cảm thấy rất bối rối, thế giới rộng lớn nhưng dường như không có nơi nào an toàn cho bọn họ. Dù Dương Quang có vẻ an toàn, nhưng khoảng cách còn quá xa, và dọc đường nguy hiểm vô cùng, không ai dám chắc chắn có thể đến đó an toàn. Ngô Hạo chậm rãi nói, nếu muốn sống sót, chỉ còn cách đến Dương Quang, Lương Mẫn nói, muốn liên lạc được với Dương Quang, thì phải có vệ tinh điện thoại. Hiện tại có một lựa chọn là vào thành phố tìm cửa hàng bán vệ tinh điện thoại độc quyền, tìm được một bộ thì có thể liên lạc, Ngô Hạo nghe vậy, bắp sáng lên, đúng rồi, chỉ cần tìm được một bộ vệ tinh điện thoại là xong, hơn nữa. tôi nhớ số điện thoại trong tang thi sách họa cũng có số đó lường mãn tiếp tục nói nhưng đừng vui mừng quá sớm vệ tinh điện thoại nằm trong thành phố mà các ngươi cũng biết tình hình hiện tại ở thành phố rồi nơi đó là chỗ tang thi hoành hành khắp nơi đều có tang thi chỉ cần lơ là một chút là sẽ mất mạng dưới tay chúng mọi người đều hiểu rõ điều này dù đất nước chúng ta rộng lớn dân số đông lại còn có nhiều người từ nông thôn chuyển vào thành phố nhưng nơi có nhiều tang thi nhất chắc chắn là trong thành phố Dù Lương Mẫn và ba người nữa vào thành phố Thì cũng chẳng khác gì vào chỗ chết Không có hy vọng nào Mùa hạ cúi đầu Như đang suy nghĩ điều gì rồi ngậm đầu lên Với vẻ mặt kiên định nói Tôi sẽ thử một lần Lương Mẫn nói Mặc dù người có năng lực ngụy trang Nhưng có thể năng lực của người vẫn chưa cao lắm Trong sách họa có giới thiệu Nếu gặp phải tang thi bình thường hay tang thi tiến hóa Ở mức độ thấp thì có thể tránh được Nhưng nếu gặp phải tang thi có tinh thể cao hơn một chút Người rất có thể sẽ bị phát hiện Ngô hạo gật đầu đáp Ta biết, nhưng ta muốn thử một lần Ta không phải nghĩ mình là anh hùng Mà là có chuyện chỉ có năng lực của ta Mới có thể giải quyết được Người cũng thấy tình hình nơi này Không chỉ có người lớn, còn có mấy đứa trẻ Mặc dù bọn chúng sống ở đây tưởng chừng như an toàn Nhưng thực ra rất nguy hiểm Không thể cứ mãi may mắn như vậy được Mọi người nhìn ngô hạo Không ngờ hắn lại có suy nghĩ như vậy Trong mắt họ, hình ảnh của ngô hạo lúc này Bỗng chốc trở nên cao lớn và mạnh mẽ hơn Không phải ai cũng có được sự dũng cảm như vậy, dù ngô hạo mạnh mẽ hơn nhiều người, nhưng không phải ai cũng có thể có dũng khí này, dù sao trong thành phố, số lượng tang thi là điều khó có thể tưởng tượng được. Ngô ca, nếu thực sự muốn làm như vậy, chúng ta có thể lái xe đến nơi ẩn náu ở Dương Quang, cũng không phải là không thể. Lương Tuấn nói, có vẻ không muốn ngô hạo mạo hiểm, ngô hạo đáp, cách đó nguy hiểm hơn, lựa trình quá xa xôi, ta có năng lực ngụy trang, nhưng khi lái xe máy ra ngoài, sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Tăng Thi sẽ trồng chất thành núi, chán hết con đường Không phải cứ nghĩ là dễ dàng đơn giản Lương Mận đứng bên cạnh gật đầu đồng ý Quả đúng như Ngô Hạo nói Lộ trình dài như vậy chứa đầy nguy hiểm vô cùng Có thể đoạn đường đầu không có vấn đề Nhưng nửa sau thì sẽ gặp phải những nguy hiểm không thể tưởng tượng nổi Chắc là, Lương Tuấn chưa kịp nói hết lời đã bị Ngô Hạo cắt ngang Không cần nói nữa, ta đã quyết định rồi Có thể vận may của ta sẽ tốt lên một chút Mà thu hoạch vệ tinh điện thoại cũng sẽ thuận lợi, ai biết được Nhìn thấy vẻ quyết tâm của Ngô Hạo, Lương Tuần biết nói gì cũng vô ích Chỉ có thể chân thành nắm tay Ngô Hạo, mắt đã đỏ hoe Cảm ơn ngươi, thật không biết phải cảm tạ ngươi thế nào Ngô Hạo cười nói, không cần cảm tạ ta Chính các ngươi đã cho ta thấy nhiều hy vọng Ta tin rằng, chỉ cần chúng ta còn sống, những người sống sót có thể đoàn kết nhất định sẽ vượt qua được khó khăn này Ngươi nói rất đúng, Vương Cường đồng ý nói Không sai, tôi cũng nghĩ như vậy Chỉ cần chúng ta đoàn kết, thì vẫn còn hy vọng chiến thắng Lý Công Vinh kiên định nói, lường mẫn bị tinh thần mạo hiểm của Ngô Hạo lầy động. Chúng ta sẽ giúp ngươi. Mặc dù không thể cùng ngươi đi, nhưng năng lực của ta có thể đưa ngươi vào thành phố, giúp ngươi tránh được những nguy hiểm không cần thiết, rất tốt. Cảm ơn các ngươi. Ngô Hạo cảm ơn xong. Hắn cảm thấy với sự hỗ trợ của các nàng, khả năng thu được thông tin qua vệ tinh điện thoại càng lớn. Mặc dù vẫn phải mạo hiểm, nhưng hắn cảm giác tất cả đều rất đáng giá. Ban đêm, trong phòng bốc lên hơi nóng, món lẩu luôn là món ăn được yêu thích nhất. Trên bàn có đủ loại rau quả Còn có thịt cua Cùng với một số món mà Lâm Phàm rất thích Cuộc sống như vậy trong mặt thế có lẽ cũng có thể coi là khả thi Tiểu nhan, tiểu đường Hôm nay thật vất vả các ngươi Cố ý chuẩn bị nhiều món ăn như vậy Cố hàng mỉm cười cảm ơn Hắn biết bữa ăn phong phú với nồi lẩu này Không phải chuẩn bị cho bọn họ Mà là chuẩn bị cho Lâm Phàm Còn bọn họ chỉ là hưởng lợi từ ánh sáng của Lâm Phàm mà thôi Chỉ cần có thể thưởng thức món lẩu ngon Chiêm lệ ánh sáng của ai cũng không sao cả. đường dây vũ và nhan ni bận rộn trong bếp thỉnh thoảng quay lại cười với mọi người trong phòng ăn vừa nói vừa cười khi rửa dao những món ăn này đều do họ tự tay trồng ban ngày chúng ta đi qua một tòa thành phố tòa thành đó bị sương mù màu xanh lá bao phủ rất nhiều tang thì đã bị lây nhiễm và chết vì dị biến lâm phàm bình thản kể lại chuyện xảy ra hôm nay cố hàng và lão trung ngậm đầu lên ánh mắt đầy khiếp sợ nhìn lâm phàm sương mù màu xanh lá bao phủ một tòa thành phố vậy thì phải là loại tang thi khủng khiếp nào mới gây ra được tình huống như vậy đúng vậy thật khó mà tưởng tượng rõ ràng tình huống tang thi tiến hóa này không thể ngờ được cảm giác như nhân loại chúng ta đang bị đẩy đến bờ vực bọn họ vừa ăn vừa thảo luận nghĩ đến tình huống hiện tại dù bọn họ không trực tiếp trải nghiệm nhưng qua lời kể của lâm phàm vẫn có thể hình dung được sự kinh khủng đến mức nào chờ ta một chút lâm phàm đứng dậy đi vào phòng ngủ khi trở ra hắn cầm trong tay tấm ảnh chụp mà hắn đã lấy được trong này các ngươi xem đây là tang thi mà chúng ta gặp phải hôm nay nó có hình dáng rất khổng lồ mọi người nhận lấy bức ảnh lập tức kinh ngạc thốt lên họ bị hình dáng tang thi trong ảnh làm cho khiếp sợ trời ơi lâm ca loại tang thi này vẫn còn là người có thể đối phó được sao trúc thành trợn tròn mắt nó còn to hơn cả con tang thi mà người mang về lúc trước nữa tất cả mọi người đều đồng ý với lời của trúc thành quả thật loại tang thi này với hình dáng như vậy có thể bị loài người đối phó sao tuy nhiên Họ biết chắc chắn Lâm Phàm có thể đối phó, nhưng nếu là người khác thì chưa chắc đã làm được. Lâm Phàm đáp, ừm, đúng vậy, chính là loại tiến hóa mà ta mang về trước đây, được gọi là ô nhiễm giả. Trúc Thanh Tự nhiên nhớ rõ chuyện này, ta nhớ rằng quá trình tiến hóa có ba dạng, một là hủy diệt chúa tể, đây là con đường tiến hóa hoàn hảo nhất, hai loại còn lại là dị dạng người và ô nhiễm giả, thuộc về những con đường tiến hóa sai lầm, không ngờ rằng tiền hóa sai lầm theo dạng ô nhiễm giả. Lại đáng sợ đến thế Trong bức ảnh, hình dáng của ô nhiễm giả Thật sự có chút kỳ dị Hoàn toàn khác biệt với các tang thi thông thường Cố hàng hỏi Vậy tòa thành thị này sẽ xử lý như thế nào Hắn cảm thấy khi tiểu phàm nói ra chuyện này hẳn là muốn thể hiện một ý định gì đó Lâm phàm đáp sương mù tụ lại mà không tan Ta sợ tòa thành thị này sẽ gây nguy hiểm cho những người sống sót khác Ta nghĩ nên tiêu diệt tòa thành thị này Giờ đây đông lang thành phố đã không còn nữa Quả nhiên Mọi người nhìn lâm phàm với vẻ khiếp sợ Tất nhiên họ không nghi ngờ gì lời nói của hắn vì tin tưởng hắn có thể xử lý tốt vấn đề này tiêu diệt đi cũng tốt thật sự là một mối nguy hiểm tiềm ẩn cố hàng nói Lâm phàm gật đầu ta cũng nghĩ như vậy sau đó hắn cất bức ảnh vào rồi đi sang phòng bên cạnh lấy một khối thịt cua bổng chấm vừa gia vị mùi thơm thật tuyệt hắn rất thích ăn lẩu đặc biệt là lẩu cay càng cay càng tốt dù đôi khi cảm thấy rất đau đớn nhưng hắn vẫn thích ăn cảm giác đó chính là vị ngon của cuộc sống Nên đi vào đường dài vũ bưng Các món ăn đã rửa sạch từ phòng bếp ra Vì bàn ăn không đủ lớn Nên họ đứng sau lưng mọi người để gắp thức ăn Chúng ta chay một chút Nhường hai vị trí cho mọi người Lâm Phàm nói Được Cố Hàng cười đáp Sau đó Lâm Phàm thấy Cố Hàng và Lão Trung ngồi bên trái và bên phải của mình Tự nhiên xê dịch qua Để lại hai vị trí trống bên cạnh Lâm Phàm Và hai cô gái ngồi vào đó Một bên trái Một bên phải Vất vả các người Lâm Phàm cảm ơn Không vất vả gì Nhan Ni và đường dây vũ đáp Ta cũng không vất vả Cố Hàng nói Nhìn tình huống hiện tại Mọi người đều âm thầm cười Hiện tại thì tình huống thế nào bọn họ cũng đã hiểu rõ Không còn gì phải nghi ngờ Chỉ còn xem cuối cùng Lâm Phàm sẽ lựa chọn như thế nào Cả hai cô gái đều là người tốt Và họ cũng hiểu tâm tư của Lâm Phàm, Thuộc lại cảm mến Muốn tiếp xúc thêm với hắn Nhưng vẫn chưa dám thể hiện ra hành động gì Hàng ca, ngươi thế nào rồi Lâm Phàm hỏi Cố Hàng trả lời Không có gì Mọi thứ đều ổn Hắn biết tiểu phàm đang ám chỉ điều gì Và khi chuyện này được nhắc đến Hắn có chút sốt ruột Sau khi trải qua sự việc đó Cố hàng bất đắc dĩ phải tồn mấy ngày Để trấn an dương tuệ Giờ mọi thứ đã trở lại bình thường Vương Khai nói Ai nha Tuệ tỷ đối với hàng ca cũng có ý tứ chúng ta đều hiểu Chỉ cần xem hàng ca nghĩ thế nào Cố hàng cười nói Ăn cơm của ngươi đi Nôi lẩu cũng không thể cản nổi miệng của ngươi Hắc hắc Vương Khai cười hì hì Cố hàng đổi đề tài Lão Trung ngươi và từ dĩnh thế nào rồi Ta cứ nghe người ta nói hai người các ngươi suốt ngày qua lại với nhau, đang ăn. Lão trung ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút mơ màng Chuyện gì cơ? Ta đang ăn ngon ngon mà. Sao lại đem chuyện này vào người ta? Các ngươi cứ tiếp tục trò chuyện. Có liên quan gì đến ta đâu? ha ha lão trùng người mồ cười, không nói gì thêm. Vì về chuyện tình cảm, hắn luôn cảm thấy xấu hổ, không muốn nói thêm. Lời đội luôn rất nghiêm túc, nói, tình yêu phải chủ động. Nếu không chủ động thì tình yêu sẽ dễ dàng trôi đi. Vương khai cố hàng trúc thành họ thật sự không ngờ lối đội lại nói vậy lâm phàm cười khẽ cuộc sống chính là như thế mới có ý nghĩa ăn ngon trò chuyện vui vẻ mặc dù tận thế như một ngọn núi lớn đè nặng lên người nhưng vẫn phải giữ lấy niềm vui trong cuộc sống bọn họ tiếp tục trò chuyện từ chuyện tăng thi đến chuyện bát quái rồi lại nói về tình hình hiện tại và tương lai lôi đội uống rượu đế còn nhan ni nịp và các nàng uống rượu đỏ khiến khuôn mặt nhỏ bé của họ đỏ ửng lên đường dài vũ theo đường đào đến Tối nay không về mà chuẩn bị chen trúc một giường với Nhanini Trời dần tối Mọi người ai về nhà đấy Lâm Phàm định dọn dẹp bàn ăn Nhưng hai người họ không có ý định dọn Chỉ có thể để mặc họ Còn Lâm Phàm thì pha trả Nghỉ ngơi trong phòng khách Ban đêm Đường dài vũ cuộn tròn trong chăn to mở hỏi Ngươi không có chủ động nói với Lâm ta sao Không có Nhanini đáp Trong phòng tối đen Không ai nhìn rõ ai Chỉ là bình tĩnh trao đổi vì sao Đường dài vũ ngạc nhiên Nhà ở ven hồ, đêm đêm có ánh trăng chiếu sáng, Nhan Nini lại ở đối diện cửa, hàng ngày đều có thể gặp Lâm Ca, vậy mà không chủ động nói ra. Điều này khiến đường gia vũ cảm thấy khó hiểu, nhà Nini nói, vì ta nhận thấy Lâm Ca không có chút ý nghĩ gì về chuyện đó. Mỗi khi tỉnh dậy, ông ấy chỉ lo dọn dẹp tang thi, có khi về nhà đã khuya, nếu nói nơi ẩn nấp an toàn nhất, thì đó chính là Lâm Ca. Cứ thế mà sống, không thay đổi. À, đường dài vũ nghĩ một lúc, có vẻ như đúng là vậy, sau đó lẩm bẩm. Rõ ràng mạnh mẽ như vậy Sao lại không ra tay một chút Môi nhỏ, ngươi nói gì vậy Không có gì, ngủ đi, ngủ đi Phòng bên cạnh, Lâm Phàm nằm trên giường Không phải hắn không muốn nghe, Mà là vì cảm giác của hắn quá nhạy bén Nghe rất rõ ràng Hai cô gái ngủ cùng nhau Chuyện gì cũng nói về đàn ông sao Lâm Phàm lắc đầu không nghĩ ngợi nhiều Chuẩn bị tắt đèn và nghỉ ngơi Nơi ẩn núp dương qua ngày càng hoàn thiện Rất nhiều việc không còn cần hắn lo lắng Điều duy nhất hắn cần nghĩ đến là Làm thế nào để cứu vớt càng nhiều người sống sót, đồng thời càng nhanh chóng dọn sạch tang thi trong mặt thế. Còn về tình huống tang thi tiến hóa, nó đã vượt xa sự tưởng tượng của hắn, sáng sớm, trong núi rừng, ngô ca, ăn chút cháo đi, đây là cháo ếch, Lương tấn bưng cháo đi tới. Nghĩ đến việc ngô hạo phải mạo hiểm vào thành phố để tìm vệ tinh điện thoại, hắn cảm thấy rất lo lắng. Dù sao, vào thành phố là phải đối mặt với vô số tang thi, trong đó có những tang thi bình thường nhưng cũng có rất nhiều tang thi tiến hóa. Lương Mẫn đã nói với hắn rằng Ngô Hạo năng lực hiện tại chưa cao, có thể tránh được tang thi bình thường, nhưng nếu gặp phải tang thi tiền hóa ở mức độ cao, thì chưa chắc sẽ an toàn. Tạ ơn. Ngô Hạo uống một ngụm lớn cháo, không nói gì thêm. Hắn đã coi chén cháo này như bữa sáng cuối cùng của mình. Khi quyết định vào thành phố tìm vệ tinh điện thoại, hắn đã chuẩn bị tâm lý cho bất cứ hy sinh nào. Lương Tuấn đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn Ngô Hạo, trong mắt hắn tràn đầy cảm kích. Tốt, tôi phải đi rồi. Hắn bước ra. Dưới chân núi, Lương Mẫn và những người khác đang đợi ở đó, Ngô Ca, Lương Tuấn gọi, Ngô Hạo quay đầu lại, mỉm cười nói, yên tâm, tôi sẽ sống sót và mang vệ tinh điện thoại về. Trên xe, căn cứ điều tra, thành phố gần nhất với chúng ta là Đài Vân Thị, vì vệ tinh điện thoại trong sinh hoạt không phổ biến, nên chỉ có một nơi có tín hiệu, đó là trong tòa nhà số điện tử thành, tầng hai góc Tây Nam. Lương Mẫn ngồi bên cạnh tài xế, nói cho Ngô Hạo biết vị trí cụ thể, xác định như vậy sao, Ngô Hạo không phải không tin. Chỉ là tò mò, lương mãn đá, ừm, có người sống sót ở đó trước đây làm việc tại số điện tử thành, hắn rất quen thuộc với nơi này sẽ không sai đâu, âm, um, ọc đường, thỉnh thoảng có tăng ký xuất hiện, và xe đã nhìn ép trùng bi, có thể rõ ràng nghe thấy âm thanh nghiền nát, có thể là xương cốt bị bẻ gãy khí quan, và nội tạng bị đè nát, ta thật phục ngươi, dũng khí thật lớn, Phương Cường ngồi cạnh ngô hạo vỗ vai hắn, nói với giọng đầy tán thưởng, ngô hạo cười nói, chỗ nào có chuyện thì cuối cùng vẫn phải có người làm. Năng lực của ta chỉ có thể giúp làm những việc này Chuyện lớn khác ta thật sự không làm được Phương Cường nói Ngươi thật phải suy nghĩ kỹ Ta và lão lì không thể vào trong thành được Chỉ có ngươi và nàng vào Nhưng nàng chỉ có thể đứng trên máy nhà nhìn Nếu không một khi thu hút sự chú ý của tang thi Sẽ tạo ra một làn sóng tang thi Hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi Ngô Hảo gật đầu Với vẻ mặt kiên định nói Ta biết ta đã quyết định từ sớm Sẽ không hối hận vì hành động của mình Dù sợ hãi nhưng cũng khẳng định sự lo lắng, dù ai đối mặt với tình huống này cũng sẽ cảm thấy căng thẳng. tuy nhiên, Ngô Hạo nghĩ thử một lần, hắn cảm thấy mình có thể làm được. hắn không muốn là người hùng, mà trong tình cảnh tuyệt vọng như thế này, hắn chỉ muốn là một ánh sáng nhỏ le lói, dù có không thu hút gì đi nữa, hắn cũng nguyện ý. chắc chắn huynh đệ chúng ta chờ ngươi trở về an toàn. Vương Cường cũng hy vọng Ngô Hạo có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. ba người bọn họ ở ngoài du hành, tương đối an toàn hơn, dù sao thực lực của họ cũng không yếu. Miễn là không gặp phải những tang thi mạnh, họ vẫn có thể đối phó, họ nhìn vào ngô hạo, đánh giá hắn chỉ là bình thường, chỉ mạnh hơn người bình thường một chút mà thôi. Nhưng dũng khí của hắn khiến họ thật sự cảm phục, ừm, ta sẽ cố gắng hết sức. Ngô hạo cũng có chút hoài nghi, không biết lần này có thuận lợi như mong đợi không? Kỳ thực, ít nhất nếu không gặp nhiều khó khăn, thì việc lấy được vệ tinh điện thoại sẽ là tốt nhất. Không lâu sau, họ đã đến ngoài vân đài thành phố, chiếc xe từ từ dừng lại. Xung quanh có một vài tang thi bị tiếng xe thu hút và đi lại gần Vương Cường và Lý Công Vinh đã nhanh chóng tiêu diệt những tang thi gần đó Chúng ta chỉ có thể đưa các người đến đây Còn lại thì phải tự lo liệu Lão Lương Chúng ta sẽ đợi các người ở đây Đi sớm về sớm Thuận buồm xuôi gió Vương Cường nói Được Lương Mẫn quan sát xung quanh Xác định không có nguy hiểm gì Sau đó Ngô hạo kinh ngạc phát hiện thân thể của mình Bỗng nhiên trôi nổi lên Hắn biết tất cả những điều này là do Lương Mẫn làm được Đúng vậy đối phương là một giáp tỉnh giả sử dụng niệm lực việc khiến người ta trôi nổi lên quả thực không phải điều khó khăn gì vương cường và lý công vinh nhìn theo hai người bay về phía xa không khỏi cảm thấy rất ngưỡng mộ lão lương thật sự là vô địch có thể đẩy lùi kẻ thù nếu không đánh lại được ít nhất cũng có thể dễ dàng bỏ chạy đúng vậy nhưng đối với lão lương mà nói việc này tiêu tốn khá nhiều sức lực và cũng là một thử thách lớn bay lượn ở trên trời thấp có thể rất dễ dàng nhưng rất dễ bị tang thi phát hiện nên phải bay cao trên không trung Bọn họ đều là bạn đồng hành của Lương Mẫn, hiểu rõ tình hình của cô, hy vọng mọi chuyện không trở nên quá phức tạp. Trên cổng thành, tại đỉnh tòa nhà, Lương Mẫn thở hổn hển cảm thấy mệt mỏi một chút, dù dẫn người bay lượn đối với một niệm lực giả không phải là vấn đề lớn, nhưng cô vẫn cảm thấy khá mệt. Khi đến ngoài thành, phía dưới là một đám tang thi che chúc chỉ cần có chút sai sót hay động tĩnh nào, sẽ khiến đám tang thi dưới kia hoàn toàn phát cuồng, từ đó tạo ra hỗn loạn và làm nguy hiểm cho cả nhóm. Ngươi không sao chứ? Ngô Hạo quan tâm hỏi, nhìn thấy Trán lương mẫn có chút mồ hôi, lương mẫn khoát tay. Không sao đâu, ta chỉ có thể đưa các ngươi đến đây. Sau khi tìm được vệ tinh điện thoại, các ngươi tự về, còn ta sẽ rời đi sau. Đây là những gì ta có thể làm. Cô không thể giấu được năng lực của mình. Nếu bị tang thi phát hiện, sẽ khiến chúng cảm nhận được, và từ đó bao vây nơi này. Khi đó, sự náo loạn sẽ càng lớn, thu hút càng nhiều tang thi. Ừm, ta hiểu. Ngô Hạo không vội vã rời đi. mà để lương mẫn nghỉ ngơi một lát để khôi phục sức lực một lát sau ngô hạo nhận thấy lương mẫn đã gần như hoàn toàn hồi phục liền gật đầu với cô mở cửa sắt trên mái nhà sờ vào tường bước lên cầu thang và tiến vào trong bóng tối tòa thành này đã mất hoàn toàn hệ thống điện dù bên ngoài là ban ngày nhưng bên trong các dãy nhà ánh sáng vô cùng mờ ảo khi ngô hạo bước vào bóng tối hắn dừng lại một lát để mắt dần dần thích ứng với hoàn cảnh mặc dù vẫn chưa thể nhìn rõ hoàn toàn nhưng đã có thể mô hồ nhận ra tình hình phía trước ngô hạo hít một hơi thật sâu trong không khí tràn ngập mùi cho bụi nồng nặc không có ai ở lâu tạo ra một cảnh tượng như vậy hắn không biết liệu có thể thuận lợi thoát ra hay không ôi ôi tiếng kêu của tang thi vang lên đáng chết hắn biết nơi này chắc chắn có rất nhiều tang thi chưa đi được mấy bước ngô hạo đã nhìn thấy một con tang thi đường trên mập thang trong không gian u ám tang thi này hoàn toàn ổn định đối mặt với vách tường đang lung lay như thể đang trong cơn mê sảng ngô hạo bước chân chậm lại Từ từ đi qua, những con tang thi đứng đây không có ý định di chuyển, như thể chúng đã trở thành người canh gác cho tòa nhà này. Nhưng một khi có người đến gần, chúng sẽ ngay lập tức bộc lộ tín hung dữ và trở nên bạo liệt, không thể ngừng lại. An toàn đi qua con tang thi đầu tiên, ngô hạo tiếp tục bước lên cầu thang, chân dẫn xuống từng bước, hướng về lầu hai Hắn đi trên lối đi an toàn, nghĩ đến việc sẽ đến tầng 2 một cách an toàn. Hắn không thể làm ra tiếng động lớn, vì những con tang thi có khả năng cảm nhận rất tốt. Dù chỉ là tiếng bước chân nhẹ, chúng cũng có thể nghe thấy, tuy nhiên, nhiều khả năng ngụy trang, ngô hạo có thể khiến tàng thi không phát hiện ra hắn, vì vậy, dù có một chút tiếng động nhẹ cũng không khiến chúng chú ý. Trong khoảng thời gian ngắn này, ngô hạo đã tính toán kỹ lưỡng, chuẩn bị đối diện với các con tàng thi, dù gặp bao nhiêu con tang thi, kết quả cuối cùng vẫn giống nhau, chúng đứng im, cơ thể hơi đùng đưa, quy đầu nhìn xuống đất, thỉnh thoảng, chúng phát ra tiếng gào thét trầm đục, ngô hạo thật khó tưởng tượng rằng, Những quan tang thi này lại khác biệt hoàn toàn với những tang thi ngoài dã ngoại, tang thi dã ngoại gặp phải con người thì hung tợn như chó điên, nhưng những tang thi trong hoàn cảnh u ám này lại hoàn toàn ổn định, có thể nói chúng hoàn toàn khác biệt về tính chất. Rất nhanh, Ngô Hạo đến lối rẽ ở lầu 4, cầu thang bị một đám tang thi chặn lại, hắn mở cánh cửa an toàn ở lầu 4, nhìn vào trong thương thành nơi đầy dãy tang thi, hắn không biết liệu trong đám tang thi này có con nào tiến hóa hay không. Những con này có thể tự động di chuyển lên lầu 2 qua thang cuốn trong các cửa hàng Tuy nhiên, hắn không muốn mạo hiểm, hắn không muốn gặp phải bất kỳ rủi ro nào Mục tiêu của hắn là đến lầu 2 để lấy vệ tinh điện thoại Chứ không phải mạo hiểm đi lại giữa đám tang thi một cách công khai Hắn móc từ trong túi ra một cái bật lửa Đứng gần cửa an toàn ở lầu 4, mạnh mẽ ném bật lửa ra xa Khi bật lửa rơi xuống đất, tiếng vang lớn ngay lập tức thu hút sự chú ý của đám tang thi Ôi ôi Ôi ôi, đám tang thi đang chặn lối đi bắt đầu chạy về phía phát ra tiếng động, ngô hạo đứng tựa vào vách tường, nhìn những con tang thi dần rời đi, vẻ mặt bình thản, con đường cầu thang giờ đã thông suốt, hẳn tiếp tục bước xuống dưới, đi theo con đường an toàn, đám tang thi bị thu hút không phát hiện ra bất kỳ động tĩnh nào, âm thanh đã sớm biến mất, chúng chỉ đứng lắc lư tại chỗ, tuy nhiên, ngô hạo không biết rằng, ở một góc nào đó của tầng hai một con thiềm thực giả đã bị kình động, đây là số lượng đã lên đến 60 con tang thi. Và chúng là loài săn mồi tiến hóa, rất nhanh, hẳn đi qua đoạn đường này mà không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Trực tiếp tới được cửa an toàn của tầng 2, đám tan thi không tụ tập lại thành một đám lớn mà chỉ là những con lẻ tẻ. Xài rác lắc lư, vừa bước vào tầng 2, ngô hạo thấy một không gian rộng lớn với rất nhiều tủ vị. Mỗi tủ vị là một cửa hàng riêng biệt, có các biển hiệu dễ nhận thấy như kinh kinh thông tin, thi đấu ô thông tin. Có rất nhiều biển hiệu như vậy, chủ yếu là bán đủ loại điện thoại và thiết bị điện tử. Dù mô hạo không làm nghề này nhưng hắn cũng biết rằng dù là một tủ vị nhỏ, dài chỉ khoảng hai thước, cũng có thể mang lại lợi nhuận khủng khiếp trong một tháng. Hắn quan sát xung quanh, rất nhiều tang thi cứ đi qua đi lại, không có mục đích, chúng có thể đã ở đây rất lâu. Khi tận thế bùng nổ, nơi này đã rất đông người, nhưng khi tang thi xuất hiện, gần như là không thể chạy thoát. Quan sát con đường trên trúc, hắn nhận thấy rằng nếu hai người đi gần nhau, chỉ cần một cái vấp là sẽ đụng phải nhau, và khi bắt đầu chạy, họ sẽ chẳng thể nào thoát được. Ngô Hạo tìm kiếm một chút và thấy biển hiệu của một tủ vị ở góc Tây Nam Mặc dù biển hiệu đã bẩn Nhưng vẫn có thể nhận ra đó là thông tin liên quan đến vệ tinh điện thoại Hắn lập tức mừng rỡ Cuối cùng đã đến được đây Hắn tiếp tục đi chậm từng bước tiến lại gần Mỗi lần gặp tang Thi Hắn đều cẩn thận né tránh Di chuyển sát vào chúng Tránh không để chúng chú ý đến Tuy nhiên khi tiếp xúc gần Mùi hồi từ khoang miệng tang Thi thật sự khiến hắn cảm thấy khó chịu Ôi ôi Và lúc này, một con tang thi đột ngột xuất hiện trước mặt Ngô Hạo, dính sát vào hắn, rồi phát ra tiếng giống trầm thấp và chất lỏng từ miệng nó chảy xuống. Khi gặp phải tình huống này, thân sắc Ngô Hạo rất căng thẳng, hắn cảm thấy mồ hôi bắt đầu toát ra trên trán. Không thể nào, tang thi này không phải là đang nhìn mình chứ? Tuy nhiên, hắn nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ đó. Đây rõ ràng là một chuyện không thể nào xảy ra. Con tang thi này chỉ giống lên một tiếng, rồi quay người đi về hướng khác. Ngô Hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực, cảm giác vừa rồi thật sự rất đáng sợ. Ở trên mái nhà, Lương Mẫn có chút lo lắng về tình hình dưới kia, cô không biết liệu Ngô Hạo có thuận lợi không, từ trước đến giờ vẫn không có chút động tĩnh nào, chỉ hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra bình an ấy. Cô tựa vào mép mái nhà, nhìn xuống con đường trong lòng cảm thán, tang thi quả thật nhiều đến kinh khủng, nếu bị số lượng tang thi này bao vây, cho dù có chạy cũng không thể thoát, nhưng vào lúc này, nàng nhíu mày, bất ngờ phát hiện một con tang thi có hình dáng khác biệt so với những con tang thi bình thường, theo sách họa ghi chép. Đấy chắc chắn là dung hợp hình tang thi Các chi của nó dài nhỏ Nhìn là đã khác biệt với những con tang thi bình thường Những con tang thi bình thường xung quanh nó không thể không tránh ra Rõ ràng là vì sợ đối phương Ngay khi nàng quan sát dung hợp hình tang thi Con tang thi đột một ngượng đầu lên Nhìn về phía trên Mắt của nó gặp mắt nàng trong khoảng 0,1 giây Lương vẫn hoảng sợ lùi lại Ngay lập tức nhận ra nó đã phát hiện ra mình Không tốt Nó phát hiện ta Lương bẫn hoảng hốt Dù nàng là một niệm lực năng lực giả nhưng chưa bao giờ nghĩ mình có thể đối phó với một con tang thi như vậy dung hợp hình tang thi theo mô tả trong sách họa rõ ràng rất khác biệt với tinh thể rực rỡ và vượt trội hơn bất kỳ loại tang thi nào nàng đã gặp nàng vội vàng nhìn quanh tìm kiếm dấu vết của bất kỳ con dung hợp hình tang thi nào khác cảm giác không ổn bắt đầu dâng lên trong lòng dung hợp hình tang thi không phải đang hướng về nơi này điều này khiến nàng trở nên căng thẳng ầm uhm, đúng lúc đó mô hạo đầy cửa sắp ra vẻ mặt bối rối cực độ đi chúng ta nhanh lên Hắn hoàn toàn hoảng loạn. Khi hắn cầm được vệ tinh điện thoại và chuẩn bị rời đi, đột nhiên cảm nhận không khí trở nên lạnh lẽo. Hắn quay lại và nhìn thấy một con tang thi với bốn chi dẫm trên mặt đất xuất hiện sau lưng. Con tang thi này không có lớp da, toàn bộ thân thể đều là máu và thịt, lưỡi nó dài và linh hoạt, như thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Lưỡi của nó vươn ra, tấn công với tốc độ đáng sợ. Ngô Hạo may mắn tránh kịp, nhưng lưỡi tang thi đã làm nứt tường khi chạm vào, khiến hắn khiếp sợ vì sức mạnh khủng khiếp của nó. nếu bị chúng phải, hắn không thể tránh khỏi cái chết, sau đó hắn vội vã chạy đi, cuối cùng chạy lên mái nhà, nghe thấy tiếng ngô hạo Lương mẫn không dám chần trừ thi chuyển miệng lực, bao trùm ngô hạo và bay lên không trung. sau đó nàng thấy một con tàng thi hùng ác xuất hiện, bộ dáng của nó rất đáng sợ, nàng không cần nói thêm nhiều chỉ cần nhìn là biết ngay trước đây, lâm phàm đã gặp một loại tàng thi tương tự, mặc dù đã ghi lại trong, tàng thi sách họa, nhưng vì bọn họ chưa có sách họa mới nhất nên chưa nhận ra này, lúc này khi Lương Mẫn đưa Ngô Hạo bay lên, hắn tưởng mình đã có thể thoát khỏi, nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy chân và cổ tay đau nhói, hắn cúi đầu phát hiện lưỡi của con tam thi đã quấn quanh cổ chân hắn, mạnh mẽ kéo hắn từ trên không trung xuống. Chuyện gì vậy? Lương Mẫn kinh hãi, không ngờ lưỡi của con tam thi lại dài đến mức này, vượt quá mọi tưởng tượng của nàng. Ngươi cầm lấy vệ tinh điện thoại, nhanh lên, đừng lo cho ta, ta xong rồi. Ngô Hạo cố gắng ném vệ tinh điện thoại về phía Lương Mẫn. Phịch một tiếng, hắn bị đầu lưỡi của thiểm thực giả hung hăng, đập vào vách tường, chỉ cảm thấy tròn váng, toàn thân mềm yếu, tê liệt ngã xuống đất. Lương Mẫn nhận lấy điện thoại, trong lòng nóng như lửa đốt, nàng lập tức vận dụng niệm lực, máy nhà, và cửa sắt bị xé rách, rồi bị niệm lực bao vây, lao về phía thiểm thực giả, tuy nhiên, nàng đã đánh giá sai sức mạnh của thiểm thực giả. Phịch một tiếng, cửa sắt bị niệm lực bao trùm bị hất tung lên, thiểm thực giả có điểm số lên tới 60. Tinh thể của hắn đã chuyển sang màu nâu Trong tay lâm phàm là món ăn nhỏ nằm sấp Tuy nhiên, trong mắt những người sống sót khác Hắn không phải là kẻ có thể dễ dàng đối phó Đáng sợ như vậy sao Lương Mẫn cảm thấy niệm lực của mình còn rất yếu Tay lượn đã là khả năng cực hạn của nàng Không thể dùng niệm lực để áp súc không gian Lương Mẫn không từ bỏ ngô hạo Chỉ thấy mái nhà bị niệm lực điều khiển Tách ra, một tiếng động mạnh vang lên Rồi bay vọt về phía thiểm thực giả Âm... Um, Áo lưỡi của tiềm thực giả cứng rắn hơn nàng tưởng nó hất bay lan can. Sau đó, đầu lưỡi hướng về phía lương mẫn đang lơ lửng giữa không trùng phòng bi. Tốc độ cực nhanh, lương mẫn hỏa hốt né tránh, không ngừng lần tránh. Mặc dù đầu lưỡi không chạm vào nàng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được lực mạnh mẽ. Như thể không khí bị xé toạc, quả thật rất mạnh, đơn giản là cường hãn, khủng khiếp. Ôi ôi, ôi, tiếng động thu hút sự chú ý của đám tang thi. Vốn dĩ vẫn yên tĩnh, chúng bắt đầu trở nên mạo động. không ngừng lao về phía số điện tử thành ngô hạo cố gắng chống đỡ lưng tựa vào vách tường hô với lương mẫn đang lơ lửng đừng lo cho ta mang vệ tinh điện thoại trở về lắp ráp cho lâm phạm nói cho hắn biết tình huống ở đây bảo những người sống sót đi dương quang ẩn náu ta không thể rồi nuôi cứu không được ta nhưng ta đã đủ hài lòng ngô hạo nói xong cảm thấy toàn thân không còn sức lực những lời vừa rồi như đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của hắn Không còn một chút khí lực nào, lương Mẫn không cam lòng nhìn Ngô Hạo, nàng muốn bác hắn về, nhưng nàng biết bây giờ không thể, đầu tiên là vì thiềm thực giả quá mạnh, nàng không thể đối phó, thứ hai, vừa rồi tiếng động đã thu hút đám tang thi chú ý, nếu đại lượng tang thi xông lên, đó sẽ là địa ngục trần gian, thật xin lỗi, ta không thể giúp được nữa, Lương Mẫn nói, Ngô Hạo mỉm cười, phất tay và gật đầu, ra hiệu cho nàng rằng, mọi chuyện ổn, chỉ cần mang vệ tinh điện thoại về là được, những thứ khác không cần phải lo. Lương Mẫn quay người và rời đi, thiềm thực giả gào thét. Nếu như nó biết bay, đã sớm sông lên trời, kéo lấy nhân loại xuống và xé thành từng mảnh nhỏ. ngô hạo lặng lẽ nhìn về phía thiên, không nghĩ rằng mình sẽ bị xa vào tình huống này. Trên mặt hắn vẫn giữ nụ cười ấm áp. Trong thế giới tận thế, hắn đã chạy qua rất nhiều nơi, tìm kiếm mẹ mình. Hắn biết lão mụ đã sớm không còn nữa. Trong thế giới tận thế này, người già làm sao có thể sống sót được, nhưng hắn vẫn không từ bỏ hy vọng, coi đó là động lực để không ngừng tiến bước tìm kiếm hy vọng. giờ đây, có lẽ đây chỉ là một giấc mơ tỉnh dậy. hắn thật sự không muốn thấy thế giới từng đẹp đẽ ấy lại trở thành cảnh tượng như thế này. mặc dù ta ngô hạo chết, không có gì đáng tiếc, nhưng nếu có thể trong tận thế này là một lần anh hùng thì cũng đáng giá. ít nhất sẽ có người nhớ đến ta. nghĩ đến đây, hắn bật cười, cảm giác tử vong hình như không còn đáng sợ như trước. tiếng bước chân nào mầm truyền đến, thiềm thực giả mở rộng miệng, lưỡi xoay tròn, mắt đã biến đổi. Thiềm thực giả có thể rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của nhân loại, thậm chí có thể cảm nhận được cảm xúc tuyệt vọng của hắn. Ngô hạo với năng lực hiện tại vẫn còn quá yếu. Đối với tinh thể đẳng cấp cao, tăng thi có ích, ngay lập tức đầu lưỡi của thiềm thực giả phá không đến, ngô hạo không có chút biểu cảm nào. Hẳn nhiên đối diện, chờ đợi điều sắp xảy ra, không biết liệu có quá đau hay không. Nhưng đúng lúc này, một bóng hình đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, chỉ thấy người này vươn tay, bắt lấy đầu lưỡi của thiềm thực giả. Sau đó mạnh mẽ kéo nó về Toàn bộ thân thể của thiểm thực giả vọt tới phía này Phóp, phóp Người kia huy quyền Nắm đấm xuyên qua miệng của thiểm thực giả Đánh nổ đầu nó a, ngô hạo mở miệng Cả người đều ngây ra Hoàn toàn choáng váng trước cảnh tượng đột một xuất hiện Mãi đến khi đối phương xoay người Ngô hạo mới nhận ra rằng Mình có thể sắp chết Hắn vô cùng đau lòng Vốn nghĩ gặp phải tang thi đã đủ đáng sợ Không ngờ lại gặp phải một tang thi còn đáng sợ hơn nữa Quả thật Tận thế này không phải là nơi mà những kẻ yếu như hắn có thể tồn tại, đây là lần đầu tiên ngô hảo tận mắt thấy dung hợp hình tang thi, thân thể gầy yếu, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh bộc phát khó tưởng tượng, thật sự rất đáng sợ. Hắn phát hiện dung hợp hình tang thi đang nhìn hắn chằm chằm, hắn ngậm đầu cưng gián tức giận nói, nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy ra ra ngươi à, dù có chết, hắn cũng muốn chết một cách kiêu hãnh, ôi ôi, ôi ôi, một lượng lớn tang thi bình thường xuất hiện từ máy nhà thoát hiểm. Nhưng chúng chỉ nhìn quanh một vòng rồi không thấy Ngô Hạo, thay vào đó, khi chúng nhìn thấy dung hợp hình tang thi, chúng trở nên sợ hãi, giống như đang bị đe dọa. giống. dung hợp hình tang thi gầm lên, như thể đang phát tín hiệu gì đó cho đám tang thi bình thường, chúng hoảng hốt rời đi. Dung hợp hình tang thi vươn tay về phía Ngô Hạo, Ngô Hạo tuyệt vọng nhắm mắt lại, tới đi, coi như xé ta ra từng mảnh, ta cũng sẽ không kêu thả một tiếng. Ở trong xe, Phương Cường và Lý Công Vinh đang rất căng thẳng, liên tục nhìn về phía trước. không biết tình hình thế nào khi bóng dáng lương mẫn xuất hiện trong tầm mắt họ không khỏi thở phào nhẹ nhõm tuy nhiên khi không thấy ngô hạo họ nhìn nhau lập tức có cảm giác không ổn dâng lên trong lòng trên xe vương cường nói hắn không ra ngoài vương cường cũng không ngờ tình huống lại phát triển thành như vậy lương mẫn nói gặp phải một con tang thi rất mạnh tôi không phải là đối thủ hắn đưa vệ tinh điện thoại cho tôi bảo tôi rời đi không cần lo cho hắn lý công vinh nhìn hộp vệ tinh điện thoại cảm thán Thật là một người đàn ông, không thể không bội phục, mọi người im lặng, không ai nói gì, cặp phải tình huống như thế, muốn sống mà rời đi, đã trở thành một giấc mơ, dù có kỳ tích, cũng rất khó xảy ra. tang thi đều là sinh vật lãnh huyết, tất cả tang thi thấy nhân loại là sẽ điên cuồng lao tới, như chói điên vậy, mong muốn xé xác con người để sinh tồn, nhưng điều đó thật sự không thể xảy ra. Chiếc xe khởi động, Lý Công Vinh cầm tay lái hướng về phía xa mà đi, tay lái phụ bên cạnh, Lương Mãn tháo gỡ hộp bảo vệ. Khi quyết định làm việc này, họ đã chuẩn bị tinh thần cho những hy sinh. Dù thời gian chung sống không dài, nhưng họ biết ngô hạo quả thật là một người dũng cảm. Dừng núi, nơi ẩn núp, chết, chết rồi, lương tuấn trừng mắt, thật lâu chưa thể hồi phục tinh thần. Học mặt đột nhiên đỏ lên, tâm trạng bị đè nén vô cùng, cảm giác khó chịu không thể nói thành lời. Hắn biết rõ, có lẽ ngô hạo không cần phải liều mạng vì bọn họ, nhưng cuối cùng vẫn mạo hiểm đi lấy vệ tinh điện thoại. Tất cả chỉ vì muốn liên lạc với Dương Quang nơi ẩn núp để cứu bọn họ Lương Tuấn cảm thấy rất tự trách Như thể chính bọn họ đã giết chết Ngô Hạo Phương Cường an ủi nhớ kỵ tên của hắn Ngô Hạo, hắn làm tất cả chỉ vì muốn các người sống sót Hắn rõ ràng không có thực lực mạnh như vậy nhưng vẫn cam nguyện mạo hiểm Thật sự, ta rất bội phục hắn Nếu là ta, ta không có dũng khí như vậy Lương Tuấn nghe vậy Trong lòng càng thêm nặng chiếu Lúc này, điện thoại đột ngột có tín hiệu Một giọng nói chuyển đến Chào các ngươi, tôi là Lâm Phàm, từ dương quang nơi ẩn núp, hãy cho tôi biết vị trí của các ngươi, đừng sợ hãi bất kỳ nguy hiểm nào, tôi sẽ đến bên các ngươi trong thời gian nhanh nhất, lời nói của Lâm Phàm vô cùng thẳng thắn, nhưng lại khiến mọi người cảm thấy an tâm, như thể một mối lò đã được gỡ bỏ, bọn họ nhìn qua ảnh chụp của Lâm Phàm, nhưng lại không thể nhìn thấy Lâm Phàm thực sự, Lương Tuấn cảm thấy có chút thất lạc, than thở một tiếng, một cuộc điện thoại như vậy, đối phương đã dùng mạng sống để đổi lấy, hắn biết rằng trong đời này mình khó có thể báo đáp dù có muốn báo đáp cũng không biết phải làm thế nào đúng lúc này một tiếng ầm ầm vang lên từ trên bầu trời mọi người đều bị âm thanh nó hút mắt cùng nhau nhìn lên trời trong lòng không khỏi cảm thấy hoảng loạn không biết chuyện gì xảy ra họ lo sợ rằng có một con tang thi đáng sợ nào đó xuất hiện lương tuấn vội vàng kêu gọi mọi người chạy đi hướng về nhà trên cây để tránh né dặn dò không được lên tiếng vì sự đáng sợ của tang thi đã ăn sâu vào lòng bọn họ tại vân đài thị Hai bóng người đang di chuyển trên đường phố, dẫn đầu là một con dung hợp hình tang thi, đi theo phía sau là một tên nhân loại. Cảnh tượng này, nếu ai nhìn thấy, chắc chắn sẽ phải thốt lên kinh ngạc. Ngô hạo lúc này cảm thấy hết sức mơ hồ, không hiểu rõ tình huống hiện tại. Cảnh vật lúc đó rất nguy hiểm, khi con tang thi kia bị tiêu diệt, hắn biết mình thật sự không còn cơ hội sống sót. Trước đó, con tang thi kia cũng không phải là thứ hắn có thể đối phó được, nhưng đối mặt với dung hợp hình tang thi thì lại càng không có bất kỳ hy vọng nào. Ngay khi con tang Thi vươn tay về phía hắn, Ngô Hạo nghĩ rằng mình sẽ chết, nhưng điều bất ngờ là con tang Thi không xé hắn ra như hắn tưởng, mà lại nhấc hắn lên, vác trên vai và đi xuống dưới lầu. Tình huống này khiến Ngô Hạo cảm thấy hết sức mơ hồ, không thể hiểu được. Con tang Thi không phải lúc nào cũng tấn công con người, vậy tại sao nó lại đối xử với hắn như vậy? Cảm giác này thực sự rất kỳ lạ. Sau này Ngô Hạo phát hiện rằng, trước mặt hắn, hình tang Thi dung hợp có thể nghe hiểu lời hắn nói, hơn nữa lại không có ác ý gì. vì vậy trong lúc đi qua đoạn đường này bạo quân xuất hiện khi bạo quân thấy hắn hắn ta liền dưa lưỡi hái muốn tấn công và làm ngô hạo thành mảnh vụ nhưng ai ngờ hình tang thi dùng hợp đã trực tiếp xử lý bạo quân ngô hạo và hình tang thi dung hợp nói với nhau rằng mình vẫn ổn có thể tự mình đi tiếp vậy mà đối phương thật sự đã giúp hắn cứ thế dẫn hắn đi về phía thành đại ca ngươi có phải là tang thi tốt cho nên mới cứu ta sao ngô hạo đi theo bên cạnh hình tang thi dung hợp và hỏi mãi ôi ôi Hình tang thi dung hợp gầm nhẹ, như thể đang trả lời câu hỏi của Ngô Hạo. Sự âm thanh gầm rú trầm thấp ấy, Ngô Hạo cảm thấy tất cả mọi thứ đều giống như suy nghĩ của mình. "Đại ca, ta biết ngươi là tang thi tốt mà." Ngô Hạo vui mừng khen ngợi Hình tang thi dung hợp, nếu có cơ hội sống sót, ai lại muốn chết chứ. Hình tang thi dung hợp không để ý đến Ngô Hạo, tiếp tục đi về phía trước, ngừng lại trước những tang thi bình thường, cảm nhận được áp lực từ một tang thi cao cấp, tất cả bọn chúng tự động tránh ra, dù không có chỗ để tránh. chúng cũng dựa vào vách tường cố gắng tránh xa để không gây phản cảm cho tang thi cao cấp ngô hạo không nhận ra sự xa cách trong thái độ của hình tang thi dùng hợp hắn cứ như một tỳ tùng nhỏ luôn đi bên cạnh không ngừng trò chuyện âm thanh của hắn khiến đám tang thi bình thường hơi xao động đối mặt với hình tang thi dung hợp chúng không dám phản kháng chỉ có thể sợ hãi né tránh thật sự là mở rộng tầm mắt ngô hạo nói ta thật không ngờ có hình tang thi dung hợp cứu ta nhưng mà ngươi không phải là biết ta quen những người sống sót khác sao Có thể ngươi giả vờ cứu ta, thực ra là muốn đưa ta tới, rồi sau đó một mẻ hút gọn đi, Ngô Hạo nói vậy thì cảm động, nhưng cũng có chút lo lắng về chuyện này. Dù sao, hình tang thi dung hợp thật sự có thể hiểu được, nó dừng lại, nhìn thoáng qua Ngô Hạo rồi lại tiếp tục đi về phía thành mặc dù chỉ là một cái liếc nhìn tùy ý. Nhưng không biết vì sao, Ngô Hạo cảm thấy như thể đối phương muốn nói, người có phải là bị bệnh hay không, Ngô Hạo nháy mắt, như thể cảm nhận được điều gì đó. Cảm thấy rất nhu thuận khi theo sau lưng Hình Tang thì dùng hợp, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Không lâu sau, họ đã đến ngoài thành. Hình Tang thì dùng hợp đưa Ngô Hạo đến một chiếc xe kiệu vẫn còn có thể khởi động, sau đó phát ra một tiếng giống trầm thấp về phía Ngô Hạo. Ngô Hạo trong mày mắt hiểu ra, ngươi muốn ta lái xe đi phải không? Ngô Hạo lên xe, chìa khóa vẫn còn ở đó, xe có vết máu đông lại, có lẽ chủ xe khi chạy trốn đã bị Tang Thi bắt. Hắn thử khởi động xe và thật sự có hiệu quả, xe vẫn còn dùng được. Dung hợp hình tang thi liếc mắt nhìn ngô hạo Không nói gì thêm Quay người rời đi Đại ca Ngô hạo gọi với Nhưng dung hợp hình tang thi không để ý Cứ thế bước đi về phía thành phố Ai Quả thật là một tang thi đại ca Ngô hạo khởi động xe và rời đi Những cảnh tượng hôm nay vẫn còn in đậm trong tâm trí hắn Thật sự là những chuyện kỳ lạ Hắn đi vào dưới trên núi chiếc xe gắn máy vẫn còn ở đó Không biết nếu như ta xuất hiện trước mặt bọn họ Biểu hiện của họ sẽ thế nào nhỉ Ngô hạo tưởng tượng cảnh gặp mặt. Chắc chắn họ sẽ rất nạc nhiên, bởi vì theo những gì bọn họ biết, hẳn chắc chắn đã bị tàng thi giết chết. Ngô hạo bước đi nhẹ nhàng, hướng lên núi, lúc này trên núi. Đây là nhị đại chiến giáp, lâm phàm thật mạnh mẽ, mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của ta. Vương cường sờ chiến giáp, yêu thích không buông tay, có thể nói đây là thần khí trong chiến đấu đơn lẻ, độ cứng cực kỳ, có thể ngăn cản phần lớn tang thi. Đúng vậy, hắn rất tuyệt vời trong tận thế này, chưa có ai mang lại cảm giác như vậy cho ta. Lý công vinh hồi tưởng lại cảnh gặp lâm phàm, biết rằng họ đã quyết định tiếp tục mạo hiểm trong thế giới tận thế, đưa những người sống sót đến nơi ẩn náu ở Dương Quang, mang theo ba bộ chiến giáp, còn cho họ những viên tinh thể. Tất cả những thứ này như một giấc mơ không thực tế. Lương Mẫn nói, nơi này cách hoàng Thị có vẻ cũng không gần lắm. Phương Cường đáp, ừ, rất xa, có thể nói là hai khoảng cách cực kỳ xa. Lương Mẫn nói, có thể hắn chỉ đến một lần, và lần đó rất ngắn, ngắn đến mức không thể tưởng tượng nổi, họ im lặng. suy nghĩ về điều này và cảm thấy rất đáng sợ Các người còn nhớ chúng ta từng đi qua căn cứ không Nơi đó cũng có sổ, cái gọi là tiến hóa thành thần luận, có ý nghĩa gì đó Lương mẫn hồi tưởng nhớ lại lúc nàng là người đi mua quần áo giờ lại trở thành thế này, ai mà tin được Lý Công Vinh nói, độ tin cậy của thành thần luận, không cao lắm nhưng hắn có thực lực như vậy đối với chúng ta thì đó là chỗ dựa cuối cùng có thể tiêu diệt một thành phố thậm chí làm giảm bớt số lượng tăng thi. Ta thật sự ngưỡng mộ, Vương Cường nói, Được rồi, đừng nói những chuyện này nữa. Chúng ta dọn dẹp một chút rồi tiếp tục đi. Với bộ chiến giáp này, sau này không cần lo lắng về tăng thi, ta yên tâm rồi. Lương Mẫn và Lý Công Vinh cũng đã chuẩn bị xong, sắp rời đi. Nghĩ đến sự hy sinh của Mô Hạo, họ cảm thấy tiếc nuối, đáng tiếc. Nhưng ngay lúc này, Lương Mẫn nghe thấy động tĩnh và lập tức cảnh giác. Cẩn thận, Bọn họ đều cảnh giác nhìn xung quanh Vì lúc này, khả năng cao là tam Thi sẽ xuất hiện Mãi cho đến khi nhìn rõ đối phương Lương Mẫn và các nàng đều vô cùng chấn kinh Ngô Hạo Họ thật sự không ngờ rằng Ngô Hạo lại xuất hiện trước mặt họ Vương Cường và Lý Công Vinh nhìn Lương Mẫn Như thể đang hỏi ngươi không phải nói hắn đã chết trong tay tam Thi sao Vậy mà bây giờ đây là sao Lương Mẫn cũng rất mơ hồ Một lúc lâu mới tỉnh lại Ngô Hạo mỉm cười và vẽ tay chào mọi người Thế nào, Thế ta trở về có phải rất ngạc nhiên không? Ha <cười> ha, hắn biết các nàng sẽ có biểu hiện như vậy, đến lúc này, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi trò chuyện, Lương Mẫn và các nàng thật sự không dám tin, Ngô Hạo nói chính dung hợp hình tang thì đã cứu hắn, điều này khiến họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí là không thể tin được, đừng có làm bộ kinh ngạc nữa, ta cũng không nghĩ tới, ta cứ tưởng mình sẽ chết, ai ngồi lại được dung hợp hình tang thi cứu. Ngô Hạo vui mừng khôn xiết. cảm giác sống sót sau tai nạn thật sự rất thoải mái lơ mẫn nói không ngờ thật đấy ngô hạo nói ta cũng không ngờ cái dung hợp hình tang thi ấy thực sự mạnh cứu xong ta rồi còn đưa ta ra ngoài thành thật là quá tốt phương cường lý công vinh nếu không phải ngô hạo tự nói ra họ thật sự không thể tin được phương cường vỗ vai ngô hạo nói huynh đệ ngươi thật là may mắn không hồ là người khiến ta bội phục ngô hạo gãi đầu ngũ ngơ cười a bọn họ đâu rồi Đi rồi, ngươi xem chiến giáp này chính là Lâm Phàm ở dương quang nơi ẩn núp đưa cho chúng ta, còn cho chúng ta một ít tinh thể quý giá. Đúng như ngươi nói, thật tuyệt vời. Vương Cường cười tươi như hoa, nụ cười rạng rỡ không thể nào diễn tả hết sự phấn khích trong lòng. Ồ, Mùa hạo cảm thấy tiếc nuối, không nghĩ mình đã bỏ lỡ cơ hội gặp Lâm Phàm Sau sự việc này, Mùa hạo đã nhận được sự tán thành của họ. Lương Mẫn nói, vệ tinh điện thoại để lại cho chúng ta. Nếu ngươi muốn đi dương quang nơi ẩn núp, Có thể gọi điện ngay bây giờ, nếu không, ngươi có thể cùng chúng ta kết bạn, cùng nhau chiến đấu trong tận thế, ngươi nghĩ sao? Ngô hạo không hề do dự, trả lời ngay, ta muốn cùng các ngươi ở chung. Ngô hạo cảm nhận được niềm vui khi cứu giúp người khác, cảm giác này không gì có thể thay thế được. Hắn tin rằng trong tận thế, chắc chắn sẽ có nhiều người sống sót. So. bọn họ có thể sẽ sống rất khổ sở, cần có người mang lại hy vọng cho họ, và ngô hạo sẵn sàng làm sứ giả mang hy vọng đến cho họ. Hoan ngành, người gia nhập đội ngũ của chúng ta, lương mẫn và các nàng vươn tay, tay nắm chặt lấy nhau, ánh mắt kiên định nhìn ngô hạo. Thật cảm ơn, ngô hạo rất chú ý đến ánh mắt cảm kích, tay cầm rơi xuống phía trên cùng. Đội nhóm 4 người trong tận thế cuối cùng cũng đã thành công tổ chức, họ không có bối cảnh, không có địa vị, chỉ có một chút năng lực. Đơn giản chỉ là một nhóm người bình thường đối mặt với cuộc tấn công của hạc ám tận thế. Ban đêm, tại phòng 704, lâm phàm vuốt cằm, cách thức đối mặt với người không biết. Nói ra chắc chắn sẽ làm họ sợ hãi, sau khi suy nghĩ một chút, dường như có chút động tĩnh, nhưng điều này không thể tránh khỏi, vì tốc độ quá nhanh, chính là như vậy. Được rồi, vẫn là giải thích một chút, anh viết lên sổ tay nguyên thủy, âm thanh đều là do ma sát mà phát ra, tốc độ càng chậm, lực ma sát càng nhỏ, vì vậy tiếng vang cũng nhỏ, mà tôi cứu viện với tốc độ rất nhanh, nên lực ma sát lớn hơn, tạo ra tiếng vang cũng lớn hơn. Sau này khi tôi nói chuyện xong, nếu nghe thấy tiếng nổ từ bầu trời đừng lo lắng, đó là tôi đến, xem qua nội dung, Lâm Phàm hài lòng gật đầu, vật lý trung học rất dễ lý giải, Nhớ lại sự kiện xảy ra ban ngày, nụ cười trên mặt anh nở ra, Ngô Hạo, thật sự không tệ, lúc trước biết Ngô Hạo tìm vệ tinh điện thoại trong tình huống nguy hiểm, tâm trạng của Lâm Phàm rất trầm. nhưng trong tận thế vẫn có người âm thầm giúp đỡ mình, khi Ngô Hạo tìm vệ tinh điện thoại giữa biển Tăng Thi, dù anh ta là người có năng lực ngụy trang, vẫn rất nguy hiểm. nhưng sau khi anh ta liên lạc được qua điện thoại không như không chết mà còn được cứu bởi một con tang thi dung hợp hình không thể không nói đây đúng là một tin vui đáng giá lâm phàm lấy điện thoại ra gọi cho tang thi hoàng đế vương tử hiên chỉ một lúc sau cuộc gọi được kết nối chào ngươi lâm phàm chủ động chào hỏi chào ngươi vương tử hiên rất khách khí không dám có bất kỳ ý nghĩ gì đắc tội với lâm phàm người có phái tang thi dung hợp hình ra ngoài thành phố không đúng đủ loại tang thi đều có Mục đích là tìm kiếm bóng dáng của sáng tạo giả, nhưng người yên tâm, tôi đã ra lệnh cho chúng, chỉ tìm sáng tạo giả, gặp được người sống sẽ tránh đi, nếu gặp nguy hiểm sẽ ra tay trợ giúp. Vương Tử Hiên cũng không rõ tình hình cụ thể, nhưng vẫn nói sự thật. Cảm ơn ngươi. À, nghe Lâm phàm chủ động cảm ơn mình, Vương Tử Hiên thật sự có chút bất ngờ. Cảm ơn tôi làm gì? Nếu là vì tìm sáng tạo giả mà cảm ơn tôi, thì cũng không có gì phải cảm ơn. Lâm phàm kể lại tình huống xảy ra ban ngày cho Vương Tử Hiên. vương tử hiên cũng thở phào nhẹ nhõm sợ có hiểu lầm gì không tốt xảy ra nghĩ đến con dung hợp hình tang thi ấy lại có thể cứu được nhân loại tâm trạng vương tử hiên rất tốt hắn thầm khen quả nhiên không ổn công là tang thi hoàng đế của hợp thị tư tưởng của hắn quả thật khác biệt hắn cúc điện thoại lúc này vương tử hiên ngồi bên cửa sổ sát đất bưng chén rượu bắt chéo hai chân nhìn ra ngoài bóng đêm trên cao mặt trăng tròn tỏa sáng khung cảnh yên tĩnh như vậy khiến hắn cảm thấy thật thanh thản là tang thi hoàng đế của hợp thị Hắn đang tận hưởng giây phút bình yên này Cảm giác cuộc sống hiện tại rất tốt Không muốn bị bất kỳ điều gì làm phiền Hắn hiểu rằng Để duy trì cuộc sống này trong mạt thế Hắn nhất định phải đứng vững đội ngũ Và lâm phàm, nhân loại Chính là đội ngũ hắn lựa chọn Hợp tác với nhân loại Vốn là điều không thể tưởng tượng nổi Nhưng hắn biết đó mới là lựa chọn đúng đắn Nghĩ gì vậy? Triệu vận chậm rãi đi tới Nghĩ về tung tích của sáng tạo giả trong đám tang thi Dù đã phái rất nhiều tang thi đi tìm nhưng vẫn không có tin tức gì về sáng tạo giả. Cảm giác có gì đó lạ, Vương Tử Hiên nói. Triệu vẫn đáp, chúng nó không thể bay, tóm lại sẽ tìm được thôi. Ta cũng nghĩ như vậy, Vương Tử Hiên cười nói. Hắn đã phái ra rất nhiều tang thi, dù chúng có trốn đến đâu đi nữa. Cuối cùng cũng sẽ bị tìm thấy. Sáng sớm tại cầu lớn vượt sông của hàng thị, các tuần tra viên đang làm nhiệm vụ như thường lệ. Khu vực này được trang bị đầy đủ giáp tỉnh giả để đề phòng mọi tình huống. e nơi này có lẽ chính là nhạc viên trong mặt thế. một thành viên tuần tra trang bị vũ khí đầy đủ nói chuyện với đồng đội bên cạnh vẻ mặt thoải mái không hề có sự khẩn trương của những người đang sống trong mặt thế chắc chắn rồi hoàng thị dương quang nơi ẩn núp của chúng ta chắc chắn là nơi an toàn nhất thành viên tuần tra kia tự hào nói tất cả bọn họ đều rất nghiêm túc trong việc bảo vệ sự ổn định của hoàng thị dương quang nơi ẩn núp không cho phép bất kỳ ai xâm nhập hay phá hoại ngay lúc đó một thành viên tuần tra cầm kính miễn vọng quan sát nhìn thấy động tĩnh phía xa hắn dụi mắt Lại nhìn kỹ hơn, giống như có tang thi tới Hắn nói Lập tức, tất cả tuần tra viên xung quanh nhiều cảnh giác Nhiều hay ít Chỉ thấy một cái, tạm thời không thấy cái nào khác Kể từ khi Lâm Phàm đẩy được phòng tuyến rất xa Bọn họ rất ít khi gặp phải tang thi Thậm chí có thể nói là chưa từng gặp Giờ lại xuất hiện một con tang thi Điều này lập tức thu hút sự chú ý của họ Một tay bắn tỉa chuẩn bị vũ khí Nhắm vào tang thi ở phương xa Khoảng cách còn xa Chưa chắc chắn là tang thi thật hay không nên hắn không thể tùy tiện nổ súng, chỉ đợi đối phương tiến vào tầm nhìn rõ ràng rồi mới quyết định. Tay bắn tỉa tiếp tục quan sát, đồng thời báo cáo tình hình, hình dáng như thường, thuộc lại người bình thường có thân hình cao đang đi đến phía chúng ta, không nhanh không chậm, căn cứ vào tình hình hiện tại, khả năng là người chỉ có 10%, còn lại có thể là tang thi. Với kính viễn vọng, kính nắm bội số lớn, có thể quan sát rõ ràng hơn. Hắn cẩn thận quan sát, thấy mặt tang thi thường sẽ bẩn thỉu, đầy máu tanh. Nhưng qua quan sát của hắn, không thấy những dấu hiệu rõ ràng đó, nên hắn không thể chắc chắn hoàn toàn, chờ chút, phải xác định chắc chắn là tang thi mới được phép nổ súng. Đây là nguyên tắc mà bọn họ phải tuân thủ, đây là nguyên tắc mà bọn họ phải tuân thủ. Có thể với các căn cứ khác, việc xác định người có phải tang thi hay không không quan trọng, chỉ cần đối tượng xuất hiện trong tầm mắt, để bảo đảm an toàn cho căn cứ, họ sẽ bắn ngay lập tức, dù đó có thể là người sống, nhưng ở nơi ẩn náu dương quang, mọi thứ đều lấy mạng người làm trọng. Tuyệt đối không có gì có thể thay đổi quy tắc này. Không lâu sau, hình dáng người kia từ xa dần dần, lại gần, chạy đến đầu cầu, tay bắn tiền nhìn rõ tình huống đối phương. Mặc dù trên mặt không có vết máu, nhưng làn da và con người của hắn lại không giống như người thường. Đó là tang thi, chắc chắn là tang thi, nổ súng. Bill viên đạn từ súng ngắm có lực sát thương rất mạnh, lại thêm tốc độ viên đạn nhanh đến mức không ai có thể ngăn cản được. Nhưng giờ đây, đối diện không phải là người, mà là tang thi kỳ lạ. bọn họ nghĩ rằng một viên đạn là có thể giải quyết được đối phương ai có thể ngờ rằng từ xa cánh tay của tang thi lại biến thành một chiếc khiên thịt đạn bắn trúng khiên thịt lõm vào rồi lại bị bật ngược đạn rời xuống đất tiến hóa hình tang thi một thành viên tuần tra hô hoán sau đó vội vàng gọi điện thoại không biết có thể đối phó với loại tang thi này không vì chỉ một phát súng cũng không thể làm tổn thương đối phương điều này chỉ có thể chứng tỏ tang thi này có sức mạnh vượt xa khả năng của họ gặp phải tình huống như vậy phải làm sao dĩ nhiên là phải gọi điện thông báo cho nơi ẩn náu biết tình hình bên này tang thi từ xa mặc áo đuôi tôm nhẹ nhàng vỗ vào khiên thịt của mình rồi mở miệng âm thanh vang lớn truyền ra xa nhân loại các ngươi đừng lo lắng ta không có ác ý ta đại diện cho vĩ đại sáng tạo giả đến đây để gặp lâm phàm hy vọng hắn có thể ra gặp ta một lần đang lúc thành viên tuần tra gọi điện nghe được lời nói này thì rất ngạc nhiên điện thoại kết nối hàng ca bên này xuất hiện một tang thi kỳ lạ nó muốn gặp lâm ca có việc cần biết rồi sẽ đến nhanh các người đừng ra ngoài cứ ở trong thành lũy ừ biết rồi cúp điện thoại thành viên tuần tra vẫn tiếp tục cảnh giác nhìn về phía tang thi từ xa tòa pháo đài này là do lâm ca cố ý gia cố độ cứng cực kỳ mạnh mẽ có thể bảo vệ khỏi rất nhiều tang thi kể cả hiện tại mạnh nhất là đàm thanh và trung ca cũng không thể phá hủy được lúc này lâm phàm vừa nhận được thông báo rất nghi ngờ sao lại có tang thi kỳ lạ đến tìm hắn hơn nữa còn gọi thẳng tên hắn hắn nghĩ một chút khẳng định không phải là tang thi hoàng đế vương tử hi nếu là hắn thì chắc chắn sẽ gọi điện thoại cho mình không suy nghĩ nhiều lầm Phàm hướng phía cầu vượt sông đi cố hàng lôi đội lão trung của bọn họ cũng đều đi theo sáng sớm hôm nay vừa ăn sáng xong chuẩn bị ra ngoài làm việc không ngờ lại gặp phải chuyện này họ còn chưa tìm được tang thi ai có thể ngờ tang thi lại tìm đến họ Đây quả là một sự kiện rất thú vị. Tại cầu vượt, thành viên tuần tra vẫn cảnh giác nhìn về phía tang thi từ xa. May mắn là đối phương đứng im tại chỗ, rõ ràng là đang đợi chủ nhân của họ xuất hiện rồi mới đến. Tới rồi, tình hình thế nào? Lâm Phàm hỏi khi đến gần cổng thành lũy, nhìn về phía thành viên tuần tra. Các thành viên tuần tra vội vàng ra báo cáo tình hình, chi tiết, Lâm Phàm nghe và gật đầu đã hiểu rõ mọi chuyện. Một lát sau, lôi đội bọn họ cũng đến, theo sự tiến chuyển của tận thế. Những tang thi này dường như ngày càng thông minh hơn, thậm chí còn biết truyền lời cho nhau, tiểu phàm, tang thi kia sao rồi, cố hàng hỏi, lâm phàm đáp, không rõ lắm, trước hết chúng ta đi xem sao, đám người bọn họ đi trên cầu, nhìn thấy một con tang thi ở phía xa, con tang thi này ăn mặc rất khác biệt, khiến mọi người cảm thấy nghi hoặc, nó mặc áo đôi tôm giống như đang tham gia một bữa tiệc tối, họ đặc biệt chú trọng ăn mặc, khi lại gần hơn, bọn họ thấy rõ dung mạo của nó. tang thi này khác biệt hoàn toàn với phá thiên hoang và những con tang thi khác nó rất sạch sẽ không có vết máu không có dịch nhảy chỉ có làn da và đôi mắt rất kỳ lạ da nó trông như mạng nhện, với các mạch máu lộ rõ và con nuôi đỏ rực phát ra ánh sáng u ám lôi đội và cố hàng nhìn nhau cảm thấy lo lắng đây là một con tang thi kỳ quái và càng thêm vững tin rằng tang thi có thể vượt xa những gì họ tưởng tượng ngay cả hoàng cảnh quan dù rất lý trí cũng không thể không cảm thấy một sự rùng mình Như thể bị nước miếng sền sệt chảy ra, một loại phản ứng bản năng của tang Thi, Trúc Thành. Nó là tình huống như thế nào? Lâm Phàm hỏi, Trúc Thành nhìn chằm chằm vào con tang Thi, vẻ mặt lộ ra sự khó hiểu, Lâm Ca. Nó được gọi là dị hình thi, không phải dị biến hình mà nó có một loại năng lực gọi là trước sau như một với bản thân mình, là một loại năng lực tiến hóa, không có sai sót và mâu thuẫn trong logic. Sau khi Trúc Thành nói xong, không chỉ Lâm Phàm mà cả lôi đội cũng đều ngẩn người, không hiểu lắm. Quả thật là một con tang thi kỳ quái, con tang thi mặc áo đuôi tôm cười nhìn Trúc Thành, xem ra hắn là một giác tỉnh giả, và năng lực của hắn đã được nâng cao đến mức rất cao, có thể nhìn thấu được thông tin của ta, thật là đáng sợ, hả, để ta tự giới thiệu, mặc dù ta hiện tại là tang thi, nhưng ta vẫn có một danh tiếng, ta gọi là cường bản linh nhất, rất vui khi gặp được người mạnh nhất trong loài người, thấy lâm phàm không hề hoảng hốt, mà còn rất bình tĩnh, cường bản linh nhất nói tiếp, cường bản một. Tuổi trẻ Trúc Thành lập tức nghĩ đến một sản phẩm quen thuộc, đồng thời nghe thấy cái tên của đối phương, rõ ràng không phải là người của quốc gia mình, người là người của phúc đảo, cương bản linh nhất cười nói, đúng vậy, trong thời kỳ hòa bình, ta là giám đốc công ty ở đây, nhưng sau khi tận thế ập đến, ta đã trở thành như thế này, lúc này, ngoài lâm phàm già, lôi đội và các người khác đều cảm thấy đây cảnh giác với con tang thi trước mặt, vì nó biểu hiện khác hẳn so với những con tang thi khác, lộ rõ sự kỳ dị, nói đi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Lâm Phàm hỏi, Cương bản linh nhất đáp. Ta chỉ là đại diện cho những người sáng tạo đến đây để trò chuyện với ngươi. Ta là sứ giả của họ. Họ biết rõ sức mạnh của ngươi. Và họ cho rằng nhân loại và những người sáng tạo không nên đối địch với nhau. Họ muốn cùng ngươi đạt thành hiệp nghị. Từ nay về sau, vùng đất thuộc về phương Bắc của hàng thị sẽ là của nhân loại. Còn phương Nam sẽ do chúng ta, những người sáng tạo, quản lý. Chúng ta sẽ ngừng chiến tranh và không làm phiền nhau nữa. Ngươi nghĩ sao? Khi nghe xong lời này, lôi đội và những người khác đều cảm thấy choáng váng, quả thật là một tình huống rất bất ngờ, tàng Thi lại biết đàm phán mà còn có vẻ muốn theo Lâm Phàm mừng chiến. Dù sao cho đến nay, Lâm Phàm luôn bận rộn dọn dẹp Tang Thi, bản đồ phạm vi không ngừng mở rộng, chỉ cần tiếp tục kéo dài, cuối cùng sẽ có một ngày tiêu diệt toàn bộ Tang Thi. Nhưng tại sao Tang Thi lại làm như vậy? Có phải chúng sợ Lâm Phàm không? Điều này là hiển nhiên, nếu không sợ hãi, làm sao chúng lại có hành động như vậy? Đồng thời chúng cũng muốn lâm phàm đồng ý để chúng có thời gian tiến hóa lý thuyết về sự tiến hóa của tang thi đã được thiết lập theo thời gian Tăng thi sẽ ngày càng mạnh mẽ đây là những gì giáo sư hạ đã nói với bọn chúng dù sao tình huống của dị biến giả là nhờ vào gen của tang thi để tiến hóa cho nên nếu cho tang thi đủ thời gian ai biết chúng sẽ tiến hóa thành hình dạng quái dị gì lâm phàm từ chối tôi thấy không được tôi từ chối ha ha thật là tiếc nuối cương bản linh nhất biểu lộ về thất vọng rõ ràng là sự lựa chọn của con người trước mắt lâm phàm. theo nó, đó không phải là một quyết định sáng suốt. đối mặt với con tang thì kỳ quái như vậy. cố hàng và lôi đội của những người khác đều nhìn nó bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. tiếc nuối. chẳng lẽ nó có vấn đề về đầu óc sao? lâm phàm nói. tiếc nuối hay không, ta không biết. chỉ là người nói. nam phương. chẳng lẽ những người sáng tạo đều ở nam phương sao? hắn muốn biết sáng tạo giả ở đâu. sau đó thân thiện theo sau chúng nó. gặp mặt một lần, rút frost từ sau lưng ra. chém từng con tang thi để tận thế không còn tận thế hướng về thời kỳ hòa bình mà tiến tới cường bản linh miết nói những người sáng tạo thật sự rất kỳ lạ trong bóng tối lặng lẽ quan sát thế giới hiện nay nếu ngươi muốn tìm họ rất khó dù là bắc phương hay nam phương đều không thể tìm ra lâm phàm cười cười không nói thêm gì ngươi đi đi về nói cho bọn chúng biết ta nhất định sẽ tìm ra họ thả đối phương đi sau đó lâm phàm lặng lẽ theo dõi sau lưng họ có thể tìm ra vị trí của những người sáng tạo ẩn núp dĩ nhiên hắn biết mình có thể đã bị đối phương nhìn thấu suy nghĩ nhưng không sao cả chỉ cần có chút hy vọng hắn sẵn sàng thử một phần vạn thành công cũng là một cơ hội lớn cương bản linh nhất cười ta nghe nói người là nhân loại mạnh nhất không biết có thể cho ta tự mình cảm nhận một chút thân là nhân loại người rốt cuộc mạnh đến đâu nó từ lâu muốn xem thử tại sao sáng tạo giả lại phải e ngại nhân loại năng lực của nhân loại rốt cuộc có gì đặc biệt tốt có thể lâm Phàm đáp lão trung và những người khác cảm thấy con tang thi này chắc hẳn không quá thông minh vậy mà lại muốn chủ động thử sức với Lâm Phàm này chẳng phải tự tìm đường chết sao cơm bản linh nhất cười lạnh hai tay nó trong nháy mắt biến thành những lưỡi dao thịt đó là thứ mà nhân loại không thể làm được chỉ có tang thi mới có thể biến đổi cơ thể mình xây dựng lại từ máu thịt Lâm Phàm lấy máy chụp ảnh hướng vào màn hình tạp sát, tạp sát hắn ghi lại hình ảnh của đối phương tính là một dạng vi chép đây là một kiểu tang thi mới Không phải tang thi bình thường, rõ ràng là tang thi có năng lực đặc biệt, giống như hoàng cảnh quan, có lý trí và suy nghĩ của riêng mình. Lúc này, cương bản linh nhất đột ngột nhảy vọt về phía sau, thân thể nhẹ nhàng uốn cong, giống như đang nở ra, mặc dù bị giấu trong quần áo, nhưng cảm giác có thể nhận ra rõ ràng. Chỉ trong một khoảnh khắc, một luồng khí tức hung ác bùng phát, rất chờ mong có thể cùng ngươi một trận chiến. Đối mặt với cương bản linh nhất đang nghiêm túc, Lâm phàm chỉ mỉm cười, không coi trận chiến này là chuyện lớn. hắn nghĩ trận chiến này nên kết thúc càng sớm càng tốt để cho đối phương rời đi đột nhiên sau khi cơm bản linh nhất nói những lời này lâm phàm mỉm cười như nụ cười dần dần tắt sắc mặt trở nên không còn tốt nữa trước đây ta đã từng dùng song đao sắc bé này xong vào một nơi ẩn náu giữa tiếng thét chói tai của mấy trăm người ta xé xác bọn chúng thành hai phần ngươi rốt cuộc cũng đã cảm nhận được sự lợi hại của song đao này cơm bản linh nhất tự hào về chiến tích của mình Một trận chiến đơn độc đã thành công giết chết 100 người, khiến hắn cảm thấy hiện tại loài người chẳng khác gì sâu bọ, chỉ có dương quang nơi ẩn náu của Lâm phàm là đáng để hắn chú ý đôi chút. Mọi người đứng bên cạnh Lâm phàm cũng nghe rõ lời đối phương nói, cố hàng thì thầm, nó chắc chắn sẽ chết. Lôi đội nói, đáng ghét, tang thi, Trúc Thành thề bảo, giống như một con chó mốc vậy, lão Trung chỉ biết nhìn, không hiểu gì, bọn họ đều biết Lâm phàm là người ôn hòa. Cho dù đối mặt với tang thi, hắn vẫn có thể cười tươi đối đãi Sau đó rút ra Frostmourne để tiêu diệt chúng Tuyệt đối hắn sẽ không có ác ý Nhưng lúc này, tang thi kia đã vượt qua ranh giới cuối cùng của Lâm Phàm Và đối diện với nó, chính là sát khí khủng khiếp Đã cảm nhận được sự cường đại của ta chưa? Cương bản linh nhất nói xong Dưới chân đất phát nổ Hắn vọt về phía Lâm Phàm với tốc độ cực nhanh Vùng rào sắc bé lên định xé Lâm Phàm thành từng mảnh nhỏ Lâm Phàm vẫn đứng yên không núp nít sắc mặt dần dần trở nên âm trầm hắn mặc cho cương bản linh nhất lao tới và ngay khi đối phương xuất hiện trước mặt một tiếng soạt vang lên kiếm bạc lẻ sáng vung lê một cách sắc bén nên khi cương bản linh nhất tới gần thanh kiếm dừng lại giữa không trung không hề chạm vào người hắn đôi đồng tử đỏ của cương bản linh nhất có lại lộ ra vẻ không thể tin nổi cương bản linh nhất thấy cơ thể mình xuất hiện vết nứt hai tay vung dao của hắn nổ tung thành từng mảnh rời xuống đất hai chân hắn bị chém thành nhiều mảnh nhỏ biến thành một đống thịt nát âm um. cả thân thể cơm bản linh nhất đổ xuống đất ánh mắt lộ vẻ kinh hái hắn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra quả thật người rất mãnh cơm bản linh nhất nói xong cánh tay và chân hắn mọc lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được khi chúng vừa mọc xong lại một lần nữa bị thanh kiếm chém đứt lúc này cơm bản linh nhất không hiểu gì nữa ngươi không phải nói sẽ thả ta đi sao ta chỉ đang cùng ngươi lợi bản thôi mà cơm bản linh nhất nói hắn không hiểu liệu đối phương có đang nhục mạ hắn không Chẳng qua, nó không nghĩ mình sẽ bị nhục nhã. Nếu có thể trở thành người đại diện cho những kẻ sáng tạo, thì nếu trọng danh dự như vậy cũng không rơi vào tình cảnh hiện tại. Việc quỳ xuống đất, cúi đầu lại là bản tính của nó, như con cháu hoang vẫy đuôi mừng chủ, đó là tuyệt học của nó. Lợn bản, người sai rồi, người đã giết quá nhiều người, ta sẽ không để người đi. Lâm Phàm lắc đầu, không có ý định tha cho đối phương, không có một chút thương tiếc. Cơm bản linh nghe vậy không hoảng sợ, trái lại còn nở một nụ cười, thật sáo. Vậy ngươi cũng thử xem, xem có giết được ta không, ngươi thấy rồi đấy, năng lực của ta, cái gọi là, trước sau như một, với chính mình, ngươi có biết nó đáng sợ và thần bí thế nào không? Lâm Phàm rút kiếm, kiếm băng hiện ra, trong nháy mắt tạo thành một mạng kiếm, phóc phóc, thân thể cương bản linh nổ tung, hóa thành vô số mảnh thịt và máu, đối với bất kỳ tang thi nào, nếu gặp phải sức mạnh phá hoại này, đều sẽ chết không thể chết thêm nữa, tuy nhiên, lâm phàm không nhận được bất kỳ thông báo nào về việc hoàn thành nhiệm vụ nó vẫn chưa chết lâm phàm khẽ nhíu mày lão trung và những người khác đều rất ngạc nhiên chẳng phải nó đã chết rồi sao thi thể đã vỡ thành từng mảnh làm sao có thể còn sống dù có khả năng tái sinh từ chi thể cũng phải nhờ vào tình thể cung cấp năng lượng nhưng giờ đây đối phương đã bị chặt thành thịt vụ, làm sao có thể sống được lâm phàm giải thích không nó vẫn chưa chết khi ta chém đầu bên trong đầu nó chỉ có một nửa tinh thể Phần còn lại không tồn tại. Trúc Thành Kinh ngạc nói, chẳng lẽ năng lực trước sau như một với bản thân mình, của nó là phù hợp với mọi logic, có thể làm ra những điều không thể tưởng tượng được. Ví dụ như khi gặp tình huống như vậy, nó có thể dùng chính tế bào máu thịt, một nửa tinh thể làm giá đỡ, chia thành một cái rồi gửi một phần khác, khiến chúng trở thành hai bản thể khác nhau, nhưng lại như thể là chính nó. Phân liệt sao? Lâm phàm lẩm bẩm, khả năng này có thể là nguyên nhân, rồi hắn nhìn về phía phương xa. Ta đi Nam Phương xem thử, các người bảo vệ nơi ẩn náu cho tốt. Nói xong hắn nhảy lên, với tốc độ cao lao về phía xa. Sau khi Lâm Phàm rời đi, Cố Hàng không thể nhịn được nữa. Kinh ngạc nói, những tàng thi này rốt cuộc là sao vậy? Tại sao chúng lại tiền hóa thành những kẻ có năng lực mà người ta không thể hiểu nổi? Thật là vượt quá sự tưởng tượng của ta. Lôi đội đáp, đúng vậy, đừng nói là ngươi ngay cả ta cũng vậy. loài người và tận thế thật sự không phải chuyện đùa. Nguy hiểm trong tận thế vượt xa những gì chúng ta tưởng tượng Lão Trung tuy không bì quan Nhưng lại tràn đầy hy vọng nói Có thể là vì chúng ta có lâm phàm Đúng vậy, chúng ta có lâm phàm Và tất cả mọi người ở đây đều nhờ lâm phàm Người đã kéo họ ra khỏi vũng bùn thâm nguyên Mang đến hy vọng cho họ Trước đây, họ từng bị tang thi nuôi nhốt Tang thi, tem Đã từng đứng bên tường rào nhìn chằm chằm Cố hàng bị nhốt trong trần xe Cũng là lâm phàm đã cứu anh ta ra Lão Trung và Diệp Thiến đã bị đồng đội bán trong lúc nguy cấp chính lâm phàm đã xuất hiện giết chết tang thi và đưa họ đến nơi ẩn náu ở dương quang mọi chuyện này đều có liên quan một thiết đến lâm phàm thực sự có thể nói nếu không có lâm phàm họ sẽ không có tương lai tên đáng chết đáng chết nhân loại đáng chết đồ chó hoang Cương bản linh nhất ở nơi nào đó mặt đầy tức giận phát tiết cơn phẫn nộ trong lòng cánh tay thịt đa vung lên chém một con tang thi bên cạnh con tang thi vô tội bị nó chém cho nát bét ngay cả lúc chết cũng không hiểu sao lại đắc tội với nó bị tổn thất một nửa tinh thể và năng lực của bản thân bị giảm sút rất nghiêm trọng khi được phái đi làm đại diện cho những người sáng tạo nó đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng khi sự việc thực sự xảy ra nó mới cảm thấy đau lòng thật sự sau khi phát tiết xong xung quanh đầy xác tang thi cơm bản linh nhất cầm một miếng thịt tang thi giảm ăn không phải vì đói mà chỉ để cảm nhận chút cảm giác an tươi nuốt sống quốc gia này những người sáng tạo bị nhân loại đè nén đến mức không thể ngậm đầu lên Chỉ biết trốn trong những góc tối Kéo dài hơi tàn Không dám lộ diện Thật là một đám phế thải Cương bản linh nhất nghĩ về quốc gia của mình Phúc đảo Nơi này rất nhỏ Dân số không ít Lên đến hơn 100 triệu người Dựa theo tình hình tang thi trong tận thế Nó tuyệt đối không tin Phúc đảo Còn có người sống sót Dù có Cũng chỉ là lát đáp vài người Những người bị gạm ăn nhiều như vậy Chắc chắn có thể xuất hiện một người sáng tạo tiến hóa đến cực hạn Nếu tìm được một người sáng tạo như vậy có thể lừa dối quốc gia này, tiêu diệt hết nhân loại và chiếm lĩnh hoàn toàn nơi này. Nghĩ đến đây, trong mắt cương bản linh nhất lè lên ánh sáng đỏ điên cuồng, trong đầu nó hình thành những kế hoạch lớn mật, ngày càng bành chướng đến mức phản bội những người sáng tạo này, không còn tin vào họ nữa, nó chưa bao giờ trung thành với họ, chỉ là quan hệ hợp tác thôi, khi không còn lợi ích, không còn tương lai, thay đổi đối tác hợp tác cũng là một sự lựa chọn đúng đắn. Không lâu sau, cương bản linh nhất đến bờ biển, nhảy xuống, là vút đi với tốc độ nhanh chóng hướng về phía hòn đảo nhỏ không có chút nổi bật nào nam phương lâm phàm nghĩ kỹ về tình hình ở nam phương tàng thi hoàng đế vương tử hiên vẫn luôn tìm kiếm ở phương bắc nhưng từ đầu đến cuối hắn không hề tìm thấy bóng dáng của những người sáng tạo theo những gì cương bản linh nhất nói những người sáng tạo muốn chiếm lấy phương nam chắc chắn đã xuất hiện tại khu vực phía nam này rốt cuộc là ở đâu lâm phàm quan sát tình hình xung quanh khu vực này chưa bị thanh lý tang thi vẫn còn rất nhiều khi hắn xuất hiện đám tang thi lưỡi lời nhìn về phía lâm phàm ngay lập tức lao vào một cách điên cuồng tốc độ nhanh như gió hung dữ và tàn ác thật táo bạo lâm phàm nhận ra bản tính của đám tang thi chúng vô cùng táo bạo không bao giờ cho người sống bất kỳ cơ hội nào soạt soạt hắn vung frost Moon một cách tùy ý như thái thịt cứ thế chém từng con tang thi quy mô trận chiến này không còn như trước nữa mỗi kiếm hắn vung ra là càn quét cả đám tang thi phía trước hắn tồn tại là tai họa với bất kỳ tang thi nào nhưng lúc này Lâm Phạm ngừng lại, lắng tay nghe, như thể có điều gì đó đang vang lên, thứ âm thanh mà không ai khác có thể nghe được, cảm giác của hắn rất mạnh, và hắn có thể nghe được những gì người khác không thể, giống như là tiếng súng. Lâm Phàm nhận ra ngay lập tức, hắn rất mẫn cảm với loại âm thanh này, và tuyệt đối không nghe lầm, tiếng súng phát ra từ phía đó, hắn lập tức tăng tốc và chạy về hướng đó, một chiếc xe cải tiến tốc độ cao đang chạy trên vùng đất hoang vắng, xe có người lái. và một người khác đứng trên thùng xe, điều khiển súng máy, điên cuồng bắn vào đám tang thi đang đuổi theo, khoảng cách không quá xa Nhưng tang thi lại có tốc độ cực kỳ nhanh, chúng dùng bốn chi để bò, vô cùng linh hoạt, lướt qua trái phải, không ngừng tránh né những viên đạn từ súng máy Tiểu Mai, có thể chạy nhanh hơn không, tang thi này nhanh quá, người điều khiển súng máy la lên Anh ta thật sự không ngờ rằng, gặp phải một con tang thi nhanh đến vậy, và có linh hoạt như thế Mặc dù hỏa lực rất mạnh, nhưng vẫn không thể bàn chùm nó, khiến anh ta lo lắng và mồ hôi toát ra đầy tràn, chân ga gần như đã bị tôi đạp trái rồi. Tiểu Mai trả lời gắng sức điều khiển chiếc xe. Đang bám theo Tang Thi là một kẻ săn mồi, chỉ có 40 con Tang Thi yếu ớt, nhưng với Lâm Phàm, đây là những con rác rưởi. Tuy nhiên với những người sống sót khác, chúng vẫn có thể lấy mạng. Kẻ săn mồi này rất hèn mọn, thích săn con mồi, ẩn nấp và chờ đợi thời cơ tốt nhất để tấn công. Nhưng lần này, Con mồi đã phát hiện ra hắn, khiến cho trận chiến trở nên vô cùng kịch liệt. Chúng ta phải nghĩ cách để đẩy nó ra. Con tang thi này thật sự rất đáng sợ. Người điều khiển súng máy cảm thấy hiệu quả duy nhất của súng máy là quấy dày. Không để cho con tang thi chạy thoải mái như vậy. Nếu không, với tốc độ của nó, rất có thể chúng sẽ bị đuổi kịp, âm. Um. Nhưng ngay lúc này, bánh xe chưa bất ngờ như đụng phải một khối đá, khiến cả chiếc xe vọt lên cao. Những người trên xe hoảng hốt, miệng mở rộng, Không thể ngờ sẽ xảy ra tình huống bất ngờ như vậy ầm ầm, xe cao vọt lên rồi lại rơi xuống mạnh mẽ Tiếp tục tiến lên, nhưng có vẻ tình hình không ổn Bánh xe trước bị biến dạng, tốc độ giảm mạnh Trong khi những kẻ săn mồi ngày càng gần Chúng có thể đuổi kịp bất cứ lúc nào Một người đàn ông sống sót hoảng hốt kêu lên Tiểu Mai, sao thế? Xe không chạy nổi rồi, nên đạp ra cho tôi Làm sao mà xe lại chậm như vậy? Tiểu Mai, người lái xe Cũng bị tình huống đột ngột này làm cho ngơ ngẩn Tôi có đạp ga rồi nhưng bánh xe trước hỏng rồi, dần dần, xe bắt đầu dừng lại, tốc độ càng lúc càng chậm, chẳng ai biết nguyên nhân là gì, tiểu mai vội vã kêu lên với đồng bạn, xe hư rồi, chúng ta phải chạy thôi, người đàn ông sống sót nhảy khỏi xe, quét súng máy, vừa chạy vừa la lên, cứu mạng, biểu hiện hoảng loạn của anh ta rất tự nhiên, nhưng mà, chẳng ai có thể chạy thoát được kẻ săn mồi, những kẻ này nhanh nhẹn và cơ động hơn, chạy bằng bốn chi, con con người chỉ có hai chân, làm sao có thể chạy thoát? Tiểu Mai, chúng ta tách ra chạy thôi, liệu có sống sót hay không, thì tùy vào số mệnh của chúng ta. Người đàn ông sống sót nói, được, Tiểu Mai không suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay, dù sao, đây là cách duy nhất để có hy vọng sống sót, cùng neo chạy thì chắc chắn sẽ bị bắt, nhưng tách ra thì có lẽ một trong hai người còn có thể sống sót. Nhưng ngay lúc này, một bóng người nhanh như chớp xuất hiện trước mặt họ, lao về phía họ với tốc độ rất cao, Tiểu Mai vẫy tay, chạy mau, phía sau, soát. bóng người kia vừa xuất hiện trước mặt trong nháy mắt đã như một cơn gió lao qua họ với tốc độ cực nhanh Tiểu Mai giật mình, miệng mở rộng quay đầu lại nhìn chỉ thấy một nam tử rút kiếm ngay lập tức đối diện với những tăng thi đang đuổi theo họ trong một khoảnh khắc dưới ánh mắt không thể tin của Tiểu Mai nam tử này xét kiếm mấy lần và ngay lập tức những con tang thi đuổi theo họ bị chặt đứt đầu rơi xuống thân thể tan nát ngọa tào. Tiểu Mai không kìm được mà thốt lên một câu tục ngây người đứng đó Cảnh tượng quá kinh khủng, chẳng thể tin nổi. Người này là ai? Tại sao lại mạnh mẽ như vậy? Liệu hắn có phải là một người sống sót như họ không? Hay chỉ là người lạ, sẽ không gây hại cho họ? Sau khi chặt đầu tang thì, Lâm Phàm tìm thấy tinh thể và mỉm cười đi về phía những người sống sót đang đứng ngay ra. Không ngờ lại gặp được hai người này. Thật là một niềm vui bất ngờ. Chào các bạn, tôi tên là Lâm Phàm, đến từ Hoàng Thị Dương Quang nơi ẩn cư. Các bạn thật là lợi hại, có thể sống sót lâu như vậy trong tay kẻ săn mồi. lâm phàm không giấu được sự ngưỡng mộ nói kẻ săn mồi thật sự rất đáng sợ tốc độ nhanh lại vô cùng xảo trá và thích chưa đùa con mồi cảm nhận được sự sợ hãi của chúng lâm phàm nhận thấy hai người sống sót này không phải là giác tình giả trong tình huống không có năng lực việc còn sống sót là điều mà không phải ai cũng làm được người tốt quá tiểu mai và đồng bạn của nàng hỏi thăm lâm phàm các nàng nghĩ rằng đối phương là kẻ săn mồi vậy mà vừa rồi tang thi lại bị gọi là kẻ săn mồi sao lâm phàm nhìn vào biểu cảm của các nàng Có thể kết luận rằng các nàng không hề biết đến, tăng thi sách họa, không biết hắn là ai. Nếu không thì trong tình huống bình thường, người sống sót sau khi được hắn cứu chắc chắn sẽ vô cùng xúc động. Tuy nhiên, đối phương chỉ đơn giản là vui mừng vì sống sót sau tai nạn. Sau một hồi trao đổi Lâm phàm biết được tên của hai người, Dương Mai và Lỗ Kinh, chắc các ngươi luôn ở bên ngoài, đánh đổi sinh mệnh sao. Lâm phàm cảm thấy rất nghi ngờ, hai người sống sót trong mà thế vốn đã rất khó khăn, nhưng nếu cứ chạy lang thang khắp nơi thì quả thực là kỳ tích. chỉ có thể nói là do trời xanh thương xót hoặc nữ thần may mắn vẫn luôn che chở các nàng dương mai lắc đầu đáp Không phải đâu chúng ta có chỗ ẩn núp của riêng mình chỉ là thiếu thức ăn nên mới cố ý ra ngoài tìm kiếm chút đồ ăn nhưng chúng ta không vào trong thành phố để tìm chỉ toàn tìm ở những cửa hàng ven đường thôi Lần này khi đi tìm kiếm các nàng thực sự đã rất cẩn thận mỗi khi vào cửa hàng các nàng thường tạo ra một chút động tĩnh chính là để dụ tam thi ra ngoài nhưng ai ngờ tang thi ở phía đối diện lại rất bỉ ổi và âm hiểm lại trốn trong bóng tối chờ đợi để tấn công may mắn thay các nàng có kinh nghiệm phong phú phát hiện ra một số dấu vết không giống bình thường lâm phàm giới thiệu bản thân với các nàng giải thích tình huống của mình nhằm làm các nàng an tâm khẳng định mình không phải là người xấu mà là người tốt cách giới thiệu này rất kỳ lạ ai là người xấu mà lại tự nhận mình là xấu cơ chứ dù cách nói có phần thô lỗ nhưng đó là sự thật và hắn cũng rất thẳng thắn nói rõ với đối phương Nếu hắn có ý định làm hại các nàng, hắn có thể dễ dàng bắt giữ các nàng ngay lập tức Không cần phải tốn công lừa dối Chỉ có sự chân thành mới có thể đổi lại sự chân thành Dương Mai và Lỗ Kinh nhìn nhau Im lặng thừa nhận những lời hắn nói Quả thật là như vậy, không cần phải giấu giếm Việc này chỉ tổ gây hại mà thôi Chiếc xe này các ngôi còn một không Lâm Phàm chỉ vào chiếc xe hư hỏng Hai người sống sót đồng ý dẫn hắn trở lại nơi ẩn náu. Vậy thì cùng đi xem thử, muốn sương mai gật đầu chiếc xe này là thứ để các nàng kiếm sống nhất định phải mang theo chỉ có chiếc xe này mới giúp các nàng sống đến tận giờ nếu một ngày có thể trở lại thời đại hòa bình họ nhất định sẽ nâng niu chiếc xe này cuối cùng lâm phàm khiến chiếc xe sương mai và lỗ kinh ngồi trên mắt nhìn về phía trước trong ngày ngốc các nàng không ngờ có thể gặp được một người đồng bào kỳ lạ như vậy ngoài việc khoác lên mình lớp da người đối phương thật sự không giống những người bình thường có thể làm được những điều này đối phương bảo họ đi quá chậm lên xe đi Hắn sẽ vận chuyển các nàng qua rất nhanh, quả thật, tốc độ vận chuyển thật là kinh ngạc. Nơi các nàng ẩn náu là trong một tòa kiến trúc bỏ hoang, thực tế không phải là kiến trúc, chỉ là những bức tường xây lên bốn phía mà không có mái nhà, những bức tường trần trụi chỉ là những viên gạch xếp lại với nhau, chính là nơi này sao? Lâm phàm cảm thấy rất ngạc nhiên, lần đầu tiên thấy có người lại xem đây là nơi ẩn náu chỉ cần một vài tang thì đến là có thể dễ dàng phá hủy nơi này, hoàn toàn không an toàn chút nào. Bên trong có cản khôn... dưa mai biết lần đầu tiên đến lâm phàm sẽ có hiểu lầm lâm phàm đi vào bên trong thấy dưa mai mở một tầm sắt trên mặt đất lộ ra một cái thông đạo trong thông đạo có ánh đèn dầu cháy sáng không quá u tối dưa mai giải thích trước kia nơi này hẳn là có người định xây một toà tháp nhỏ họ đã đào xong hầm bên trong rất rộng rãi trốn vào trong rất an toàn chỉ cần chúng ta không tự tìm đến cái chết thì bình thường đều vô sự đi theo các nàng vào trong hầm có tiếng bước chân vang lên Mai thư thư kinh ca, ca. Các người đã về rồi, một giọng nói no nớt truyền đến. Một cô gái khoảng 11, 12 tuổi chạy tới, trở về rồi. Lâm phàm không ngờ lại có một cô bé nhỏ như vậy. Khi nghĩ đến những lời dương may nói, hắn cũng gật đầu đồng ý, quả thực như vậy. Nơi này, nhìn có vẻ nguy hiểm, nhưng thực tế lại rất an toàn. tang thi sẽ xâm nhập vào các công trình sẽ xếp chồng lên nhau. Mặc dù tường vây có cao đến đâu, chúng cũng sẽ phá vỡ được, không có nơi nào là tuyệt đối an toàn. chỉ có thể dựa vào việc liệu có bị tang thi phát hiện hay không mà thôi con hầm trồng trọt này thì khá an toàn tang thi đâu có nghĩ đến việc có người ẩn náu trong những hầm ngầm này mọi người ngồi quây quần tại sâu nhất của hầm ngầm sương mai đang nấu mì tôm nguyên liệu rất đơn giản nhưng trong tận thế có được những món ăn như vậy cũng là điều không tệ trong khi nấu mì sương mai nói chúng ta tách ra từ nhóm đồng đội trước đây chúng tôi có hơn 10 người mở 3 chiếc xe nhưng đã gặp phải một trận tấn công của tang thi Và rồi bị tách ra, Lâm phàm hỏi, có tin tức gì về bọn họ không? Dương Mai lắc đầu, không có, chúng tôi cũng thử đi tìm, nhưng tang thi quá nhiều, chúng tôi không thể đi xa, chỉ có thể chờ đợi, hy vọng vận may sẽ giúp chúng tôi gặp lại nhau. Khi mọi người đang trò chuyện trong hầm ngầm, không xa, có một con tang thi đang dòm ngó về phía họ, sau khi xác định rằng có nhân loại đang ẩn náu ở đây, nó quay người rời đi, trong lòng nhớ mãi lời của những sáng tạo giả, trong địa bàn của ta... Tuyệt đối không cho phép nhân loại sống sót, điều này là sỉ nhục đối với vĩ đại sáng tạo giả. Vì thế, nó quyết định phải nhanh chóng báo cáo tình hình này. Tại căn cứ, trong văn phòng, một nam giáp tỉnh giả nhìn quách khai, vẻ mặt mờ mịt và hoang mang, tôi không có, thật sự không có. Hắn trả lời đối phương nói hắn có viên tinh thể màu vàng kim, nhưng đó chỉ là vận may, hắn tình cờ nhặt được nó. Hắn giấu viên tinh thể đó như một báu vật, không dám nói cho ai biết. Chỉ có một người đồng đội khi hỏi thì hắn mới lảng tránh Không thể tiết lộ Nghe lời Lấy ra Quách khai nói Quách ca, Tôi thật sự không có Nhìn tôi như vậy Làm sao có thể có loại tinh thể này Nam giác tỉnh giả ngồi đó nét mặt sợ hãi Quách khai mỉm cười với vẻ mặt âm trầm vuốt nhẹ vào thanh loan đao trong tay Rồi đột ngột đứng dậy Chống tay lên bàn Bước tới trước mặt đối phương Thổi một hơi Loan đao mở ra và cắt cổ hắn Máu tươi xối xả chảy ra Nam giác tỉnh giả ôm cổ mình. không thể ngờ rằng đối phương lại ra tay tàn nhẫn như vậy chỉ vì một câu nói đến chết hắn vẫn không thể tin rằng chính đồng đội của mình đã bán đứng mình khi ý thức của hắn gần như biến mất đồng đội của hắn đẩy cửa bước vào khung núm cúi đầu tỏ vẻ nịnh bậu quách khai mặc dù nhìn thấy hắn ngã xuống đất ánh mắt không hề thay đổi quách ca ta sẽ lục soát người hắn có thể tìm được thứ tốt ừm đối phương ngồi xổm xuống bên thi thể của đồng đội bắt đầu lục soát trong lòng hắn thầm cảm thấy đáp ý Bởi vì hắn đã biết đối phương có đồ tốt mà không nói cho mình, còn một dấu riêng, hắn chuẩn bị báo cho Quách khai, lúc đó chắc chắn đối phương sẽ mất mạ, còn hắn thì có thể lấy được tinh thể. Hắn cam đoan rằng đối phương đã có được viên tinh thể màu vàng kim, hắn nhìn qua, và thấy rõ ràng, rất nhanh, hắn tìm được viên tinh thể vàng kim, không thể không nói, dán vào cái mồm của thi thể này. Nó quả thật có chút mùi vị, quách ca, tìm được rồi, hắn ngoan ngoan ngoãn đưa viên tinh thể cho quách khai, vẻ mặt vẫn nở nụ cười lấy lòng không rời. Quách khai mỉm cười, viên tinh thể màu vàng kim này là thứ hắn cần nhất lúc này, hắn đã tiêu xài hết 19 viên, chỉ cần thêm một viên nữa, năng lực của hắn sẽ đạt tới giai đoạn thứ tư, thực lực của hắn sẽ càng mạnh mẽ hơn. Nghĩ đến đó, hắn cảm thấy rất thoải mái, đồng thời cũng rất tàn nhẫn, nói đi, ngươi muốn cái gì? Quách Khai nhìn người trước mắt, hắn thật sự không ngờ rằng người này lại bán đứng đồng đội của mình. Trong mặt thế, mạng sống là thứ rẻ nhất. Dù căn cứ này có nhiều giác tình giả, nhưng nhiều người đã ra ngoài tìm thức ăn và không bao giờ trở về, có thể chết trong tay Tăng Thi bất cứ lúc nào. Thức ăn, tinh thể mới là quan trọng nhất, mạng sống chẳng là gì trước những thứ đó. Quách ca, ta nguyện làm chó trung thành của ngươi, có thể thu nhận ta không? Người sống sót này mong muốn theo Quách Khai, bởi vì trong căn cứ này, Quách Khai là người mạnh nhất, Đi theo hắn thì có thể làm gì thì làm Không bị ai ngăn cản Ha <cười> ha. Quách khai cười Ánh mắt hung ác Nhìn núi kia khiến hắn cảm thấy sợ hãi Không dám đối diện Như thể đang bị một con sói đói Nhìn chằm chằm vậy Người có chút thú vị Cậu Đi thành lì thi thể đi Đúng Quách ca Không chủ nhân Người sống sót mặt mày hớn hở Vội vã kéo thi thể ra ngoài Nhưng khi hắn vừa kéo thi thể ra không lâu Chuẩn bị nuốt viên tình thể mà Quách khai không để ý Thì nhìn thấy một người đã từng là chỉ huy căn cứ đi tới Không ngờ ngươi lại chơi như vậy, cũng có chút thú vị, người đàn ông nói và cười, Quách Khai nhìn hắn, nói, ngươi đến làm gì, ta nhờ ngươi đi tìm tinh thể, nếu có gì hay ho, thì tìm cho ta một viên đi, nếu ngươi không có gì giá trị, ta cũng chẳng ngại tách đầu ngươi khỏi thi thể này, được, đây là tinh thể ngươi muốn, người đàn ông ném một túi lên bàn, Quách Khai mở túi ra, bên trong toàn là tinh thể vàng kim, hắn kinh ngạc, ngậm đầu nhìn đối phương và hỏi, ngươi cũng lấy từ đâu ra vậy? Hắn không tin đối phương có thể giết được loại tang thi ở giai đoạn này Điều đó thật sự là điều không thể tin nổi Quách khai không khỏi cảm thấy cảnh giác Dường như đối phương có một bí mật mà hắn không biết Nam tử nói Hỏi nhớ như vậy làm gì Ngươi chỉ cần biết rằng Ta có thể chế tạo tinh thể là được Trong này có một viên màu vàng kim Nhưng không ngờ ngươi lại đã có được Ai Chỉ vì một viên tinh thể màu vàng kim Ngươi lại giết một giác tỉnh giả Thật là không cần thiết Ngay lập tức Quách khai rút loan đao chỉ về phía Nam tử Người rốt cuộc là ai Làm thế nào mà tìm được những tinh thể này Nếu người không nói Đừng trách ta không khách khí Đối mặt với uy hiếp này Nam tử chỉ biểu hiện rất thản nhiên Thậm chí không thèm để tâm Hắn kéo ghế ra Ngồi xuống Bắt chéo hai chân Sao phải truy vấn nhiều như vậy Ta có thể chuẩn bị cho ngươi viên tinh thể vàng kim này Giúp ngươi tăng cường năng lực Nếu ngươi muốn Ta sẽ chuẩn bị thêm tinh thể khác cho ngươi Chỉ có thực lực mạnh mẽ mới là điều quan trọng Ngươi truy vấn ta làm gì Thật khó mà nói được nghe những lời này quách khai cười lạnh sắc mặt âm trầm ha ha ha ngươi nói rất hợp lý đúng vậy chỉ có thực lực mạnh mẽ mới thực sự mạnh ta không cần biết ngươi là ai hay có mục đích gì nhưng khi ngươi khiến ta cảm thấy có sự đe dọa ta sẽ không do dự cất đứt đầu ngươi hy vọng ngươi là người thông minh nam tử giơ hai tay lên khẳng định ta chắc chắn là người thông minh ngươi yên tâm tinh thể thì cứ dùng bi nâng cao năng lực ta sẽ không quấy dày ngươi khi nam tử đi đến cửa hắn dừng lại Vừa rồi ngươi thu nhận một con chó Có thể con chó đó sẽ bán cả đồng bọn của mình Ngươi không sợ nó bán ngươi sao Quách khai nhếch mép cười Chó chỉ là chó, nó chỉ có thể cắn chó Chứ không thể cắn người Được, ta thích sự tự tin của ngươi Tự tin đó khiến ta thấy được tương lai thành công của ngươi Nam tử nói xong Không quay đầu lại, rời đi Quách khai nhìn về phía trước Trong cổ họng phát ra một tiếng Cắt, trong hầm ngầm Một mực trốn ở chỗ này khẳng định rất khó chịu đi Lâm Phạm cảm thấy nơi này thì an toàn, nhưng, nhỏ hẹp, hoàn cảnh như vậy dễ dàng khiến tâm trạng con người trở nên ngột ngạt. Dù sao điều quan trọng không phải là bị ép buộc hay nén nhị, mà là có thể còn sống sót, dường mai đáp, khó chịu thì có chút. Nhưng cũng may là an toàn, bây giờ muốn tìm được một chỗ an toàn trong mặt thế thật sự rất khó. Nếu có thể tìm được nơi an toàn như thế này, thì còn gì phải ghét bỏ, đúng vậy, Lâm Phàm rất tán đồng, các người có muốn đi dương quang nơi ẩn núp không, nơi đó rất an toàn. Có rất nhiều người sống sót Mọi người đang nỗ lực tái thiết xã hội văn minh Hắn cần hỏi ý kiến của đối phương Nếu họ muốn đi, hắn sẽ dẫn đi Còn nếu không, hắn sẽ tôn trọng quyết định của họ Dù sao, hắn đã gặp những người sống sót không muốn đi nơi ẩn núp Mà chỉ muốn tiếp tục sống theo cách của mình trong mặt thế Hắn có thể hiểu được suy nghĩ của những người ấy Vì họ muốn dùng sức lực của bản thân Để mang lại một chút thay đổi cho thế giới tận thế này Dương Mai đáp Nguyện ý thì nguyện ý Nhưng không bằng người cứ mang theo đứa nhỏ này đi trước Còn chúng ta thì muốn đi tìm những đồng bạn bị thất lạc đang tin rằng các đồng bạn của họ chắc chắn vẫn còn sống Chỉ là không biết họ đang ở đâu Lâm Phàm nói Tôi hiểu suy nghĩ của các ngươi Nhưng tôi phải nói thật với tình hình của các ngươi Muốn sống sót ở đây trong mặt thế thì thực sự là may mắn Nếu chỉ dựa vào may mắn Thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra Hắn nói thật lòng Không muốn thấy hai sinh mạng vô ích bị hy sinh Mặt thế không phải trò đùa Rất nguy hiểm Chỉ cần có chút chủ quan là có thể bị Tang Thi xé xác, vô cùng thê thảm, Dương Mai và Lỗ Kinh biết lâm phảm nói rất thật lòng. Cách nàng có thể sống đến nay, ngoài việc cảnh giác cao độ, thực tế còn phụ thuộc rất nhiều vào may mắn, âm âm, mặt đất chấn động, trong hầm ngâm, các nàng cảm nhận được cú chấn động này. Phát sinh chuyện gì rồi, Dương Mai có vẻ hơi khẩn trương. Lỗ Kinh lo lắng nói, không phải là Tang Thi đến rồi chứ, nếu thực sự là Tang Thi... hắn không dám tưởng tượng được ít nhất số tang thi phải đủ lớn mới tạo ra được tiếng động như vậy thật sự rất đáng sợ ra ngoài xem thử đừng lo lắng quá lâm phàm bình tĩnh nói dương mai và lỗ kinh nhìn nhau thật sự là rất điềm tĩnh ra đến mặt đất khi nhìn thấy tình hình xung quanh cất nàng không thể tin vào mắt mình miệng mở rộng ánh mắt lộ vẻ mờ mịt ngoạ tào cái này cũng thật là đáng sợ đấy lỗ kinh giọng run rẩy cho bụi cuồn cuộn đầu người xê dịch bốn phương tám hướng đều là tang thi kéo đến số lượng quá đông Mỗi bước của tang thi đều làm mặt đất rung động dữ dội. Đối mặt với tình cảnh như vậy, Dương Mai và Lỗ Kinh đã sớm tuyệt vọng, ai gặp phải tình huống này cũng sẽ không còn lời nào để nói, thậm chí sẽ từ bỏ việc chống cự, số lượng tang thi quá nhiều, nhìn không thấy tận cùng thì chiều. Dương Mai nuốt nước miếng, Lâm Phàm nói, chứa lo lắng, có ta ở đây." Hắn nhận thấy hai người đang rất lo sợ, thân thể đều run rẩy, có thể hiểu được, vì không phải ai cũng gặp phải cảnh tượng như vậy. Các nàng nhìn Lâm Phàm trong sự hoang mang, có thể đối phó sao? lâm phàm tự tin mỉm cười, ta đã từng đối mặt với rất nhiều thi triều, cái này không đáng lo ngại đâu, yên tâm đi, có ta ở đây, các ngươi chỉ cần nhìn cho kỹ là được. hắn hy vọng các nàng có thể bình tĩnh lại, không muốn các nàng bị sự sợ hãi bao trùm, bình tĩnh đối mặt là cách tốt nhất. dương mai, lỗ kinh, các nàng rất muốn nói, chúng ta cũng muốn bình tĩnh đối mặt, nhưng số lượng tăng thì thật sự quá nhiều, chỉ nhìn thôi đã đủ làm người ta sợ hãi. lâm phàm nhìn về phía trước, ánh mắt bình tĩnh. tang thi có rất nhiều chủng loại trong đó tang thi bình thường chiếm đa số nhưng cũng có không ít tang thi đã tiến hóa phần lớn trong số đó là tang thi thuộc về lực lượng hoặc tốc độ còn có những tang thi ở cấp độ trùng cao như bạo quân ngay lúc này trong thi triều một con sáng tạo giả di chuyển trong đám tang thi giống như đang dạo chơi trong lãnh địa của mình đây là lãnh địa của vương giả tang thi và khi một sáng tạo giả tiến vào giai đoạn này chúng rất coi trọng vùng đất của mình một ngọn núi không thể chứa hai hổ. một sáng tạo giả khác xuất hiện ở đây có thể giao tiếp với nhau, nhưng tuyệt đối không thể ở lại trên lãnh thổ của nó. sau khi nhận được thông tin từ tang thi, nó đâu thể để cho lại người đặt chân lên lãnh thổ của mình là sáng tạo giả. nó thể hiện sự bá đạo của mình mà không hề do dự, lập tức lôi ra tang thi và để lại dấu ấn cho thấy ai là kẻ mạnh nhất ở phương nam. rất nhanh, đám tang thi bắt đầu giảm tốc độ rồi dừng lại. chúng giống như một đội quân, kỳ lạ và đa dạng về chủng loại. Nhưng lại không nhúc nhích, tuân thủ mệnh lệnh của sáng tạo giả một cách nghiêm ngặt, một con tang thi bình thường, với tốc độ cao, tiến lên trước mặt sáng tạo giả, phát ra âm thanh, "Ôi ôi", nghe có vẻ không ai hiểu được. Tuy nhiên, con tang thi bình thường này đang truyền đạt thông tin, "Hỡi vĩ đại sáng tạo giả, những nhân loại đó đang ẩn náu ở trong các nóc nách này, ta đã tận mắt thấy chúng và lập tức báo cho ngài, xin ngài hãy cho ta một cơ hội để công kích, ta nguyện hiến dâng máu thịt trước mặt ngài." Sáng tạo giả không hề có chút tình cảm nào, ánh mắt rơi vào con tang thi bình thường trước mặt, từ cổ họng phát ra âm thanh trầm đục, con tang thi này như nhận lệnh, không nói một lời, liền lao về phía nơi ẩn náu. Con sáng tạo giả này khác biệt với những sáng tạo giả khác, nếu là sáng tạo giả khác, khi gặp phải tình huống như vậy, họ sẽ không cần suy nghĩ, chỉ cần để tang thi đại quân lao tới, sàn bằng mọi thứ, kể cả vị trí của nhân loại, nhưng hắn lại đi ngược lại. giống như một cuộc chiến cổ đại kêu gọi chiến đấu mong muốn đối đầu trực diện khi nhận được sự đồng ý tang thi bình thường gầm nhẹ âm thanh ôi ôi phát ra liên tục có vẻ như đang giao tiếp với những con tang thi kha vĩ đại sáng tạo giả đã cho phép ta tấn công đại tướng ta sẽ tiến thẳng không lùi bước để máu thịt của nhân loại xuất hiện trước mặt vĩ đại sáng tạo giả các ngươi chỉ cần chờ xem không có phần của các ngươi lúc này trong một căn phòng xây bằng gạch lâm phàm và dương mai đang trò chuyện Khi thấy một con tang thi đưa độc lao tới, Lâm Phàm tỏ ra ngạc nhiên, kỳ lạ, sao chỉ có một con tang thi tới vậy? Hắn vốn đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến với tang thi, nghĩ đến việc đối mặt với một đợt tấn công từ bốn phương tám hướng. Khi đó hắn chắc chắn sẽ dùng Frostmourne, tạo ra một mạng lưới kiếm, rồi như cối xay thịt, tiêu diệt tất cả tang thi trong trước mắt. Nhưng tình huống hiện tại lại vượt ngoài dự tính. Lâm ca, sao chỉ có một con tang thi lao tới vậy? Dương mày hỏi, Lâm Phàm sơ cằm, suy nghĩ một lát rồi đáp có thể nó bị bỏ lại phía sau dù sao tăng thi gặp phải chúng ta đều rất cuồng loạn chắc là không chịu nổi sự dụ dỗ mà chúng ta tàn ra à miller là vậy dương mai gật đầu mặc dù chưa hoàn toàn hiểu nhưng cảm giác là lâm phàm nói đúng cô cũng không nghĩ ra lý do nào hợp lý để giải thích tình huống này con tăng thi hung áp xông vào phòng bộ mặt dữ tợn nó muốn dùng những thủ đoạn tàn bạo để xé xác nhân loại trước mắt nhưng khi nó chỉ mới tiến gần một chút bỗng nhiên cảm thấy tầm nhìn của mình xoay tròn rồi không còn gì nữa cái đầu tang thi đã bị chặt đứt ngay lập tức lâm phàm không cần vung frostmore mà chỉ đơn giản khép năm ngón tay lại tay vùng nhẹ một cái một đường cắt xuất hiện trên không trung và đầu tang thi liền bị cắt đứt dương mai và lỗ kinh mở rộng miệng mặt đầy kinh ngạc họ thực sự sợ hãi đối phương chẳng dùng vũ khí gì chỉ vung tay một cái cách một khoảng cách mà đầu tang thi đã bị chém bứt tuy nhiên khi nhớ lại các tình huống trước đây họ không còn quá ngạc nhiên dù sao Những sự việc xảy ra trước mắt này không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Lâm Phàm ném thi thể ra ngoài, tiện thể đẩy nó xuống đầu đá. Khi đám sáng tạo giả biết rằng tang thi xin chiến đã bị nhân loại giết chết, chúng rõ ràng rất phẫn nộ. Ôi ôi, một con phát ra tiếng giống trầm thấp, thanh âm chuyển khắp bầy tang thi. Giọng nó chuyển thành lời của con người, ai nguyện ý thay vĩ đại sáng tạo giả giết chết những nhân loại đó. Ngay lập tức, bảy zombie trong cơ thể có chút rối loạn, một con tang thi mạnh mẽ chen bờ đám tang thi xung quanh. Khi nó muốn công kích thì nghe thấy một tiếng, lệch cạch, một bàn tay mạnh mẽ rơi vào đầu nó. Ôi ôi, nó chưa kịp hiểu rõ chuyện gì, thân thể to lớn của nó đã bị ném văng ra sau. Khi vừa đứng dậy và định nổi giận, nhìn thấy là bạo quân, nó phát ra âm thanh, ôi ôi, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Những tan thi tiến hóa bình thường khi gặp phải bạo quân như thế này, căn bản không dám làm loạn. Giai đoạn áp chế đã bắt đầu, không dám có bất kỳ hành động nào. Bạo quân bước từng bước nặng nề, rồi dần dần tăng tốc. Tiến về phía vị trí của nhân loại Cái lưỡi hái to lớn Sắc bén của nó có thể dễ dàng cắt đôi một chiếc xe kiệu Đứng tại cửa Lâm phàm nhìn thấy tình huống phía xa cũng rất nghi hoặc Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Vì sao bầy zombie lại xông lên từng con như vậy? Trước là tang thì bình thường Giờ lại là bạo quân Nhìn thì giống như hai quân trong chiến tranh cổ đại đang giao truyền Phái cao thủ ra từng đôi một để chiến đấu Lâm phàm vừa cười vừa nói Dương Mai và Lỗ Kinh cũng cảm thấy khá mơ hồ trước tình hình này bày tang thi quanh họ thật sự rất đáng sợ theo như tình huống bình thường đâu có chuyện tang thi lại đấu tay đôi chắc chắn sẽ là như ong vỡ tổ mà xông lên quả đúng như lâm phàm đã nghĩ đám sáng tạo giả với số lượng đông đảo khi còn là nhân loại là những kẻ đam mê chiến tranh đặc biệt là rất yêu thích lịch sử tam quốc và luôn yêu thích một câu ta vốn cho rằng lưỡi bố là thiên hạ vô địch người này là ai dưới trướng dù cho đã biến thành tang thi họ vẫn giữ lại những đam mê của mình lúc này bạo quân lao tới trước mặt lâm phàm dừa cao lưỡi hái nhìn xuống từ trên cao với ánh mắt mệt thị lạy lùng nhìn nhân loại dưới chân nó chờ đợi giây phút này khi mà nhân loại trước mặt sẽ bị lưỡi hái của nó cắt thành hai máu sẽ như suối phun tung té ra ngoài phóc phóc máu đỏ tươi nhuộm đỏ cả không gian một đạo kiếm sáng lóe lên cất ngang thân thể bạo quân chỉ thấy nửa thân trên và nửa thân dưới của bạo quân bị tách rời ngay lập tức Khi thế mạnh mẽ của bạo quân trong chốc lát bị hủy diệt Đám sáng tạo giả nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi kinh ngạc, một giọng nói trầm muộn, như sấm rền, vang lên. Ta vốn cho rằng ta đã là thiên hạ vô địch, người là ai? Sáng tạo giả rất thích chớp lấy cơ hội đặc biệt, tự cho mình là rất có lý, đưa vào không khí này, từ đó thỏa mãn những tưởng tượng trong lòng. Trong lúc đang suy nghĩ về việc đám tang thi đang làm gì, Lâm phàm bỗng nghe thấy âm thanh từ thi chiều truyền đến, vẻ mặt hắn tỏ ra vui mừng, nếu bất cứ ai nghe thấy tang thi nói chuyện, chắc chắn sẽ bị hoảng sợ không biết làm sao vì một tang thi có thể nói chuyện là một tồn tại vô cùng đáng sợ tuy nhiên đối với lâm phàm hắn nghĩ rằng nếu tang thi có thể nói chuyện thì đó chắc chắn không phải là một con tang thi bình thường mà khả năng lớn là do sáng tạo giả tạo ra nhìn tình huống trước mắt có thể điều khiển nhiều tang thi như vậy ngoài sáng tạo giả còn ai có thể làm được ta là lâm phàm đến từ hoàng thị dương quang nơi ẩn núp lâm phàm tự giới thiệu hắn rất mong đợi được gặp đối phương ngay lập tức Không gian trở nên im lặng, sáng tạo giả trong thi chiều có vẻ hơi lạ, biểu hiện có chút mơ hồ, có vẻ như đang suy nghĩ về những gì Lâm Phàm vừa nói. Lâm Phàm, Hoàng thị Dương Quang nơi ẩn núp, trong giới sáng tạo giả ở phương Nam. Tên này không phải là không quen thuộc, trong giới nhân loại có những người cường giả có thể gây ra mối đe dọa cực lớn với sáng tạo giả. Thậm chí nhiều sáng tạo giả đã chết dưới tay, những người này. Nghĩ đến đây, sáng tạo giả cảm thấy có chút lo sợ, có phải bây giờ chạy còn kịp không? Sáng tạo giả nghĩ trong lòng. đã có ý định bỏ chạy không muốn gặp mặt lâm phàm nếu có ý nghĩ này thì đối mặt với lâm phàm chính là tự tìm đường chết sáng tạo giả phát ra một tiếng giống trầm thấp ra hiệu cho đám tang thi xung quanh lập tức lao về phía lâm phàm nhằm tranh thủ thời gian cho bản thân thoát đi trước đây một số sáng tạo giả đã thảo luận về tình hình của lâm phàm và đi đến kết luận rằng loài nhân loại này tuyệt đối không phải là thứ mà chúng có thể đối phó gặp phải thì chỉ có cách bỏ chạy chứ không thể đối đầu trực diện ngay khi đó Đám tang Thi vốn đang yên tĩnh bỗng dưng sao động. Lâm Phàm cầm lấy Frostmourne, nói, các người cứ đứng yên ở đây, phần còn lại giao cho ta là được. Dương Mai và Lỗ Kinh cảm nhận được cảm giác bị vây quanh. Nếu như là chính bọn họ đối mặt với tình huống này, chắc chắn không có bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào. Để tránh bị tang Thi cắn nuốt, họ sẽ tự sát ngay tại chỗ để kết thúc mạng sống của mình. Lâm Phàm nghe được tên của mình được nhắc đến, biết rằng sáng tạo giả chưa từng xuất hiện. Nên hiểu được đối phương đã biết hắn là ai. Dựa vào kinh nghiệm của hắn, sáng tạo giả có trí tuệ không phải thấp, thậm chí có thể nói là rất thông minh, tuyệt đối sẽ không giống như những tàng thi khác. Dù đối mặt với ai, chúng vẫn luôn lao vào như những con chó điên. Sáng tạo giả tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Tam thi xung quanh đột nhiên lao tới, rõ ràng là muốn dùng được thi chiều để áp chế mình, tranh thủ thời gian thoát đi sao. Nghĩ đến đây lâm Phàm nhảy lên, ánh mắt nhìn về bốn phía. tìm kiếm thân ảnh chạy ngược lại với thi triều rất nhanh hắn phát hiện ra thân ảnh đó nhìn từ xa có thể thấy đối phương có thân hình rất cường tráng có vẻ như đang hoảng hốt chạy trốn vừa chạy vừa quay đầu lo lắng nhìn lại như thể đang quan sát xem lâm phàm có phát hiện ra hắn không quả nhiên người nghĩ giống ta thật thông minh nhưng đáng tiếp suy nghĩ của người và ta giống nhau lâm phàm cười đắc ý hắn khẳng định không thể để sáng tạo giả rời đi cùng lúc đó hắn càng không thể để đám tang thi này làm tổn thương diêu mai và các nàng biến thành tang thi các người tâm tình đã trở nên tàn ác đến cực hạn làm sao ta có thể để các người sống sót nếu như các ngươi giống như hoàng cảnh quan dù tương lai thế nào ta cũng sẽ cho các ngươi một nơi an toàn thực sự nhưng hiện tại thật tiếc các ngươi phải đi frostmourn trong tay hắn tỏa ra sức mạnh khiến hắn dùng trôi kiếm tràn đầy năng lượng thần thánh để quét sạch đám tang thi hắn vung kiếm ra kiếm mang ngoài sáng ép không khí nổ tung một mảng lớn tang thi bị phong mang cắt đứt Phạm vi rộng lớn này có thể hủy diệt mọi nơi ẩn náu. Tuy nhiên, đối với lâm phàm, chúng chẳng là gì. Trong nháy mắt, ba mặt của thi triều bị tiêu diệt. Ôi trời, đây là cảnh tượng chúng ta có thể tận mắt chứng kiến sao? Dương Mai trợn tròn mắt, cả người như bị đóng băng. Lúc trước đủ lại tình huống đã khiến nàng kinh ngạc không nói nên lời. Giờ đây chứng kiến cảnh tượng trước mắt, nàng càng kinh hoàng hơn. Nàng bóp lấy cánh tay mình, cảm thấy hơi đau. Biết rằng đây không phải mơ mà là chuyện thật. Điều này sao có thể xảy ra? Thật sự là con người có thể làm được điều này sao? Lỗ kinh trợn mắt, suýt nữa thì quỳ xuống. Dù vậy, Lâm Phàm cũng không để ý đến phản ứng của họ. Hiện tại, điều duy nhất hắn quan tâm là phải bắt được sáng tạo giả. Trong khi chạy trốn, sáng tạo giả thấy đại quân Tăng Thi của mình bị thanh lý dễ dàng như vậy, hắn hoàn toàn bối rối. Bình thường tang Thi không biết quý trọng sinh mệnh, nhưng khi đối mặt với sáng tạo giả trong tình cảnh này, hắn mới hiểu rõ sống sót là quan trọng như thế nào. Lâm Phàm rơi xuống đất, còn sót lại sáng tạo giả đang chạy trốn. Hắn không cần huy kiếm, chỉ cần tránh để kiếm mang vô tình làm tổn thương hoặc chém chết sáng tạo giả, phịch một tiếng, hắn hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua thi chiều, tốc độ của hắn đạt đến cực hạn, như thể thời gian đã ngừng trôi, soạt trong nháy mắt, Lâm Phàm đã xuất hiện trước mặt sáng tạo giả, tay cầm Frostmoon, mũi kiếm nhẹ nhàng chạm xuống mặt đất, ngay khi mũi kiếm chạm đất, đám tang thì đang đứng xung quanh ào ào ngã xuống, huyết dịch xê xẹt nhuộm đỏ mặt đất, ngươi tốt, đừng chạy, chỉ còn lại ngươi thôi. Lâm Phàm mỉm cười nhìn sáng tạo giả trước mặt, thân hình to lớn của sáng tạo giả không có bất kỳ biến hóa kỳ lạ nào như những sáng tạo giả khác, ngược lại, trông có vẻ rất bình thường. Tuy nhiên, dù trông bình thường, cũng không thể xem thường đối phương, những ai có thể tiến hóa thành sáng tạo giả đều có năng lực đặc biệt, sáng tạo giả không đáp lại Lâm Phàm, mà chỉ nhìn về phía sau, nơi thi chiều còn sót lại, đám tang thi vẫn đứng đó, tạo thành một cảnh tượng thật đáng sợ. mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến mức nó không kịp phản ứng hoàng thị dương quang nơi ẩn náu lâm phàm ừm đúng vậy thật vinh hạnh được gặp người trong đám tang thì có một số sáng tạo giả ta luôn tìm kiếm các người xin hỏi người có thể dẫn ta đến gặp những người sáng tạo ở phương nam không ta có rất nhiều điều muốn nói với họ lâm phàm dùng lời chân thành để thuyết phục đối phương hy vọng có thể khiến sáng tạo giả dẫn hẳn đi gặp những sáng tạo giả khác tuy nhiên đứng trước mặt lâm phàm sáng tạo giả không trả lời chỉ thấy nó phát ra một tiếng gầm nhẹ thân thể dần dần biến hóa cơ bắp bên ngoài của nó phổng lên từng khối từng khối bành trường ra đặc biệt là ở trước ngực và sau lưng hình thành một lớp giáp cứng rắn phía sau lưng xương cổ của nó phá ra khỏi cơ thể nó đưa tay ra kéo lấy xương cổ dài nhỏ bị lôi kéo ra ngoài các đoạn xương nối lại với nhau nhìn giống như một cây thương bằng xương đây là một sự biến hóa mà lâm phàm chưa từng thấy qua không có bất kỳ sáng tạo giả nào từng xuất hiện tình huống như vậy tới đi sáng tạo giả cầm cây cốt thương ánh mắt hôm ác lao lệ nhìn chằm chằm vào lâm phàm chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến ngươi táo bạo như vậy sao lâm phàm hỏi một lời không hợp là muốn động thủ đơn giản rõ ràng thật sự là kỳ quái sáng tạo giả tràn đầy cảm giác mới lạ sáng tạo giả nói ngươi có thể thả ta không lâm phàm lắc đầu đáp không thể vậy thì chỉ có thể chiến đấu thôi sáng tạo giả đáp trong lòng nó hoàn toàn lo lắng lâm phàm là nhân vật có danh tiếng rất lớn trong giới sáng tạo giả tốc độ tiến hóa của hắn nhanh hơn tăng thi rất nhiều thậm chí hắn đã đạt tới một đỉnh cao tuyệt đối không phải dễ dàng có thể vượt qua tới đi sáng tạo giả vung cốt thương lên như một đại tướng thời cổ khí thế hùng tráng hết lớn định liêu mạng với lâm phàm nhưng lại bị lâm phàm cắt ngang xin chờ một chút có thể để ta chụp ảnh ngươi không lâm phàm đề nghị sáng tạo giả nói trong tăng thi sách họa những người sáng tạo kia đều chết sau khi được chụp ảnh đúng không ta tự nhận không kém những tên đó đập đi để ta anh minh thần võ được ghi lại trong sách họa để cho những người bình thường chiêm ngưỡng ta sáng tạo giả tạo dáng ngậm đầu ưỡn ngực thân hình to lớn như một ngọn núi tay cầm cốt thương trá lộ vẻ lạnh lùng khí thế mạnh mẽ với những sáng tạo giả như nó nó đã sẵn sàng cho kết cục của mình không còn suy nghĩ đến việc lui bước được rồi lâm phàm đưa máy chụp ảnh lên căn chỉnh khung hình để chụp sáng tạo giả ngay lúc hắn chuẩn bị chụp sáng tạo giả đột ngột vung cốt thương hung hăng đâm về phía lâm phàm ngươi thật là âm hiểm lâm phàm thản nhiên lùi lại nhấn cửa trước nhanh chóng chụp lại hình ảnh của sáng tạo giả với tư thế hoàn hảo bình bất yếm trá xiết người sáng tạo giả giống giận vung cốt thương với tốc độ nhanh như trước như thể vô số cây cốt thương đâm tới cùng lúc tạo ra tàn ảnh khi tốc độ đạt đến mức độ nhất định tàn ảnh sẽ xuất hiện lâm phàm rất bình tĩnh đối mặt không chút hoảng hốt tuy nhiên sáng tạo giả khác biệt với những người sáng tạo mà hắn đã gặp trước đây những sáng tạo giả khác chỉ có sát chiêu như xúc tù hay quyển đấm thịt nhưng đây là một hệ thống thương pháp với tính tổ chức rất có hệ thống như lâm phàm đã nghĩ đúng là có hệ thống chiến đấu sáng tạo giả này khi còn là người rất thích xem các bộ phim về chiến tranh cổ đại trong đó có vô số tướng lĩnh chiến đấu người bình thường chắc chắn không thể học được nhưng khi đã tiến hóa thành sáng tạo giả khả năng học hỏi của chúng thật khó tưởng tượng khi thân thể đã đạt đến một trình độ nhất định bất cứ kỹ năng khó khăn nào cũng có thể dễ dàng tiếp thu không hề có khó khăn gì và tình huống hiện tại chính là như vậy lâm phàm vừa nhượng bộ vừa tiếp tục tra xét và quay chụp ảnh nhìn chung mọi thứ đều rất hoàn hảo và khiến hắn hài lòng sau khi đặt máy chụp ảnh xong hắn ngẩng đầu lên quan sát tình huống trước mắt hắn không bội giết chiếc sáng tạo giả ngay lập tức mà dừng lại đứng tại chỗ giơ ngón tay lên không ngừng ngăn chặn cốt thương của đối phương dù cho sáng tạo giả vùng cốt thương với tốc độ cực kỳ nhanh lâm phàm vẫn ung dung ngăn cản mọi đòn đánh đây là tốc độ tối đa của sáng tạo giả Nhưng không phải là tốc độ tối đa của Lâm Phàm, âm, um, âm, um, sáng tạo giả bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn, cánh tay vung lên mạnh mẽ hơn, tốc độ và lực lượng gia tăng, gấp đôi so với trước. Nhưng dù có tăng tốc như vậy, những đoàn đánh của nó vẫn không thể nào vượt qua được sự ngăn cản dễ dàng của Lâm Phàm. Ngươi thật sự là một sáng tạo giả mạnh mẽ, tốc độ và sức mạnh của ngươi tuyệt đối không phải là giác tình giả có thể đối kháng, cho dù là văn văn ngập phải ngươi, cũng không có khả năng thắng nổi ngươi. lâm phàm lẩm bẩm phê bình dù cố gắng thế nào sáng tạo giả vẫn không thể bắt được lâm phàm hơi thở của nó trở nên nặng nề và trầm sau đó nó gầm lên một tiếng bẫy liệt nhảy vọt về phía trước hai tay nắm chặt cốt thương tung một đòn mạnh mẽ xuống với uy thế như hoa sơn tích tụ sức mạnh lâm phàm nhẹ nhàng di chuyển một bước tránh đòn tấn công sau đó tay cầm nhẹ nhàng đẩy vào lồng ngực của sáng tạo giả mặc dù động tác của lâm phàm có vẻ nhẹ nhàng như vậy nhưng đối với sáng tạo giả hành động này lại không thể ngăn cản được cơ thể to lớn của nó bị đẩy lùi mạnh mẽ giống như một viên đạn pháo mẽ để lăn lộ trên mặt đất sáng tạo giả đứng dậy lắc đầu cúi nhìn lồng ngực của mình nơi có dấu vết lọng do bàn tay của lâm phàm để lại lâm phàm rơi xuống trước mặt sáng tạo giả mỉm cười nói người rất lợi hại mặc dù đối mặt với sáng tạo giả hắn cảm thấy đối phương yếu ớt nhưng đối với người khác sáng tạo giả quả thực rất mạnh và đây là lời khen thật sự chứ không phải lời nói suông sáng tạo giả nhìn chằm chằm vào lâm phàm Ánh mắt tràn đầy sự tức giận nhưng cũng lộ ra vẻ bất lực cho tới nay. Nó chỉ nghe nói về sự mạnh mẽ của nhân loại lâm phàm, và thực tế, nó tin vào những lời đó. Nhưng giờ đây, qua một cuộc chiến ngắn ngủi, nó đã hoàn toàn tin rằng dù thi triển hết sức mạnh mẽ của mình, nó cũng không thể làm gì được lâm phàm. Điều này khiến nó cảm thấy tuyệt vọng thân là sáng tạo giả, nuôi có trí tuệ. Có thể cho ta biết những sáng tạo giả khác ở đâu không? Ta nghĩ chúng ta có thể trò chuyện tốt với nhau một chút. Lâm Phàm vẫn hy vọng đối phương có thể chỉ cho hắn vị trí của những sáng tạo giả khác. Sáng tạo giả lại lùng đáp, chỉ có kẻ nhu nhược mới đi cầu xin tha thứ từ nhân loại. Lâm Phàm không nói gì, chỉ nhìn đối phương, trong lòng có chút thất vọng. Hắn cảm giác lời nói của sáng tạo giả có điểm kỳ lạ, không phải cầu xin tha thứ, mà là một loại giao tiếp hữu hảo. Cho đến nay, ta luôn đối xử với Tang thi rất tốt. Ngươi có thể thấy, khi đối diện với ngươi, ta vẫn luôn giữ nụ cười và duy trì giao tiếp hữu hảo với ngươi. Sáng tạo giả nhìn những mảnh thi thể tang thi bị chặt đứt hữu hảo. Nếu đây là giao tiếp hữu hảo, thì kết quả như vậy cũng đã nằm trong dự đoán. Lâm Phàm nhận ra ánh mắt của sáng tạo giả, bất đắc sĩ nói, người là trí tuệ của tang thi, tình huống vừa rồi là do người tạo ra, nếu như chúng có thể giao tiếp hữu hảo với ta, ta nghĩ ta sẽ không thành lý chúng. Sáng tạo giả thật sự không ngờ rằng trong nhân loại lại có người như vậy, sử dụng thủ đoạn tà nhẫn để giết chết vô số tang thi, và sau đó đổ hết trách nhiệm lên người nó Ngươi này thật sự có thể nói ra những lời đó, đáng giận, nhân loại, ngươi cho ta là kẻ ngu sao, sáng tạo giả nắm chặt cốt thương trong tay, ánh mắt âm trầm, nhìn trầm trầm vào lâm phàm, ngươi mong ta phản bội những sáng tạo giả khác. Ngươi đang nằm mơ đấy, các ngươi những nhân loại tầm thường, một ngày nào đó sẽ bị chúng ta diệt sạch, không còn ai tồn tại, đi chết đi, nói xong, nó vung cốt thương, tiếp tục lao về phía lâm phàm, nó không muốn chết, nhưng mọi thứ đã vượt khỏi khả năng kiểm soát của nó. Khi gặp phải kết cục không thể tránh khỏi, hành động quyết đoán, công kích là sự lựa chọn tốt nhất, là một sáng tạo giả, nó tuyệt đối không thể bỏ qua sự tôn nghiêm của mình, ngay cả khi phải đối mặt với cái chết, lại là một lựa chọn sai lầm. Lâm phàm lắc đầu đối mặt với cốt thương lao tới, hắn không hề hoảng loạn mà dần dần thăm dò rõ ràng tình huống của sáng tạo giả trước mắt, thể thuật của nó rất mạnh, không giống như những sáng tạo giả khác với vẻ ngoài lè lẹt mà thực sự rất mạnh mẽ, tạp sát, sáng tạo giả kinh hãi. cốt thường trong tay nó dường như nhận phải một lực lượng áp chế xuất hiện vết dạ rồi nổ tung hóa thành những mảnh vụn rơi xuống đất ngượng đầu lên chỉ thấy nhân loại trước mắt từ từ đưa tay lên năm ngón tay khép lại giống như một thanh đao sắc bèn xoạt thủ đao sắc bén chém xuống phốc phốc sáng tạo giả không dám tin vào mắt mình khi nhìn thấy hai tay bị chặt đứt ngay sau đó cơ thể không thể giữ thăng bằng đôi chân cứng đơ cũng bị chặt đi không còn chống đỡ và nó ẩm ẩm ngã xuống đất lâm phàm đứng trước mặt sáng tạo giả Nhìn xuống nó từ trên cao, ngươi rất mạnh nhưng vẫn có sự chênh lệch lớn so với ta, vấn đề của ta vẫn như trước, liệu ngươi có thể đồng ý giúp đỡ, chẳng hạn như dẫn đường cho những người sáng tạo kia. Nếu có thể ta sẽ rất cảm ơn ngươi. Sáng tạo giả nhìn nụ cười không ngừng của nhân loại giống như một giao tiếp hữu hảo, nhưng trong mắt nó, nụ cười ấy lại tượng trưng cho sự tàn ác. Sáng tạo giả nằm trong vũng máu, nhìn lên bầu trời mà không để ý đến lâm phàm, ha, ha, có lẽ đang nghĩ đến một chuyện gì đó buồn cười. sáng tạo giả không nhịn được mà phát ra tiếng cười khé các chi thể bị gãy thân thể dần dần phình lên đột nhiên xảy ra tình trạng khiến lâm phàm không thể không ngạc nhiên trong cơ thể của sáng tạo giả như có vật gì đó đang khuấy động bỗng một tiếng thổi lồng ngực nâng lên huyết bao vỡ tung máu cùng các tổ chức không xác định áo ạt trao ra ngoài ngươi định tự hủy bắt đầu dị biển sao lâm phàm lầm bẩm tang thi trong số sáng tạo giả đã là cấp cao bọn chúng tiến hóa so với các tang thi khác đã gần như đạt đến hoàn hảo Nhưng dị biến cũng là một dạng tiến hóa Chỉ có điều hướng đi của nó là không thể tưởng tượng Đáng chết Nhân loại Ta sẽ khiến người phải trả giá đắt Sáng tạo giả gầm lên Sau đó phát ra tiếng cười quái dị Ngay sau khi nó nói xong Thân thể không còn hình dạng ban đầu Máu thịt cùng đủ loại dị dạng khí quan tổ chức tràn ra Không còn quy tắc nào Tất cả hòa lẫn với nhau Trong chớp mắt Sáng tạo giả từ một thể xác hoàn hảo Đã trở thành một con quái vật thối rữa trong mặt thế Ôi, thật đáng tiếc Từ bỏ tiền hóa hoàn hảo của bản thân, chuyển sang hướng này, cần gì phải làm thế? Lâm Phàm cảm thấy tiếc cho sáng tạo giả, nhưng đó là lựa chọn của đối phương. Dù sao thì, họ cũng phải tiếp tục theo con đường mình đã chọn. Ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Ngươi là tàng thì, ta là nhân loại. Chúng ta đã từng thuộc về cùng một chủng tộc, nhưng bây giờ ngươi có tộc của riêng mình. Vì vậy, gặp lại, hy vọng tương lai người sẽ có cuộc sống tốt đẹp. Lâm Phàm vung mạnh Frostmourne, chém xuống. và hình dáng của sáng tạo giả đã biến đổi hoàn toàn tinh thể trong cơ thể đã không còn quan trọng nữa phóc phốc, sáng tạo giả tiếp tục bành trướng cho đến khi bị đòn hủy diệt đánh trúng máu thịt nổ tung lưỡi kiếm frostmourne cắt qua tinh thể trong nháy mắt tinh thể vỡ nát năng lượng trong đó bị hấp thụ kết thúc lâm phàm nhẹ nhàng vung vẩy frostmourne đột nhiên hắn nhận ra trong tay mình có một thứ kỳ diệu bên ngoài nó phát ra hào quang chói sáng sáng hơn bao giờ hết từ sâu trong đó một cảm giác kỳ lạ dâng lên âm vang lâm phàm đâm frostmour xuống mặt đất trong chớp mắt một cỗ năng lượng từ frostmour lan tỏa ra khuếch tán ra bốn phương tám hướng cái này lâm phàm trừng mắt nhìn mặt đất và trong chớp mắt mặt đất bỗng kết thành lớp băng dày không ngừng lan rộng ra ngoài tạo ra một cơn gió băng lạnh lẽo như thể một cơn bão tuyết ngàn dạng đang hình thành ngừng lâm phàm có một cảm giác kỳ lạ hắn có thể điều khiển frostmour trong tay theo ý muốn mà di chuyển khi nhìn lại phía trước hắn thấy bốn phía xung quanh đều là thi thể tang thì đã bị bàng phòng Ánh sáng mặt trời chiếu vào khiến chúng lấp lánh. vỡ, lâm phàm nhẹ giọng nói, tay vung lên một cái, chỉ nghe một tiếng, tạp sát, băng phong quanh các thi thể trong nghe mắt nổ tung, hóa thành vô số bông tuyết bay tán loạn, thấy cảnh tượng như vậy, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười hài lòng, từ giờ trở đi, việc thanh lý thi thể tang thi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, hắn dưa Frost muồn lên, nhẹ nhàng vút qua, từng lường lạnh giá từ đầu món tay lan truyền vào trong cơ thể, khiến hắn cảm nhận được một cảm giác sâu sắc trong lòng. Vì sao đột nhiên lại có loại năng lực này? Lâm phàm tự hỏi, có phải là do năng lượng bàng sinh từ chân thần khí frostmoon đã hấp thu vô số tinh thể, từ đó đạt được một loại tiến hóa nào đó? Nhưng tại sao lại là băng phong? Có phải vì tên gọi của nó? Hay là, được rồi, không nghĩ ra được, cũng không biết vì sao? Có thể là do hấp thu quá nhiều tinh thể, cuối cùng ngẫu nhiên xuất hiện các năng lực này chăng? Nhưng cụ thể thế nào, làm sao tôi biết được? Khi hắn tiến tới chỗ dương mai và các người, thấy họ đứng ngây ra. mắt mở to, như thể bị ai đó làm phép định thân, không thể cử động. Ê, tỉnh lại đi. Lâm phàm vẫy tay trước mặt họ, cố gắng gọi họ tỉnh lại. Mọi chuyện đã xong rồi, các ngươi an toàn rồi, tôi đã nói rồi mà, chẳng phải đã bảo không cần lo lắng sao. A, ấy, dư mai và lỗ kinh cuối cùng cũng phản ứng lại. Họ ngây người nhìn quanh, như chưa thể tin vào mắt mình. Kết thúc rồi sao? Mặc dù họ tận mắt chứng kiến, nhưng vẫn không thể tin được, những chuyện vừa xảy ra quá đột ngột, khiến họ cảm thấy như một giấc mơ. Mọi thứ có thể là ảo ảnh Không thể tin là thật Họ nhìn Lâm phàm Người đứng trước mặt mình Thật khó mà tưởng tượng Người đàn ông này thoạt nhìn rất bình thường Không có gì đặc biệt Nhưng lại mạnh mẽ đến mức không thể tin nổi Lâm phàm nói Thành phố phía nam tôi còn chưa dọn dẹp xong Tình hình bên ngoài nguy hiểm hơn nhiều So với những gì các người tưởng tượng Tin tôi đi Đi theo tôi quay về nơi ẩn náu dương quang Ở ngoài kia quá nguy hiểm Hắn biết công việc của mình có rất nhiều Tận thế không chỉ có một mình hắn đang dọn dẹp Còn có rất nhiều người khác cũng đang thanh lý tang thi. So với số lượng tang thi ở bên ngoài, số người của bọn họ chẳng thấm vào đâu, chỉ như hạt cá trong sa mạc. Nhưng bất kể thế nào, hắn sẽ không từ bỏ. Dương Mai và các người không suy nghĩ thêm gì, nên đồng ý ngay lập tức. Sau khi rời đi, họ cùng nhau tiến bước. Bí ẩn phương xa, một con tang thi lén lút dòm ngó mọi thứ xung quanh, ghi nhớ những gì đã xảy ra trong lòng, không hề có cảm giác e ngại. Vội vàng rời đi, trong đám tang thi có sự tranh đấu. nhưng loại tranh đấu này hoàn toàn khác với các tang thi bình thường chỉ có những người sáng tạo mới có thể kích phát loại tranh đấu này tại nơi ẩn náu của dương quang trong sở nghiên cứu lâm phàm gặp hạ giáo sư Frostmourne thay đổi nhưng vẫn để giáo sư suy ngẫm về nguyên lý bên trong lúc này hạ giáo sư nhìn vào Frostmourne trước mặt rồi nhìn về phía lâm phàm nhận thấy khả năng của Frostmourne có thể phong bằng và độ cứng rất cao hắn cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi hạ giáo sư rất muốn nói với lâm phàm tiểu phàm à Ta là nhà nghiên cứu khoa học, không phải nghiên cứu năng lực siêu nhiên, nhưng hắn lại không nói ra lời này, vì những chuyện xảy ra lúc này, có lẽ ngay cả khoa học cũng không thể giải thích rõ ràng. Tiểu Phàm, ừm, Lâm Phàm chờ đợi, muốn xem hạ giáo sư sẽ nói gì, vì hắn tin tưởng vào trí tuệ của hạ giáo sư, nếu không có trí tuệ, làm sao có thể đạt được thành tựu như vậy? Hạ giáo sư nói, khi tận thế mới bắt đầu, ta nghĩ khả năng đây là một loại virus, một loại virus siêu cấp toàn cầu. có thể cải biến gen nhân loại, nhưng sau này, khi tinh thể và giác tỉnh giả xuất hiện, mọi chuyện không phải do virus gây ra. Người nhìn giác tỉnh giả có rất nhiều loại năng lực, nhưng tất cả đều cần tinh thể. Ừm, Lâm Phàm lắng nghe. Người biết người đã dùng Frost hấp thu bao nhiêu tinh thể không? Không biết, nhiều lắm. Lâm Phàm đâu có rõ ràng mình đã hấp thu bao nhiêu tinh thể. Từ khi có được Frost Moon, hắn đã dùng nó để chém tang thì, thường là chém từ đỉnh đầu xuống, đồng thời thu thập tinh thể cùng lúc. Nhưng dù vậy, Hắn vẫn không thể đếm hết được số lượng tinh thể đã hấp thu. Hạ giáo sư nói, vậy ta nghĩ Frostmoon có thể vì đã hấp thu rất nhiều tinh thể, mà cấu tạo của nó đã được cải biến, nhờ đó mà có được năng lực mới. Lâm Phàm suy nghĩ một chút, rồi đáp, nói rất hợp lý, ta cũng nghĩ là tình huống như vậy. Hạ giáo sư cười nói, tiểu Phàm đây chỉ là phỏng đoán của ta thôi. Tình huống cụ thể khó mà nói chính xác được, dù sao lĩnh vực này vượt quá phạm vi hiểu biết của ta. chỉ có thể căn cứ vào những gì đã xảy ra để phỏng đoán mà thôi. hạ giáo sư đừng tự khiêm tốn. ta nghĩ người nói đúng. lâm phàm vừa cười vừa nói. lúc này hạ giáo sư nghĩ đến một việc liền nói ta đã liên lạc với thu nguyệt. tình huống của nàng có chút vấn đề. lúc này chưa có dị biến giả xuất hiện nên ta không thể chắc chắn rằng thu nguyệt biến hóa là bình thường hay bất thường. khi dị biến giả xuất hiện, bọn họ sẽ khiến gen đột biến trong cơ thể tạo ra những dị dạng khác nhau, cuối cùng biến thành hình dạng không thể cứu vãn. Tuy nhiên, khi chiến đấu, hai tay và con mắt của Thu Nguyệt cũng đã xuất hiện dấu hiệu biến hóa. Ta nghĩ đây là sự khởi đầu của đột biến gen, tuy nhiên, hiện tại vẫn không có vấn đề gì, ta đã nhắc nhở nàng, bất kể xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không được thử nghiệm đột biến gen. Nghe Hạ giáo sư nhắc đến chuyện này, Lâm Phàm tỏ ra nghiêm túc, "Quý giáo sư, mặc dù là nữ tử, nhưng có sự quyết đoán rất lớn, vì để đối phó với Tang Thi, nàng thật sự đã hy sinh rất nhiều, chấp nhận nguy hiểm tính mạng để dung hợp tế bào may mắn." nàng rõ ràng có khả năng sống an toàn như hạ giáo sư đến dương quang nơi ẩn núp để nghiên cứu nhưng nàng lại không chọn con đường đó nấp nhờ là tốt rồi thật sự không hy vọng nàng gặp chuyện không may bây giờ tình huống bên ngoài cũng không an toàn như tưởng tượng thậm chí còn phức tạp hơn nhiều so với trước lâm phàm nói hạ giáo sư nhẹ gật đầu sau đó kéo lâm phàm qua một bên chỉ vào một tấm màn hình trên màn hình có một số liệu và một số hình ảnh mà hắn không hiểu lắm tiểu phàm người xem đây đều là số liệu vệ tinh giám sát Hạ giáo sư chỉ vào các hình ảnh nói, trong khoảng thời gian này, ta đã cẩn thận nghiên cứu tình huống hiện tại, và nó không đơn giản như chúng ta tưởng, quốc gia chúng ta có được sự tồn tại của ngươi nên phạm vi tang thi đã được dọn dẹp sạch sẽ, Ngươi cũng muốn dọn dẹp sạch tất cả tang thi, phải không, để mọi thứ được an toàn, lâm phạm đáp, đúng, mặc dù quá trình này rất khó khăn, nhưng ta tin rằng, chỉ cần ta kiên trì, nhất định sẽ làm được, đang nói về chuyện này, hắn tỏ ra rất tự tin. bởi vì hắn có niềm tin rằng mình chắc chắn sẽ làm được Ai? Hạ giáo sư thở dài Trước kia ta đã nói là cảm thấy người có niềm tin như vậy là tốt Nhưng qua những lần người thành lý tăng thi ta tin rằng một ngày nào đó người nhất định sẽ làm được Có thể ngươi cần suy nghĩ thêm một chút Hiện tại toàn thế giới đều đầy tăng thi và đất đai của chúng ta có liên quan đến 14 quốc gia Ngươi phải hiểu ý ta Lâm Phàm đột nhiên trầm ngâm trong ngay mắt hắn hiểu ra Đúng vậy Đất đai của chúng ta có liên quan đến 14 quốc gia, tình hình ở những quốc gia đó như thế nào, hắn không cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu rõ, những quốc gia đó chắc chắn đã bị tang thi chiếm lĩnh, tang thi tiến hóa quá nhanh, vượt xa tưởng tượng của người bình thường, hắn tin rằng những quốc gia đó chắc chắn cũng có giác tỉnh giả, nhưng có giác tỉnh giả không có nghĩa là có thể chiến thắng được tang thi. Vậy nên kết quả cuối cùng sẽ ra sao, có thể sẽ là sự xuất hiện của sáng tạo giả, hoặc tang thi cấp cao hơn. Và nếu những người đó không có nơi nào có ý nghĩa, họ sẽ mang theo đại quân tang thi vượt qua biên giới quốc gia, điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Hiểu rồi, con đường còn rất dài, ta còn rất nhiều việc phải làm." Lâm Phàm thở dài, nhưng hắn không bị dọa, hắn chỉ muốn thanh lý tất cả tang thi, hắn tin vào chính mình và vào thành Frostmourne trong tay. Hạ giáo sư thấy ánh mắt kiên định của Lâm Phàm, biết hắn không hề bị dọa và hiểu rằng có một người như vậy bảo vệ Dương Quang, nơi ẩn náu quả thật là một điều may mắn. "Tiểu Phàm, mọi chuyện sẽ đến từ từ." đừng vội, hạ giáo sư không muốn thấy lâm phàm quá mệt mỏi, hắn đã làm tốt rồi, không cần phải tiếp tục vất vả nữa. Lâm phàm đáp, ừ, yên tâm đi, ta đã nắm chắc trong tay. màn đêm, đêm nay rất tối, mây đen bao phủ kín bầu trời, không thấy chút ánh trăng nào. nhưng giờ đây, hoàng thị không còn như trước nữa, không còn là màn đêm đen kịt của những ngày đầu tận thế. hiện tại, ánh sáng từ đèn điện bảo vệ các gia đình, tràn ngập khí tức sinh hoạt. lúc này. Lão Trung và những người khác đã đạt đến giai đoạn thứ năm của giác tỉnh giả, đang cố gắng để lên giai đoạn thứ sáu. Khi đạt được giai đoạn thứ sáu, thực lực của họ sẽ có sự thay đổi mạnh mẽ. Việc nuốt tinh thể đối với giác tỉnh giả ở dương quang nơi ẩn náu có thể ban đầu sẽ hơi không quen, nhưng dần dần sẽ thành thói quen, thậm chí cảm giác ở ít hầu như thể có một lực đè nén lớn. Nay lúc này, Lão Trung lộ vẻ vui sướng, hai nắm đấm siết chặt, cơ bắp toàn thân rung động như thể sống dậy và trong nháy mắt. Tất cả mọi thứ tan biến thành mây khói Giai đoạn thứ sáu. Để đạt đến giai đoạn thứ sáu Cần dùng đến 20 viên tinh thể màu nâu Lúc đó, trong nơi ẩn núp Thiếu loại tinh thể màu sắc này Vì thế không thể tăng lên được Cảm giác thật sự rất thoải mái Toàn thân tràn ngập sức mạnh Lực lượng này tăng lên sẽ giúp ta bảo vệ dương quang nơi ẩn núp tốt hơn Lão Trung không có ý đồ khác Chỉ là muốn tăng cường năng lực để bảo vệ dương quang Bảo vệ những người mà hắn coi trọng Lão Trung lấy điện thoại ra muốn chia sẻ tin tức tốt này với mọi người mới mở ra màn hình hắn đã thấy trong nhóm trò chuyện không khí rất náo nhiệt mọi người đều đang gửi những lời chúc mừng và lời ngưỡng mộ không biết là ai có chuyện vui vậy lão trùng rất tò mò bèn lướt qua những tin nhắn tất cả đều là những lời chúc mừng giống nhau thật phiền phức ngón tay của hắn gần như không thể lướt qua được cuối cùng hắn cũng tìm thấy một tin nhắn khác chu dương sau bao nhiêu khó nhọc cuối cùng năng lực của ta đã tăng lên đến giai đoạn thứ tư Nói thật, tôi có thể cảm nhận được sức mạnh của bản thân mạnh hơn trước rất nhiều, tôi sẽ tiếp tục cố gắng, đóng góp cho sự an toàn của mọi người, mặt cười. Hóa ra là vậy, cuộc sống ở Dương Quang nơi ẩn núp quả thật rất hạnh phúc vì như nơi đây luôn có đủ tinh thể. Mặc dù Lão Trung không biết ngoài giác tỉnh giả đang gặp phải những gì, nhưng hắn chắc chắn rằng những giác tỉnh giả bên ngoài không thể có đãi ngộ tốt như vậy. Lão Trung bị gửi một lời chúc mừng thì lại thấy có người gửi tin nhắn. Quan hạo, chú ca, chúc mừng nhé. ta cũng đã tăng lên đến giai đoạn thứ tư, hì hì, chu dương nhanh như vậy, chu dương có chút ngỡ ngàng, khi hắn là gia tỉnh giả, quan hạo vẫn chỉ là người bình thường, sao giờ lại có thể nhanh chóng đạt đến giai đoạn thứ tư như hắn vậy? quan hạo không có gì đâu, ta mỗi ngày đều ăn tinh thể để tăng lên, chắc có phải hơi chậm không? gò đầu, chu dương, chu dương có chút khó mà chấp nhận được tình huống này, sự tăng lên quá nhanh như vậy thật sự khiến hắn hoang mang, quả thật nói nhanh đến mức khiến người ta sợ hãi. Với sự xuất hiện của quan hạo, mọi người lại tiếp tục gửi lời chúc mừng cho anh ta. Nguyên lai like mọi người đều tăng nhanh như vậy. Lão Trung cảm thán, Dương Quang nơi ẩn núp, trước kia chỉ có rất ít người nhưng bây giờ đã phát triển đến mức này thật sự không dễ dàng. Đàm Thanh, cũng không tệ, ta đã tăng lên tới giai đoạn thứ sáu. Trương ưng. Đàm ca giỏi quá, tăng nhanh thật đấy, đàm Thanh, đâu có, tất cả là nhờ lâm phàm chuẩn bị tinh thể đầy đủ. Cứ như một con lợn ăn tinh thể, chỉ cần có đủ, cũng có thể tăng lên đến giai đoạn này. Đàm thanh rất tự tin vào khả năng kiểm soát năng lực của mình, hắn hiểu rằng khi năng lực tăng lên, sự thay đổi là cực kỳ lớn, không thể chỉ bằng cảm nhận mà hiểu được, giai đoạn thứ năm và thứ sáu có sự khác biệt rõ rệt, nói đơn giản một chút, hắn đã đạt đến giai đoạn thứ sáu, vượt qua cả giai đoạn thứ năm trước kia của chính mình, dù không thể giết chết ngay lập tức, nhưng chỉ cần 10 chiều, hắn có thể lấy mạng đối phương, khoảng cách này không còn xa, Lão chung chúc mừng, về sau, chúng ta Dương Quang sẽ càng an toàn hơn. Lão Trúc nhìn thấy năng lực của các đồng đội đều được tăng lên mạnh mẽ, vui mừng từ tận đáy lòng. Họ luôn nhận được sự trợ giúp và bảo vệ từ lâm phàm, không còn cảm thấy như vế vật nữa, nhất là khi họ cũng có năng lực, và năng lực của họ đã được nâng cao đến mức này. Mặc dù họ chưa thể đối phó với sáng tạo giả, con tang thi mạnh mẽ như thế, nhưng đối phó với các tang thi cấp thấp hơn thì chắc chắn không có vấn đề gì. Đàm Thanh, Lão Trung, năng lực của người có phải cũng tăng lên không? Đàm Thanh biết Lão Trung rất khổ công, luôn muốn nâng cao năng lực của mình, cũng thường học hỏi cách kiểm soát sức mạnh từ mình. Lão Trung luôn nghiêm túc và chăm chỉ, vì vậy đàm thanh tin rằng Lão Trung chắc chắn đã tiến bộ. Lão Trung mỉm cười nhìn câu hỏi của đàm thanh, và chỉ có thể trả lời bằng cách đánh chứ. Lão Trung, ừm, cũng đã lên đến giai đoạn thứ sáu. Chỉ trong chớp mắt, nhóm thành viên khác bắt đầu gửi tin nhắn liên tục 666, cũng bái đại lão, cho đại lão đưa trà, cho đại lão bốc chân, câu đại lão ôm một cái, đối mặt với tình huống này. lão trung chỉ có thể cười mỉm tự giễu bản thân rồi gửi một cái ôm quyền biểu đạt cảm ơn lão trung cùng nỗ lực mọi người đều vui mừng khi thấy đối phương tiến bộ điều này đồng nghĩa với việc nơi ẩn náu của họ sẽ càng thêm an toàn và họ có thể hy vọng vào một tương lai sáng lạn hơn đầy áp ánh hào quang lúc này lâm Phạm đang ngồi trước bàn máy vi tính nhìn vào những tin tức trên màn hình một nụ cười vui vẻ lộ ra trên mặt hắn thật sự không tệ đây là điều hắn mong đợi nhất nhóm người trong nơi ẩn náu ngày càng mạnh mẽ Tương lai họ có thể tự mình bảo vệ một vùng đất, ngay cả khi hắn không có mặt ở đó, họ vẫn có thể thanh lý được đám tang thi. Còn hắn chỉ cần tiếp tục thanh lý đám tang thi, ngoài kia là đủ. Hắn đặt điện thoại xuống, sửa sang lại những bức ảnh đã chụp trong ngày. Vừa làm việc, hắn cũng nghĩ về Dương Mai và các bạn của nàng, về việc họ bị lạc nhau, không biết sống chết ra sao. Hắn đoán có thể họ đã chết thảm trong miệng đám tang thi. Tuy nhiên, hắn vẫn muốn tiếp tục tìm kiếm bên kia, vì giờ đây nơi cần thanh lý quá nhiều, không thể làm từng bước, từng chỗ. Nếu ở đâu đó còn tồn tại người sống, hắn sẽ ưu tiên tìm đến đó. Một lát sau, hắn xử lý xong mọi chuyện cần thiết. Hắn lật mở bản đồ thế giới, trải lên bàn, nhìn kỹ nội dung trên bản đồ, sờ cằm rồi rơi vào suy tư sâu sắc. Phía đông và phía nam đều gần biển, những nơi khác đều nối liền với các tướng quốc của nó. Những vùng đất này có thể hắn chưa từng đặt chân đến. Có thể nói, đối với tang thi, những nơi này đơn giản là thiên đường, không có ai ngăn cản chúng tiến hóa. và phát triển. Vậy rút cuộc chúng sẽ tiến hóa thành dạng gì? Hắn không thể tưởng tượng nổi, nhưng điều duy nhất hắn chắc chắn là, chúng chắc chắn sẽ rất đáng sợ, thậm chí còn đáng sợ hơn những tang thi mà hắn đã từng gặp. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn dâng lên nỗi lo sợ. Hắn sợ rằng mình sẽ không thể chịu nổi nữa, không thể đối phó với những tang thi đó. Không được, sao mình lại có suy nghĩ như vậy? Mọi người đã đặt hết hy vọng vào mình. Nếu như mình ngã xuống, thì hy vọng mà họ đã vất vả xây dựng sẽ sụp đổ. ta nhất định phải mạnh mẽ hơn, phải càng lợi hại hơn", Lâm Phàm ánh mắt đầy kiên định. Nếu không phải hạ giáo sư nhắc nhở, hắn chắc chắn đã không suy nghĩ về chuyện này. Nhưng bây giờ, nhờ sự nhắc nhở của hạ giáo sư, tầm nhìn của hắn đã được mở rộng. Hắn biết rằng, ngoài những kẻ thù đã gặp, còn rất nhiều kẻ địch mạnh mẽ khác đang chờ đợi phía trước. Lâm Phàm nhìn về phía thanh Frostmourne, được bày ở cửa. Dù không có ánh sáng chiếu rọi, nhưng nó vẫn phát ra hào quang, tràn ngập năng lượng của chân thần khí. Bảo vệ những đồng đội quan trọng của hắn trong việc bảo vệ nhân loại, hắn đứng dậy, đi đến giường, nằm xuống để nghỉ ngơi thật tốt, Ngày mai sẽ tiếp tục thanh lý, không thể lơ là. dù có ẩn nấp ở dương quang, dưới tình huống bình thường, họ chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì. Hắn nắm mắt lại, tiếng nói chuyện của Cố Hàng và Dương Tuệ Vang lên bên tai, ai, tình yêu là như vậy sao? Hôm sau, vùng đất Hoàng Vu, nhanh chóng xử chữa trạm thông tin này, thiệt hại thật nghiêm trọng, có lẽ phải mất khá nhiều thời gian. Nhóm lính thông tin nhìn vào trạm thông tin trước mặt, trên đó nhiều thiết bị thông tin rơi xuống, phủ đầy cho bụi, có thể dễ dàng nhận ra đã lờ không ai tới, dưới đất còn có vài thi thể mục giữa, nhìn thời gian cũng đã lâu, chắc hẳn những người này đã rơi từ trên cao xuống, hiện trường có thể dễ dàng tưởng tượng, bị tang thi đuổi theo mà không thể trốn thoát, chỉ có thể bò lên trạm thông tin, coi như là cơ hội duy nhất để thoát thân, nhưng cuối cùng cũng chỉ dẫn đến cái chết, dù không tận mắt chứng kiến, nhưng vẫn có thể tưởng tượng được sự tuyệt vọng của họ lúc đó. Tang thi như những con chó điên, dù bò lên cao cũng vô ích, khi số lượng tang thi đã quá lớn, chúng có thể kéo người xuống bất cứ lúc nào, đàm thanh mang theo một vài giác tỉnh giả đứng canh gác. Việc sửa chữa trạm thông tin rất quan trọng, dù hiện tại là tận thế, nhưng tín hiệu thông tin vẫn rất có giá trị. Trong, tang thi sách họa, còn lưu lại số điện thoại di động bình thường. Nếu có thể chạy đến trạm thông tin và sửa chữa xong, khu vực được bao phủ tín hiệu sẽ giúp phát sóng điện thoại, dù có bị vây bởi thiên quân vạn mã. Cứu viện cũng có thể đến chỉ trong ngày mắt Không biết có thể cứu được bao nhiêu người Chậm một chút, chú ý an toàn Đàm thanh nhắc nhở, đề phòng có nguy hiểm từ trên không Dù chỉ là một phần vạn rơi xuống cũng không phải chuyện đua Biết rồi, lính thông tin leo lên trên Cười đáp lại, họ là chuyên gia trong nghề này Quan sát xung quanh, đàm thanh đứng đợi Hút thuốc trong khi quá trình sửa chữa có phần nhàm chán Nhưng không lâu sau, với năng lực đã đạt đến giai đoạn thứ sáu Thỉnh ra của hắn rất nhạy bén, hắn nhíu mày khi nghe thấy một âm thanh quen thuộc Ôi ôi, âm thanh này chỉ có tang thi mới phát ra Lính thông tin đang sửa chữa thiết bị, nhìn ra xa và nhận thấy tình hình Đàm ca, có tang thi tới đây Đối diện với tang thi là chuyện bình thường Trong thời gian này bọn họ gặp không ít, hầu như không cần phải lo lắng gì Hả, không sao đâu, các cậu cứ tiếp tục công việc của mình, để tôi lo Đàm thanh dập tắt tàn thuốc, nhảy lên xe bọc thép, đứng trên xe nhìn ra xa Thấy những tang thi đang lạng trạng đi lại, niềm vui lại đến. Người khác gặp phải tình huống này chắc chắn sẽ hoảng sợ. Nhưng với đàm thanh, sau một thời gian dài chờ đợi, sự nhàm chán biến mất khi có thể tiếp xúc trực tiếp với những tang thi. Đó là niềm vui khó tả. Giống như trong ngày tuyết rơi, một cục than sưởi ấm, không gì thú vị hơn. Không thể không nói rằng nhóm giác tỉnh giả do Lâm Phàm nuôi dưỡng giờ đã trở nên kiêu ngạo, bắt đầu coi thường tang thi. Sự thay đổi này chủ yếu là nhờ vào việc thực lực của họ đã được nâng cao Đàm Thanh tùy ý vung cây thương thép, lực kình mạnh mẽ, ma sát với không khí phát ra âm thanh trầm thấp, hắn nhảy xuống, rơi xuống đất, chờ đợi đám tang thi tiến đến. Chẳng bao lâu, đám tang thi lê bước tới, khi thấy con người xuất hiện, chúng lập tức trở nên dữ tợn hung hãn, mặt mày trở nên vô cùng đáng sợ. Những con tang thi lao vào như những con chó điên, đều là mấy con tang thi bình thường thôi. Đàm Thanh bắt đầu lựa chọn, có chút không hài lòng về đám tang thi không mạnh mẽ. khi bầy tang thi đến gần hắn quơ cây thương thép thực hiện một chiều hoành tảo thiên quân hung hăng quét vào phần eo đám tang thi lực lượng khổng lồ bùng nổ trong ngày mắt đánh bay đám tang thi ở hàng đầu máu và thịt vang tứ tung phần eo bị đứt chỉ còn lại những sợi máu mỏng kết nối lại trước đây đàm thanh phải dùng thân pháp để đối phó với tang thi bình thường nhưng hiện tại hắn chỉ cần vũng cây thương thép một cái là có thể tạo ra sự tàn phá như vậy âm um, âm um, khi cây thương thép trong tay đàm thành vung lên Hắn cảm giác như tay và thương thép hòa làm một thể, dễ dàng tạo ra sức mạnh giống như thiên quân, mỗi lần chạm vào tang thi, toàn thân chúng bị nứt ra, Khi quan trong cơ thể nổ tung, với sức mạnh của ta hiện giờ, chỉ cần một đòn cũng đủ khiến tang thi nổ tung, những đòn trước đây của ta, dù có nỗ lực bùng nổ cũng chưa chắc tạo ra sức mạnh như vậy, quả nhiên, sự chênh lệch năng lực tăng lên là rất rõ rệt, Đàm Thanh không ngừng thử nghiệm sức mạnh của bản thân, nếu không có cây thương thép trợ lực, Chỉ với sức mạnh của mình, hắn chỉ cần vung một đòn là thương thép cũng có thể bị gãy. Là một giác tình giả, hắn hiểu rõ ràng trước đây, sức mạnh của mình khá yếu ớt, nhưng theo năng lực tăng lên, sức mạnh này đã bùng nổ mạnh mẽ. Tại trạm thông tin, nhóm lính đang theo dõi tình hình phía dưới, tất cả đều rất kinh ngạc và thán phục. Đàm ca thật mạnh mẽ, tang thi chẳng thể lại gần hắn được. Như thường lệ, Lão trùng đã từng nói, đàm ca là người luyện võ. Năng lực đã đạt tới giai đoạn thứ sáu, Sức mạnh mạo phát như vậy Không phải chuyện đùa Ừ, ừ, ừ Càng có đồng đội mạnh mẽ Bọn họ càng cảm thấy an tâm Cảm giác được người bảo vệ thật sự rất tốt Sau đó, họ tiếp tục tập trung vào công việc chữa trị Lúc này, đàm thanh càng đánh càng vui Hắn cuối cùng cũng hiểu cảm giác của các cao thủ trong phim Võ Hiệp Khi có nội công hỗ trợ và thi chuyển tuyệt chiều Dù hắn không có nội lực Nhưng khi lực lượng đạt đến một mức độ nhất định Chỉ cần vung cây thương thép Kình phong do đó tạo ra cũng có thể dễ dàng phá vỡ tang thi, trong chốc lát đám tang thi đã bị tiêu diệt gần hết. Vừa mới gần trăm con tang thi bình thường đã ngã gục trên mặt đất, nổ tung, vỡ vụn, không có con nào còn giữ được thân thể hoàn chỉnh. Về số lượng ưu thế mà nói, khi đã đến một mức nhất định đối với một giác tình giả thì cũng không còn tác dụng gì. Đàm Thanh lắc đầu nhớ lại trước kia khi số lượng tang thi đạt đến mức nhất định, nó sẽ khiến cho người sống tuyệt vọng. Dù sao số lượng quá đông, rất khó đối phó Nhưng giờ đây, số lượng ưu thế đã không còn nữa Khi hắn đang định hút thêm một điều thuốc và nghỉ ngơi một chút Một bóng đen lao nhanh về phía hắn Ừm, đánh lén Đàm thanh nhanh chóng phản ứng, tay mắt lành lẹ Vung thương già và chạm mạnh, trực tiếp đánh bài bóng đen Nhìn kỹ, đó là một con thiểm thực giả Con quái vật bò bằng bốn chi, không có mắt Toàn thân đầy máu và thịt, cường tráng và mạnh mẽ Đây chính là loại tang thi mà trong sách vở đã ghi lại Tinh thể của nó có màu nâu. Gặp phải đối thủ rồi Đàm thanh cười nâng thương thép lên Chỉ về phía tang thi Loại tang thi này là thứ hắn trước kia không thể đối phó Không chỉ vì chủng loại mà còn vì sức mạnh của nó Nhưng giờ đây hắn đầy tự tin Hắn không nghĩ rằng mình sẽ không thể thắng Đến đi Để ta xem năng lực của ngươi Đàm thanh nói Trong khi cười lớn Thực ra vẻ mặt lại trở nên nghiêm trọng Chuẩn bị cho cuộc chiến Sống Thiểm thực giả gầm lên dạn dữ linh hoạt vung gai ngược và cuốn đầu lưỡi về phía đàm thành đây là một trong những sát chiêu thường dùng của thiểm thực giả với đầu lưỡi mạnh mẽ có thể quấn lấy mục tiêu rồi xoắn nát xương cốt đối phương kéo về phía mình và xé nát ra trước đây đàm thanh chưa chắc đã có thể thấy rõ đường tấn công của đầu lưỡi bởi vì tốc độ của nó quá nhanh mắt có thể nhìn thấy nhưng não bộ không kịp phản ứng nhưng bây giờ tình trạng này không còn nữa năng lực của hắn đã được cải thiện thể chất ở mọi phương diện đều tăng lên phốc phốc đàm thanh vung thương thép với góc độ rất xào trá chấn động mạnh đâm thẳng vào trực tiếp ghim đầu lưỡi vào mặt đất thiểm thực giả phải kéo đầu lưỡi ra máu từ vết thương chảy ra chỉ một lần chạm thôi đã làm thương đầu lưỡi của nó thiểm thực giả lé lên tia cảnh giác trong ánh mắt ầm tứ chi của nó giao chiến mạnh mẽ bao vây đàm thanh và di chuyển nhanh chóng tìm kiếm vị trí tốt nhất để tấn công con mồi âm vàng chỉ trong chớp mắt khi thiểm thực giả lao tới đàm thanh nâng thương thép lên để ngăn chặn các lợi sắc bén của nó chạm vào nhau với lực lượng mạnh mẽ thiểm thực giả có sức mạnh rất lớn nếu không phải Đàm Thanh đã tăng cường năng lực của mình thì chắc chắn hắn sẽ bị đẩy nã xuống đất và mất thế chủ động Đàm Thanh nâng chân lên mạnh mẽ đá thiểm thực giả bay ra với lực đá từ chiến giáp cứng rắn tạo ra một lực lượng mạnh mẽ khiến thiểm thực giả không thể chống đỡ nổi nó rơi xuống đất và quay cuồng mấy vòng Đàm Thanh nắm lấy cơ hội nhảy lên thật cao và một thương đánh thẳng vào thiểm thực giả âm âm mũi thương rơi xuống đất Địa chấn nổ tung, tạo thành một cái hồ sơ có đường kính khoảng 3-4 mét. Không trúng mục tiêu, sau khi hạ xuống thiềm thực giả chạy rất nhanh, trực tiếp tránh được một đòn này, nếu không, hắn chắc chắn đã bị đòn đánh của thiềm thực giả làm vỡ nát. Tốc độ thật nhanh, lực lượng và tốc độ đều rất mạnh, đây chắc chắn là năng lực của tang thi tinh thể nâu. Đàm thanh cảm thấy loài tang thi này quả thật rất nguy hiểm, có thể là lâm phàm đối phó với những tang thi mạnh hơn thế này, nên hắn đánh giá chúng như những sinh vật đáng sợ. Đàm thanh tiếp tục tấn công mạnh mẽ, ổn định chiến lược Đối với thiểm thực giả mà nói Đây là một mối đe dọa lớn Hắn không giống các giáp tỉnh giả thông thường Không có kết cấu rõ ràng Chỉ có thể dựa vào cảm giác chiến đấu Mỗi lần ra đòn, hắn đều biết phải làm gì tiếp theo Có thể nói, hắn đang ép thiểm thực giả Phải hành động theo cách hắn mong muốn Và hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu Một lát sầu, phù phù, máu thịt vang ra Thiểm thực giả ngã ẩm xuống đất Nhìn vào tình trạng hiện tại của nó Có thể thấy khí quan trong cơ thể bị chấn nát, chứng tỏ cú đánh vừa rồi vô cùng mạnh mẽ. Đàm thanh sờ lên phần bụng, nơi có lớp chiến giáp bảo vệ, và phát hiện chiến giáp có một số dầu vết. Mặc dù trước đó hắn luôn chiếm thế thượng phong, nhưng vẫn bị thiểm thực giả cao trúng một chút. Điều này chứng tỏ thiểm thực giả rất mạnh, không hề yếu như người ta tưởng tượng. Đàm thanh cầm lấy thương thép, cắt đầu tăng thi, sau đó lấy một viên tinh thể nâu, thu hoạch khá tốt. Hắn quay lại xe bọc thép, ngồi trên nóc xe, hút thuốc. Cảm thấy cơ thể hơi mệt mỏi sau trận chiến Đôi khi vận động mạnh một chút sẽ làm cơ thể trở nên linh hoạt hơn Đàm ca, đã giải quyết xong rồi phải không? Lính thông tin hỏi Đàm thanh trả lời Giải quyết rồi các cậu cứ làm công việc của mình Từ từ sẽ đến, không cần phải vội, được Hắn ngồi trong làn khói thuốc Tâm trạng khá vui vẻ Những người đồng đội của các nàng bị lạc ở đâu Chắc chắn là nơi này Nhưng phải tìm ở đâu Lâm phàm không có mục tiêu cụ thể để tìm kiếm Hắn không biết những người đó còn sống hay không, nhưng tình hình ở Nam Phương như thế này, hắn chỉ có thể thử vận may, hy vọng may mắn có thể gặp được họ. Cũng không lâu sau, hắn đến thành phố, nơi trước kia đã đánh bại một sáng tạo giả. Lúc này số lượng tang thi ở đây không nhiều, rõ ràng, trước đây sáng tạo giả đã triệu tập một đám tang thi. Đi trong thành phố hoang tàn, không hề yên tĩnh, lúc này có thể nghe thấy tiếng, ôi ôi, vọng lại, phân của tang thi đang hoạt động, dừng lại, lâm phàm nhìn về phía một cửa hàng. Tiếng kêu vừa nãy phát ra từ đó Và hắn thấy một con tang thi bị kệ hàng đè nát phần dưới cơ thể Chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất mà kêu Không cần phải suy đoán Có thể khẳng định rằng nó bị đè ép từ khi tận thế bắt đầu Và giờ vẫn bị kẹt trong tình trạng thê thảm này Gặp phải tình huống cần giúp đỡ như thế này Hắn không nghĩ mình sẽ đứng ngoài quan sát mà không làm gì Mà là thực sự nên thể hiện ra phong thái của một nam nhân thời đại mới Bị đè ép khó chịu phải không Đừng lo Ta sẽ giúp người lâm phàm nâng đỡ tang thi đang bị kẹt lên hắn cảm thấy tâm tình mình khá lên nhiều khi làm một việc tốt như vậy hắn luôn không có ác ý với thương tích chỉ cần tang thi không bộc lộ ý muốn gây hại hắn sẵn sàng trao đổi tốt với chúng nếu cứ mỗi lần gặp tang thi hắn lại chặt giết thì sẽ không có hoàn cảnh quan đồng đồng hay tang thi hoàng đế vương tử hiên xuất hiện khi nâng đỡ kệ hàng tang thi dưới sự đè ép có cảm giác như đang giành lại mạng sống muốn đứng lên nhưng có lẽ vì nửa thân dưới bị đè lâu quá đã bị gãy mất lúc nó cử động nửa thân dưới dừng lại tại chỗ kéo theo một đoạn tơ máu dài từ nửa thân trên mặc dù vậy đôi tay của tang thi vẫn rất linh hoạt nó hẩm nhẹ rồi nhanh chóng bỏ về phía lâm phàm lâm phàm cúi đầu nhìn không khỏi cảm thán thật đúng là tang thi kiên cường hắn đang nghĩ nếu không phải nửa thân dưới bị gãy có lẽ tang thi này đã mạnh mẽ hơn nhiều tang thi bắt đầu vươn móng vuốt kéo lên ống quần của lâm phàm hoang miệng mở ra muốn cắn vào chân hắn phóc lâm phàm đạt mạnh đầu tang thi bị dẫm nát quả nhiên là ta nghĩ quá nhiều ta đối xử tốt với các ngươi các ngươi chỉ biết ăn ta thôi lâm phàm nhặt lên thứ gì đó trên mặt đất mỉm cười phốc phốc rồi uống vào nhìn qua cảnh vật hỗn loạn của tiểu siêu thành phố rồi bước ra khỏi cửa hàng tiếp tục tiến về phía trước hắn đi đi mãi xung quanh tang thi dần trở nên đông đúc hơn một thành phố tang thi thường có số lượng lên đến hàng trăm ngàn thậm chí có thể lên tới hàng triệu tùy thuộc vào số dân trong thành phố ai ai ai ai khi đám tang thi phát hiện bóng dáng lâm phàm chúng lập tức chen trúc lại như thấy thịt tươi chúng lao về phía hắn lâm phàm chạm rãi rút thanh frostmourne không vung kiếm mà chỉ đưa mũi kiếm chạm xuống mặt đất khi kiếm chạm đất từ đó băng sương lan ra bao phủ quanh hắn nhanh chóng lan tỏa đến đám tang thi chúng nên chóng biến thành băng điêu những tang thi đã biến thành băng điêu phát ra ánh sáng lấp lánh khi những tang thi bị băng bao phủ rơi xuống đất chúng lập tức vỡ vụn thành băng mảnh tạp sát tạp sát Không cần phải lo lắng về việc thanh lý nữa. Năng lực này thật tuyệt vời. Lâm phàm thích thú với khả năng này. Nghĩ đến trước đây khi thanh lý tang thi, vấn đề lớn nhất chính là những thi thể chất đống khắp nơi. Không biết phải xử lý thế nào, nhưng giờ đây, mọi thứ đều rất dễ dàng. Có lẽ thành phố này không còn ai có thể sống sót. Lâm phàm suy nghĩ một chút về phạm vi ảnh hưởng của năng lực Frostmourne. Hắn thử nghiệm và thấy băng xương dần dần lan rộng thêm. Tuy nhiên, dưới sự điều khiển của hắn, Chỉ có mặt đất bị đóng băng, chứ không phải các công trình Trăm mét, ngàn mét, vạn mét, khu vực băng xương đi qua Bất kể là loại tang thi nào, đều bị đóng băng thành những khối băng vô tri trong tình huống không hề hay biết Ngay cả những tang thi đã tiến hóa cũng không thể thoát khỏi Dù cho là tang thi có tinh thể màu sắc cao cấp Khi chúng phản ứng lần đầu nghĩ đến việc thoát thân Nhưng khi nhảy lên cao, cơ thể chúng vẫn bị đóng băng Về giới hạn rồi, Lâm phàm cảm nhận được năng lực đóng băng đã đạt đến cực hạn Không thể tiếp tục lan rộng thêm, phạm vi ảnh hưởng chỉ trong bán kính vạn mét tính từ trung tâm của hắn Diện tích này lên đến 314 km đó, một khu vực rất lớn Nếu là một thị trấn nhỏ, diện tích này tương đương với 3 phần tư diện tích của thị trấn Những tang thì bị đóng băng đều bị phá vỡ, xếp tang thì bình thường, điểm cộng 1, xếp tang thì bình thường Điểm cộng 1, điểm số không ngừng tăng lên Trong khi Lâm Phàm đang thử nghiệm khả năng mới của Frostmore, Sự việc xảy ra khi hắn rời khỏi Hồng Nhật Võ Giáo Các học viên đã gặp phải xung đột, ngươi làm gì vậy, đạp người điên rồi ạ, triệu trung cãi vã với người bên cạnh, đẩy lồng ngược đối phương, khiến đối phương lùi lại vài bước, vẻ mặt rất ngạc nhiên, người bị đẩy là sư đệ của hắn, Tưởng Sơn, một thành viên cùng thời gian đi theo sư huynh rời đi. Tưởng Sơn đã ở Hồng Nhật Võ Giáo một năm, cơ thể gầy yếu, không nổi bật, tính cách cũng yếu đuối, tuy nhiên, dưới sự huấn luyện của các huấn luyện viên, Tưởng Sơn dần dần trở nên tự tin hơn. Triệu Trung biết Tưởng Sơn có tính cách nhu nhược và khá hiền lành, nhưng lúc này, hắn thật không thể tin được những lời này lại phát ra từ miệng của Tưởng Sơn. Từ khi họ trở thành dị biến giả, sở hữu sức mạnh vượt trội, họ đã bị đưa ra ngoài tổ chức, chuyển đến một nơi tạm thời do tổ chức chuẩn bị. Cái gọi là trụ sở tạm thời thực chất chỉ là một công trình hoang phế ở vùng ngoại ô, sau đó họ bắt đầu hành động trong tận thế. Triệu Trung nghĩ rằng, với thực lực hiện tại, hắn có thể ra ngoài tìm kiếm những người sống sót, giúp đỡ họ tìm kiếm con đường sống. Hắn nhớ lời thầy hiệu trưởng dặn dò, ngoài việc luyện võ để cường thân kiện thể, còn phải trừ bạo, bảo vệ kẻ yếu, chăm sóc người bị thương, tiêu diệt tội phạm và giữ gìn pháp luật. Nếu không thể làm được như vậy, thì việc tiếp tục học võ chẳng có ý nghĩa gì, ra ngoài làm công việc khác sẽ tốt hơn. Vì vậy, triệu trung quyết định hành động, với sự đồng ý của sư huynh, sang giờ hắn đã đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân. Và hắn có thể làm gì thì làm, miễn là không ấy này với lương tâm, hắn quyết định cùng sư đệ tưởng sơn lên đường. Nhưng ai có thể ngờ rằng, khi gặp được một vài người sống sót sau này, lại bởi vì nhóm người sống sót đó nổ súng về phía họ, dẫn đến hiểu lầm. Sau khi hiểu lầm được hóa giải, mọi việc đều chuyển hướng theo chiều hướng tốt đẹp. Sư đệ tưởng Sơn lại nói, các người can đảm dám nổ súng với ta, thật là tội không thể tha. Đã như vậy, chúng ta hãy chơi một trò chơi săn bắt. Ai có thể thoát khỏi tay ta, ta sẽ buông tha cho người đó. Với triệu chung mà nói, hắn thật sự không tin sư đệ lại nói ra những lời như vậy. Tưởng Sơn nhìn thoáng qua vũ khí trong tay, ánh mắt liếc qua những người sống sót còn lại, môi khẻ nhếch một nụ cười lạnh lẽo, rồi ánh mắt hướng về phía Triệu Trung. Sư huynh, không còn ý nghĩa gì nữa, hiện giờ chúng ta đã không còn là người một loại, ngươi đừng nói với ta rằng ngươi muốn cứu bọn họ, ha ha ha, thật là một ý nghĩ ngây ngô. Ngươi đang nói cái gì vậy? Triệu Trung tức giận mắng, nhìn vào ánh mắt của sư đệ, nhận ra sự bạo ngược trong đó. Hắn biết rằng tâm tính của sư đệ đã có sự thay đổi, nhưng có lẽ dù có thay đổi, hắn cũng không thể nào thay đổi đến mức này. ta đâu có nói quảng gì đâu, ngươi không thấy bọn họ rõ ràng không thể sống nổi sao, lại còn cố sống cố chết với vẻ ngoài ác độc như vậy à. Tưởng Sơn trong lòng suy nghĩ muốn bóp nát người sống sót trước mặt, hoặc là một quyền đánh xuyên qua bụng đối phương, sau đó khuấy động trong người hắn. Trước kia ngươi không phải như thế, triệu trung lắc đầu, không dám tin nói, cái gì, trước kia ta là dạng gì, là yếu đuối. Tùy ý vị người khi dễ, cho nên ta phải ngụy trang mình, rất hiền lành đúng không? Tưởng Sơn cười lớn, nắm chặt tay, hiện tại ta không giống trước kia, giờ ta tràn ngập lực lượng, thế giới này chính là của chúng ta. Nhìn xem một đám tầm thường nhân loại như động vật đang lấy lòng chúng ta. Không phải rất kích thích sao? Triệu Trung không nói gì, hắn hiểu đối phương đã không còn lý trí. Lúc trước, bọn họ vì sao nguyện ý cùng sư huynh rời đi, đó là vì muốn có sức mạnh của người bình thường. nhưng vẫn giữ được trình nghĩa trong lòng. Hắn tin chắc rằng mình chưa từng thay đổi. Tuy nhiên, không ai có thể kiểm soát được người khác sẽ thay đổi thế nào khi có được sức mạnh. Điều này là hắn không thể kiểm soát. Được thôi, nếu ngươi nghĩ như vậy, thì ngươi muốn đem những người sống sót còn lại này xem như con mồi để chơi đùa, thì ngươi nhất định phải bước qua thi thể của ta, nếu không ta tuyệt đối sẽ không lùi bước. Triệu Trung đưa nhóm giác tình giả đứng phía sau. Ánh mắt kiên định nhìn tưởng sơn, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, ha <cười> ha. đừng làm rộn ngươi không phải đối thủ của ta ngươi tiến hóa còn kém xa lắm tưởng sơn căn bản không có triệu trung ra gì cho dù không phải là đối thủ thì cũng đừng nghĩ ta sẽ tránh ra triệu trung đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với tưởng sơn đằng sau triệu trung những người sống sót may mắn còn lại mặt mũi đều tiêu tụy họ chỉ là những người bình thường cho mặt thế sống sót không dễ dàng khắp nơi đều phải lo lắng sợ hãi không chỉ phải sưu tầm vật tư còn phải tránh né tang thi trong tình huống này tinh thần họ chịu áp lực nặng nề Cuộc sống thật sự là một sự tra tấn Bây giờ lại xuất hiện tình huống này Họ vô cùng hoảng loạn Một số người cầm thương trong tay Nhưng lại không thể ngừng mong muốn được nổ súng Tuy nhiên, họ không ngốc Họ biết có người đang sẵn sàng giúp đỡ họ Luôn đừng tràn trước mặt họ thạch đó không xa Có hai người lặng lẽ quan sát tình hình Ha, triệu sư huynh và tưởng sư đệ sắp đối đầu Nhìn vậy không hay đâu Có gì mà không hay, chỉ nhìn một chút thôi Ta cảm thấy tưởng sư đệ nói rất đúng việc đem nhân loại xe như con mồi chắc chắn sẽ rất thú vị. Hả hả, nhìn kìa, đánh nhau rồi. Thật không ngờ, trước kia tưởng sư đệ nhu nhược nhưng sau khi dấp vào dược thể lại tiến hóa mạnh mẽ như vậy. Dùng lời của Thôi Sư Huynh mà nói thì tiến hóa của cậu ấy quả thật rất ấn tượng. Đúng vậy, tuy nhiên, khi đi theo Thôi Sư Huynh ra ngoài, quả thật là một quyết định sáng suốt. Nếu không, làm sao chúng ta lại có được sức mạnh mạnh mẽ như vậy thật sự rất thoải mái. Nhưng vào lúc này, Họ nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở phía xa Bóng người đó toàn thân phát ra hào quang Trông giống như đang mặc chiến giáp Đó là ai, không biết Mặc chiến giáp, không lẽ là Hai người liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy ngạc nhiên Họ trước đây đã từng ở Hồng Nhật võ giáo Chắc chắn biết một ít thông tin Chiến giáp là sản phẩm đặc biệt của Dương Quang Nơi ẩn náu Khi họ đang nói chuyện, tình huống phía xa sắp kết thúc Chính như họ nghĩ Triệu Trung sắp chết tiền hóa chưa hoàn thiện Lại muốn đấu với Tưởng Sơn Đây không phải tự tìm chết sao Tưởng Sơn khinh bỉ nhìn Triệu Trung Người đã ngã gục dưới đất Rồi chậm rãi nâng tay lên Nhiễm máu tươi trên ngón tay Liếm một cách vê tẩm Phi, chán ghét loại huyết dịch này Hắc hắc, cuộc sàn giết bắt đầu rồi Con mồi tốt, các người sẽ được thưởng thức niềm vui mà ta mang đến Tưởng Sơn lộ ra một nụ cười âm trầm Tưởng Sơn, ngươi dừng tay lại Triệu Trung cố gắng bò dậy Muốn ngăn cản Tưởng Sơn tấn công những người sống sót nhưng hắn giờ bị thương rất nặng, không thể đứng dậy nổi. người tốt nhất ngoan ngoãn nằm yên. xem như ta từng là đồng môn trong võ giáo, ta tha cho ngươi một mạng, nhưng đừng làm ta thất vọng. Tường Sơn chẳng thèm nhìn Triệu Trung, ánh mắt chỉ đầy sự phinh bỉ, lạch cạch. Triệu Trung tuyệt vọng bắt lấy cổ chân Tưởng Sơn, ngẩng đầu lên, ngươi đừng giả vờ nữa. âm. Uhm, Tưởng Sơn một cước đá văng Triệu Trung, phế vật. Những người sống sót còn lại vô cùng sợ hãi, bóp cò súng, cộc cộc cộc, đạn rơi xuống. tuy nhiên Vũ khí thông thường không có tác dụng gì với tưởng sơn. Họ bắn hết tất cả đạn, nhưng không làm hắn bị thương chút nào. Quái vật, hắn là quái vật. Ai có thể cứu chúng ta? Những người sống sót tuyệt vọng, không biết phải làm sao. Đối phương rõ ràng là con người, nhưng hành vi lại hoàn toàn khác biệt. Không giống con người chút nào, họ không thể tưởng tượng nổi, tang thì đã đáng sợ như vậy. Sao lại còn xuất hiện một thứ còn đáng sợ hơn thế nữa? Mây đen tuyệt vọng bao trùm tâm trí họ. Ha ha, tưởng sơn cười càng thêm âm u. hắn thích con mồi phản kháng khi đã tuyệt vọng nhưng vào lúc này tiếng bước chân ầm ầm vọng đến họ nhìn về phía cửa vào bất ngờ thấy một bóng người mặc chiến giáp lạ xuất hiện tưởng sơn nhíu mày chiến giáp này rất quen thuộc khi triệu trung nhìn thấy chiến giáp này ánh mắt hắn bừng lên hy vọng đối với những người quen thuộc với lịch sử chiến giáp điều đáng sợ nhất chính là lâm phàm người đang ẩn nấp ở dương quang hắn là điểm tựa cho tất cả những ai muốn sống sót giống như một mặt trời chói sáng tỏa ra sức nóng sưởi ấm những người may mắn còn sống sót sau những khổ nạn. tuy nhiên, đối với những người sống sót ác độc, hắn lại là một tồn tại vô cùng đáng sợ. chắc chắn không phải lâm phàm đâu. tưởng sơn kiên quyết khẳng định, người này tuyệt đối không phải lâm phàm. hắn nhìn vào cuốn, tang thì sách họa, trong đó có hình ảnh chụp người cầm đồ chơi frost moon dừng lại. ngươi là cái gì? tưởng sơn tức giận quát lớn, chuẩn bị sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. người mặc chiến giáp hoàng cảnh quan, sung bạo bị che khuất dưới mặt nạ. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm và tường sơn, rồi sau đó lại nhìn về phía những người may mắn còn sống sót bên cạnh. Là một cảnh quan, hắn luôn nghĩ đến việc cứu vớt càng nhiều người bình thường trong mặt thế. Đây là trách nhiệm của hắn. Dù cho đã biến thành tàng thì, hắn vẫn giữ vững tín ngưỡng của mình, vẫn không thay đổi. Lúc này, Triệu Trung nhìn thấy mặt trái của đối phương, trên chiến gia bất ngờ xuất hiện hai chữ. Cảnh sát, khi thấy hai chữ này, trong đầu hắn lập tức nhớ đến những gì được ghi trong cuốn sách họa, hoàng cảnh quan. Ngươi là Hoàng Cảnh Quan. Cuốn sách họa có ghi chép rằng không phải tất cả tang thi đều mất lý trí. Hoàng Cảnh Quan dù đã biến thành tang thi, vẫn giữ được lý trí sẽ không làm hại những người có thiện ý trong lòng và sẽ trừng trị những kẻ ác. Triệu Trung vốn cho rằng mình không phải người xấu, chỉ là người bình thường, nhưng vì hắn là dị biến giả, không biết liệu Hoàng Cảnh Quan có xem hắn là tang thi hay không. Tuy vậy, hắn biết một điều, khi Hoàng Cảnh Quan xuất hiện thì những người sống sót phía sau đã an toàn. Hoàng Cảnh Quan... Ha, ha, vậy thì xem, người có bản lĩnh gì để ngăn cản ta? Tưởng Sơn lộ vẻ mặt hung ác, bước về phía trước, đất dưới chân hắn nổ tung, mạnh mẽ lao về phía người mặc chiến giáp hoàng cảnh quan, người tốt nhất cảm nhận được cái chết. Dù đối mặt với những gì đã ghi lại trong sách họa về hoàng cảnh quan, Tưởng Sơn vẫn không để tâm, điều này thể hiện sự tự tin và sức mạnh của bản thân, khi trở thành dị biến giả, hàn tin rằng mình có thể đối phó với bất kỳ ai. Cảm giác này không phải là tự đại, mà là sự kiêu ngạo thực sự. Khi tưởng sơn tiến gần đến hoàng cảnh quan, cánh tay hắn lập tức biến hóa, trở thành một lưỡi dao sắc bén, hung hăng chém về phía cổ đối phương. Hắn đã thử nghiệm sức mạnh của lưỡi dao thịt này, và biết rằng ngay cả sắt thép cứng rắn cũng có thể bị chém nát. Dù chiến giáp của đối phương cứng rắn đến đầu, hắn cũng tin rằng sức mạnh của mình sẽ đủ để gây ra một đòn chí mạng. Chết đi, khi thấy hoàng cảnh quan không có động tĩnh, lòng tin của tưởng sơn càng thêm dâng cao, hắn tức giận gào lên, ầm, tiếng nổ vang vọng truyền đến. Tưởng sơ nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi mắt co lại, kinh ngạc vô cùng, không thể tin được những gì mình đang thấy. Làm sao có thể, đối phương không hề động đậy, vẫn đứng đó sừng như đang mạnh mẽ ngăn cản mọi thứ. Nếu như Lâm Phàm chứng kiến cảnh này, hắn chắc chắn sẽ mắng đối phương là kẻ ngốc, bởi vì đây là hoàng cảnh quan đã chuẩn bị chiến giáp đặc biệt, với tinh thể gia trì, có thể chịu được cực hạn. Đối phương chỉ là một dị biến giả, không có tiến hóa, chuỗi rèn cũng chưa được giải phóng, làm sao có thể đối phó với hoàng cảnh quan. người này chỉ vì có chút thực lực mà kiêu ngạo không coi ai ra gì thật sự ngu xuẩn đến mức không tưởng nổi lúc này hoàn cảnh quan chạm rãi nâng cánh tay bao phủ trong chiến giáp dưới ánh mắt kinh ngạc của tưởng sơn hắn vung quyền mạnh mẽ phịch âm thanh vang lên cảnh tượng trở nên vô cùng máu me đầu tưởng sơn nổ tung như quả dưa hấu máu tươi vang khắp nơi ở xa hai học viên đang quan sát trợn mắt nhìn không thể tin nổi chuyện này hắn chết rồi tưởng sơn chết khiến hai người này vô cùng sốc dù họ đứng xa Nhưng cảnh tượng đầu nổ tung vẫn khắc sâu vào trí óc họ. Tại hiện trường, Hoàng Cảnh Quan nhìn thoáng qua thi thể không đầu của Tưởng Sơn, rồi quay người đi về phía Triệu Trung. Triệu Trung vô cùng căng thẳng, nhận ra sự mạnh mẽ của đối phương. Tưởng Sơn có tiến hóa khá tốt, nhưng trước Hoàng Cảnh Quan, hắn thật sự quá yếu ớt. Chưa kịp chống cự đã bị đánh không có khả năng phản kháng. Hoàng Cảnh Quan chỉ cần một quyền là đã đánh nổ đầu đối phương, quả thực quá kinh khủng. Hoàng Cảnh Quan, ngài thật tuyệt. Triệu Trung cố gắng nở một nụ cười miễn cưỡng. Hoàng cảnh quan cúi người, phát ra một tiếng, ôi ôi, nhẹ, nhìn quay một lát rồi không tiếp tục để ý, mà đi về phía nhóm người sống sót. Nhóm người này rất căng thẳng, họ thực sự sợ hoàng cảnh quan trong chiến giáp, bởi vì sức mạnh của hắn thật sự quá đáng sợ, một quyền có thể đánh nổ đầu người như vậy. Triệu Trung lên tiếng trấn An, đừng sợ, hắn là hoàng cảnh quan, đến đây để cứu các ngươi, hắn sẽ không hại ai đâu. Nét Triệu Trung nói vậy, những người may mắn sống sót đều thở phào nhẹ nhõm. Họ tin tưởng người vừa mới cứu giúp họ Nhìn về phía Hoàng Cảnh Quan Họ mỉm cười, gửi gắm một ánh mắt thiện trí Hy vọng hắn có thể cảm nhận được lòng tốt của họ Hoàng Cảnh Quan đứng trước mặt họ Quan sát từng người sống sót Người đầu tiên là một cô gái Vẻ mặt rất tiểu tụy Khi bị Hoàng Cảnh Quan nhìn Cô có chút lo lắng Nhưng tin vào lời triệu chung Cô quyết định sẽ tin tưởng Hoàng Cảnh Quan Và không nghĩ hắn sẽ làm hại mình Hoàng Cảnh Quan chuyển mắt Theo những người đi qua trước mặt nàng Nàng thở dài nhẹ nhõm, đôi mắt của hoàng cảnh quan rất sắc bén. Mặc dù bị giấu dưới chiếc mặt nạ, nhưng với những người sống sót ở đây, họ vẫn có thể cảm nhận được sự đè nén từ ánh nhìn đỏ. Đến người sống sót thứ hai, người sống sót thứ ba, mãi cho đến người sống sót cuối cùng, hoàng cảnh quan vẫn chăm chú nhìn vào người đối diện. Người bị hoàng cảnh quan nhìn, chằm chằm chính là một nam tử đầu trọc. Trên đầu có một vết sẹo dài, trông như là vết thương cũ đã lấu. Cảm giác bị nhìn chằm chằm khiến hắn rất không thoải mái. Nói ra thì, trước kia hắn đã phạm tội và bị truy nã, luôn có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình. Trước khi tận thế xảy ra, hắn trốn trong một quán trọ cũ nát, nơi không cần đăng ký thẻ căn cước, nghĩ rằng sẽ tạm tránh được một thời gian, nhưng sáng hôm đó, khi tỉnh dậy, hắn có cảm giác không ổn. Lạng lẽ vén màn cửa, hắn phát hiện ngoài đường có vài người lạ, nhìn có vẻ bận rộn với việc gì đó, nhưng họ lại thỉnh thoảng hướng về phía hắn nhìn. Dựa trên kinh nghiệm của những lần trốn tránh trước, hắn biết mình đã bị phát hiện, và xung quanh chắc chắn đang bị bao vây vừa lúc hắn không biết phải làm sao thì tận thế bùng nổ những người đi trên đường bắt đầu run rẩy, rồi tấn công những người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này hắn lập tức nắm lấy cơ hội chạy trốn mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng hắn thấy đây là cơ hội duy nhất để thoát thần hắc hắc hoàng cảnh quan người tốt thật nằm từ đầu chọc miễn cưỡng cười hy vọng có thể khiến đối phương thấy mình có thiện trí những người sống sót xung quanh đều rất nghi ngờ Hoàng cảnh quan chỉ nhìn bọn họ vài lần, nhưng giờ nàng lại nhìn chằm chằm vào nam tử đầu chọc, liệu có điều gì bất thường trong đó không? Những người sống sót đều rất sợ nam tử đầu trọc, dù họ đã cùng sống chung một thời gian. Nam tử này rất bá quyền, luôn chiếm ưu thế trong việc chiếm đoạt tài nguyên. Thậm chí, đối với người nữ duy nhất trong nhóm, hắn cũng có những ý nghĩ kỳ lạ. Lần trước, khi hắn định dùng vũ lực, nhóm này đã phát hiện ra và quyết tâm ngăn cản hành vi ác độc của hắn, dù bị đe dọa. Họ không nhượng bộ, cuối cùng phiền nam tử đầu chọc phải thỏa hiệp, xem như họ đã giành chiến thắng. Nhưng lúc này, hoàng cảnh quan mạnh mẽ kéo nam tử đầu chọc đến trước mặt, tháo trước mặt nạ ra, lộ ra dung mạo của một tang thi, phát ra tiếng, ôi ôi, trầm thấp. Những người xung quanh nhìn thấy khuôn mặt của hoàng cảnh quan, rõ ràng đều bị hù dọa. Họ đã nghĩ nàng là người, ai có thể ngờ rằng nàng lại là một tang thi? a tang thi, nam tử đầu chọc kinh hố, phốc phốc, hoàng cảnh quan hé miệng, mãnh liệt cắn một cái máu tươi phun tung tóe khiến những người may mắn còn sống sót xung quanh sắc mặt tái nhợt cảm giác như thể bọn họ sẽ bị giết chết sao hai chân những người này bắt đầu run lên có người muốn chạy nhưng chân như không nghe theo ý mình nữa triệu trung cũng không ngờ hoàn cảnh quan lại trực tiếp ra tay nhớ lại những gì đã đọc trong sách về tang thi vội vàng lên tiếng để trấn an các ngươi đừng sợ hoàn cảnh quan sẽ không tổn thương người bình thường mặc dù hắn là tang thi nhưng từ đầu đến cuối vẫn giữ được lý trí Hắn chính là người duy trì trị an trong mặt thế, những kẻ làm ác sẽ bị hắn nghiêm trị. Hắn chắc chắn đã làm rất nhiều việc xấu, vì vậy mới bị hoàn cảnh quan trừng phạt. Triệu Trung rất vui vì trước đó đã dành thời gian nghiên cứu, tàng thi sách họa, một cách cẩn thận. Nếu không gặp phải chuyện như vậy, hắn cũng sẽ cảm thấy hoang mang, thậm chí là sợ hãi. Mọi người nhìn về phía Triệu Trung, ánh mắt hoang mang như muốn nói, đại ca, ngươi nói thật hay giả. Tính mạng của chúng ta giờ đang trong tay người Triệu Trung tuyệt đối tin tưởng rằng mình nói đúng Hẳn chắc chắn không sai Đối mặt với ánh mắt hoang mang của mọi người Triệu Trung nhìn họ với ánh mắt đầy sự khẳng định Tin tưởng ta tuyệt đối sẽ không có lỗi Hoàng cảnh quan hất thi thể nam tử đầu chọc sang một bên Nhìn về phía những người đang hoảng loạn Đừng sợ Im lặng một lúc Hoàng cảnh quan mới nói ra hai từ này Mọi người há hốc miệng Khiếp sợ nhìn hoàng cảnh quan tại họ có phải không nghe nhầm không Tam thi lại có thể nói chuyện Mặc dù Hoàng Cảnh Quan chỉ nói hai từ, nhưng chúng giống như một viên thuốc an thần, ổn định lại tâm trạng của họ. Hoàng Cảnh Quan bước tới, đến trước mặt Triệu Trung, lúc này Triệu Trung đã có thể đứng dậy, hắn là dị biến giả, khả năng hồi phục của hắn rất mạnh, sau thời gian nghỉ ngơi, gần như đã hoàn toàn bình phục, đánh. Hoàng Cảnh Quan lấy ra điện thoại vệ tinh, nhìn thấy điện thoại vệ tinh, mắt Triệu Trung sáng lên, hắn hiểu ngay ý Hoàng Cảnh Quan muốn gì, chính là muốn hắn gọi điện cho Dương Quang, nơi ẩn núp lâm phàm. Triệu Trung nhận lấy điện thoại, tìm số trong danh bạ, một bên gọi điện, vừa nói với những người còn lại. An toàn rồi, các ngươi thật sự an toàn. Cái điện thoại này là gọi cho Dương Quang nơi ẩn núp lâm phàm. Sau khi các ngươi đến đó, sẽ có thể sống cuộc sống như người bình thường. Hắn rất hưng phấn chia sẻ tin tức tốt này với họ, hy vọng bọn họ có thể yên tâm. Ở phương xa, hai học viên võ giáo vội vã rời đi, tốc độ nhanh chóng hướng về nơi ẩn núp của họ. Loại năng lực này thật sự mạnh mẽ. lâm phàm vẫn đang trong thành phố dọn dẹp tang thi, quay đầu nhìn lại, mặt đất vương vãi vụn băng, những tang thi bị băng phòng nhẹ nhàng chấn động liền sẽ bị phá tan, chỉ còn lại cặn bã, đáng tiếc duy nhất là tinh thể. trước kia việc thanh lý một tòa thành thị đầy tang thi cần khá nhiều thời gian, nhưng giờ với năng lực như thế này hắn có thể rút ngắn thời gian rất nhiều. lúc này điện thoại vệ tinh vang lên, nhìn thấy dãy số vẻ mặt hắn vui vẻ, đây là số của hoàng cảnh quan, nhưng mỗi khi hoàng cảnh quan gọi Thường chỉ có hai khả năng, một là cầu cứu, một là báo có người sống sót. Hắn hy vọng là trường hợp thứ hai, khi nhấc máy, không phải là giọng của Hoàng Cảnh Quan mà là giọng của một người khác. Trong lòng lâm phàm khẽ thở dài, quả nhiên, Hoàng Cảnh Quan lại không muốn nói chuyện với mình. Vị trí học viên võ giáo, người nói gì, tưởng Sơn bị đành chết rồi. Các học viên đã trở thành dị biến giả trợn tròn mắt, không thể tin vào tai mình, nhìn lại báo cáo từ hai người. Họ đều là học viên của võ giáo, tưởng Sơn chết đối với họ là một cú sốc rất lớn. Họ đã từng sống chung một chỗ Là những đồng đội không thể tách rời Giờ nghe tin đồng đội chết Làm sao có thể không có phản ứng gì được Vậy triệu chung đầu Hắn không sao Mau nói đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Các học viên không thể chờ đợi muốn biết tình huống cụ thể Thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để báo thù Dù thế nào đi nữa Tưởng Sơn cũng là sư đệ của họ Sờ người trong nhà bị giết chết Làm sao có thể tha thứ Sau khi quay về Hai học viên sẽ kể lại tình huống chi tiết Khi nghe nói về việc tưởng sơn muốn ra tay với người sống sót bình thường Một học viên nhíu mày Một học viên khác thì có vẻ rất bình tĩnh Học viên nhíu mày vẫn nhớ đến lý do ban đầu của họ Ngoài việc muốn tăng cường năng lực tự bảo vệ Còn là để có thể bảo vệ càng nhiều người trong mặt thế Vì vậy, hành vi của tưởng sơn khiến họ cảm thấy khó hiểu Theo nhận thức của họ, tưởng sơn vốn là người hiền lành Không nên làm những chuyện như vậy Còn học viên biểu hiện bình thường Rõ ràng là sau khi có được sức mạnh Tâm tính đã thay đổi lặng lẽ không còn coi tính mạng của người bình thường là quan trọng. Sau khi nghe xong mọi chuyện, bọn họ hiểu rõ tình huống xảy ra, triệu trung ngăn cản, bị tưởng sơn đánh trọng thương, rồi một người mặc chiến giáp xuất hiện, một quyền đánh nổ đầu tưởng sơn. người này là ai vậy? chắc các ngươi chưa xem, tang thì sách họa, rồi đó chắc chắn là chiến giáp. chiến giáp chỉ có ở dương quang nơi ẩn náu. nhắc đến dương quang nơi ẩn náu, họ liền nghĩ ngay đến lâm phàm. trong nhận thức của họ, hắn là người giống như thần thánh, một tồn tại vô cùng đặc biệt. vì vậy. bọn họ hiện tại cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, lúc trước khi có ý định báo thủ, bây giờ lại không còn suy nghĩ đó nữa, đối đầu với Dương Quang nơi ẩn núp quả thật, là một lựa chọn vô cùng không sáng suốt, ai tất cả những chuyện này đều do Tưởng Sơn tự chuốc lấy thôi, một học viên thở dài nhưng vào lúc này, một giọng nói vang lên, sao vậy, mọi người nhìn lại, thôi Sư Huynh không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đây thôi Sư Huynh, Tưởng Sơn đã chết rồi họ kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối cho thôi, Sư Huynh à Né xong, thôi tiểu phi khẻ nhíu mày, rõ ràng là không ngờ chuyện lại thành ra như vậy. Có phải là do uống thuốc dẫn đến tính cách tưởng sơn thay đổi và trở nên bạo ngược không? hắn cảm thấy chắc chắn không phải vậy, càng giống như là khi hắn có được sức mạnh, những cảm xúc bị đè nén trong lòng đã bùng nổ trong một khoảnh khắc. Sức mạnh quả thật như một thanh kiếm hai lưỡi, nếu dùng đúng, có thể đem lại phúc lợi cho nhân loại, nhưng nếu không khống chế được. nó sẽ kéo người ta vào bóng tối, trở thành nô lệ của chính sức mạnh đó, không còn tự chủ, mất kiểm soát và đánh mất bản thân. biết rồi, thôi tiểu phi chỉ nói một câu ngắn gọn rồi quay người rời đi. nhưng khi vừa đến cửa sổ, hắn quay lại nhìn đám học viên mà hắn đã đưa về, nói nhớ kỹ, các người tuyệt đối không nên để sức mạnh thao túng nội tâm mình. nói xong, hắn lặng lẽ rời đi, nhìn bóng lưng của thôi sư huynh. bọn họ không biết sư huynh sẽ đi đâu, liệu có phải là đi báo thù cho tưởng sơn không? nhưng suy nghĩ kỹ lại thì chắc chắn không phải. Thô sư huynh không phải là người dễ bị kích động, hắn luôn rất điềm tĩnh. Có người ghi nhớ lời thôi sư huynh, có người lại nghĩ sư huynh chỉ đang lo lắng vối. Chắc chắn là bọn họ đang bị lực lượng khống chế, làm sao có thể để sức mạnh khống chế được họ. Tại nơi ẩn núp, Hoàng Cảnh Quan vẫn đang chờ đợi, không rời đi. Hắn quyết định phải đợi cho Lâm phàm xuất hiện mới sẽ rời đi. Triệu Trung chủ động tiến tới, muốn làm quen với Hoàng Cảnh Quan. Hoàng Cảnh Quan, ta là Triệu Trung, học viên của Hồng Nhật Võ Giáo. Hiệu trưởng chúng ta đã đến Dương Quang nơi ẩn núp từ lâu rồi Ta không đến vì muốn thu hoạch sức mạnh Mà là để có thể cứu giúp nhiều người hơn trong mặt thế Ta luôn tin rằng tận thế sẽ kết thúc Chưa bao giờ nghi ngờ điều đó Hắn cảm thấy hoàn cảnh quan quả thật là một tồn tại vô cùng thần kỳ Nghĩ lại cũng đúng Nếu như được khen ngợi trong Tàng thì sách họa Thì chắc chắn không phải là người bình thường Hoàn cảnh quan vẫn không nhúc nít Đứng yên tại đó Không nói một lời với triệu chung Hắn giống như một khúc gỗ Triệu Trung thấy hoàng cảnh quan không để ý đến mình Bất đắc sĩ cào đầu Cảm thấy hoàng cảnh quan thật lạy lùng Chắc chắn là mình quá nhỏ bé Không thể lọt vào mắt hắn được Suy nghĩ lại thì điều đó cũng không phải không thể hiểu được Hoàng cảnh quan nhất định không nghĩ như vậy Triệu Trung thở dài Không nói thêm gì nữa Sau đó, thấy nhóm người sống sót vui vẻ trò chuyện Họ lại bắt đầu xì xào bàn tán Triệu Trung tiến đến Chấn an họ Bảo rằng không cần phải sợ hãi Không cần lo lắng Mọi chuyện đã an toàn, giờ chỉ cần chờ Lâm Phàm từ nơi ẩn núp của Dương Quang đến là được. Triệu Ca, cái người tên Lâm Phàm ở Dương Quang ẩn núp là từ đâu tới vậy? Hoàng thị, á, sai như vậy sao? Hoàng thị cách chúng ta nơi này rất xa lắm, không sao đâu, hắn rất nhanh sẽ đến thôi, chỉ vài phút nữa mà thôi. Triệu Trung có thể hiểu được năng lực của Lâm Phàm Khi còn ở Võ Giáo, hắn đã thấy qua, lúc mới bắt đầu hắn cũng không tin. Nhưng sự thật là như vậy, không tin cũng không được. Những người sống sót nghe vậy đều ngây người nhìn Triệu Trung, trong lòng tự hỏi, người này có phải vẫn chưa khỏi hẳn, đầu óc có chút không tỉnh táo không? Hoàng thị cách đây rất xa, dù có lái phi cơ cũng không thể nhanh như vậy, ngay lúc này một tiếng nổ dữ dội vang lên từ trên không. Tất cả mọi người đều tò mò ngậm đầu nhìn lên, đến rồi, Triệu Trung trong mắt lộ ra vẻ phấn khởi và mong chờ, trong đầu hắn nhớ lại dáng vẻ của người kia. Thật ra, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng vĩ đại, đến cái gì, những người sống sót nhìn nhau. Có chút mơ hồ hỏi lại, triệu trung nói, Lâm Phàm, dương quang nơi ẩn núp Lâm Phàm, hắn đi cùng với hoàng cảnh quan đến đây, các người thật sự đã an toàn rồi, có hắn ở đây, giống như ánh sáng mặt trời chiếu sáng nơi này, đến rồi, bọn họ vẫn còn chưa hiểu rõ, chỉ là mơ hồ, thân là những người bình thường, thật khó mà tưởng tượng được tình huống đang diễn ra, chỉ trong chốc lát, một bóng người từ trên không trung bay xuống, Lâm Phàm đã điều khiển tốc độ của mình. chắc chắn không để xảy ra chuyện hư hại gì mặt đất không bị nổ tung cũng không gây tổn thương đến những người bình thường xung quanh khi hạ xuống lâm phàm liếc mắt nhìn xung quanh nhanh chóng nhận ra hoàng cảnh quan trong bộ chiến giáp hắn nhiệt tình vẫy tay chào hoàng cảnh quan ngươi khỏe không hắn mỉm cười đi tới đồng thời cũng nhận ra ánh mắt của mọi người liền gật đầu chào hỏi coi như là một lời chào hỏi sớm hoàng cảnh quan thấy lâm phàm đến liền biết nhiệm vụ của mình đã hoàn thành Nàng không có quá nhiều cảm xúc muốn nói với hắn Những lần trò chuyện với Lâm Phàm có thể đếm trên đầu ngón tay Hoàng cảnh quan Đừng lạnh lùng như vậy chứ lâu lắm rồi không gặp Cũng phải chào hỏi nhau một chút chứ Lâm Phàm rất kính trọng Hoàng cảnh quan Từ trước đến nay đều mạo hiểm bên ngoài Và không hổ là cảnh quan Vô cùng chuyên nghiệp Rất nhiều người sống sót đều được Hoàng cảnh quan cứu giúp Người khỏe Khi Lâm Phàm đang định nói gì đó tiếp Hắn nghe thấy Hoàng cảnh quan chỉ nói hai chữ này biểu hiện của hắn rất bất ngờ, mắt trừng lớn và mặt đầy vui sướng, qua khó khăn rồi, lâm phàm cười, sau đó vỗ vai hoàng cảnh quan. đợi một chút, ta sẽ xem qua tình hình nơi này trước. hắn đi về phía nhóm người sống sót, vẫy tay nói: các người khỏe, ta là dương quang nơi ẩn núp lâm phàm đến đây đón các ngươi đi nơi ẩn náu. các người thật may mắn khi gặp được hoàng cảnh quan, sau này các người sẽ có thể sống một cuộc sống an toàn. hắn thấy nam tử đầu trọc đã bị cắn chết, nhưng không có bất kỳ cảm xúc gì. Nếu đã bị hoàng cảnh quan giữ lại thì đó là những người bình thường đáng được bảo vệ. Những kẻ không hợp pháp, nếu có thể sống sót dưới tay hoàng cảnh quan, đó cũng là một điều kỳ diệu. Theo hắn biết, kẻ xấu mà còn có thể sống sót, thì khả năng duy nhất có thể là họ quá trẻ tuổi. Theo nguyên tắc làm việc của hoàng cảnh quan, đó là điều không thể tránh khỏi. Những người sống sót đứng nây người nhìn lâm phàm, quả thật là người theo hàng thị đến đây. Tốc độ này thật sự quá nhanh, hơn nữa lại giống như từ trên không trung rơi xuống. Nói thật, Điều này làm người ta cảm thấy khó tin Nhưng người đã đến rồi Còn có thể nghi ngờ gì nữa Lâm ca, người tốt ta gọi là Triệu Trung Là học viên của Hồng Nhật Võ Giáo Triệu Trung chủ động tiến lên chào hỏi Lâm Phạm kinh ngạc nói ngươi chính là đoàn hiệu trưởng nói tới Một trong những học viên cùng thôi tiểu phi rời đi sao Lúc trước hắn đã mang người của Võ Giáo Về dương quang nơi ẩn núp Đoàn hiệu trưởng đã nhắc đến chuyện này Trong ánh mắt của ông luôn có sự thất vọng Rõ ràng là tình huống như vậy Khiến hắn có chút đả kích Ừm Đúng thế, Triệu Trung gật đầu xác nhận, Lâm Phàm nhìn đối phương, từ người Triệu Trung cảm nhận được một loại khí tức kỳ lạ, nghĩ đến việc hắn là dị biến giả, uống dược tể ngay lập tức có thể có được thực lực giống như giác tỉnh giả của người bình thường. ngươi sao lại ở đây? Lâm Phàm có chút nghi hoặc, nếu như đối phương bị Thôi Tiểu Phi mang đi, theo lý thuyết thì hẳn là cùng với Thôi Tiểu Phi, sao lại xuất hiện ở đây? Triệu Trung kể lại sự tình đã xảy ra trước đó, khi Lâm Phàm nghe xong. Nhìn về phía thi thể nam tử đầu chọc bị Hoàng Cảnh quan đánh bể đầu, nói Hắn cũng là học viên của võ giáo sao? Lâm Phàm thật không ngờ, học viên của võ giáo sau khi có được lực lượng lại gặp người sống sót Vậy mà lại muốn xem đồng bào như con mồi để chơi đùa Loại suy nghĩ này thật khó tưởng tượng Liệu có phải khi đạt được lực lượng, người ta sẽ bắt đầu bành trướng quyền lực? Hắn biết tận thế đã khiến rất nhiều người thay đổi cách suy nghĩ Có những người từng rất hiền lành, nhưng khi mà thế đến lại trở nên táo bạo hung tàn. Tuy nhiên Hắn vẫn luôn tin rằng sẽ có những người kiên trì Với bản tính ban đầu của mình Triệu Trung chính là một ví dụ Hắn vỗ vai Triệu Trung Nói, tốt, nếu đoàn hiệu trưởng biết có đệ tử như người Chắc chắn sẽ rất tự hào về ngươi. Lâm Phàm biết đoàn hiệu trưởng ghét ác như cừu Nếu ông biết có đệ tử như Triệu Trung Chắc chắn sẽ rất vui và tự hào Nhưng nếu biết có đệ tử như Tưởng Sơn Ông chắc chắn sẽ rất thất vọng Dù sao, làm hiệu trưởng Ông luôn muốn dạy dỗ tốt học trò Nếu có người như vậy Ông sẽ cảm thấy đó là sự thất trách của mình Triệu Trung nói Ta đi theo thôi sư huynh rời đi Chính là để thu được lực lượng Ta là người bình thường Không phải giáp bình giả Ta cảm nhận được sự yếu kém của bản thân Ta luôn ghi nhớ lời của hiệu trưởng và các sư huynh Khi có năng lực Phải giúp đỡ những người gặp nạn Đó mới là lý do chúng ta luyện võ Nói rất hay Vậy thôi sư huynh của các ngươi thế nào Lớp phàm hỏi Triệu Trung vội vàng đáp Thôi sư huynh rất quan tâm đến chúng ta Người khác rất tốt tuyệt đối không giống như tưởng sơn hắn lo lắng lâm phàm sẽ hiểu lầm về thôi sư huynh sau khi bị thôi sư huynh mang đi lâm phàm phát hiện ra rằng thôi sư huynh rõ ràng có một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ nhưng lại hết sức tự kiềm chế không làm những chuyện ác cũng không ỉ vào sức mạnh của mình để tùy ý ức hiếp người sống sót lâm phàm chưa từng gặp thôi tiểu phi vì thế hắn luôn duy trì thái độ hoài nghi về ông ta ta nghĩ hắn là người đáng tin cậy lâm phàm mỉm cười nói nhưng vào lúc này lâm phàm nhìn về phía cổng một bóng dáng xuất hiện thôi sư huynh triệu trung kinh hô không ngờ thôi sư huynh lại quay trở về tuy nhiên rất nhanh hắn cảm thấy lo lắng sợ rằng thôi sư huynh sẽ nổi giận khi thấy tưởng sơn bị giết chết từ đó dẫn đến xung đột với lâm phàm đây không phải là điều hắn muốn thấy thôi sư huynh rất mạnh nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của lâm phàm nếu thực sự động thủ thôi sư huynh sẽ bị đánh thành bánh thịt có thể hoài nghi bất kỳ ai nhưng tuyệt đối không thể hoài nghi thực lực của lâm phàm hắn vội vàng tiến lên Đứng bên cạnh Thôi Sư Huynh, kể lại mọi chuyện vừa xảy ra, muốn giải thích cho Thôi Sư Huynh rằng tất cả những chuyện này đều là do tử Sơn tự mình gây ra. Sau khi thu hoạch được sức mạnh mạnh mẽ, hắn đã hoàn toàn thay đổi, không chỉ muốn ra tay với người sống sót bình thường, mà còn muốn đối phó với cả hắn. Tuy nhiên, trước khi hắn kịp nói hết, Thôi Sư Huynh đã đưa tay cắt ngang lời nói của hắn, ta đã biết, không có chuyện gì ta đã biết, không có chuyện gì. Thôi Tiểu Phi liếc mắt một cái đã nhận ra Triệu Trung đang lo lắng. Trong lòng không khỏi bật cười, chẳng lẽ hắn thực sự bị xem là người không nói lý lẽ sao? Triệu Trung ồ lên một tiếng, rồi vội vã chạy đến bên cạnh Lâm Phàm, giới thiệu người này là ai? Lâm Phàm chưa từng gặp thôi tiểu phi, đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, người tốt, người tốt, hai người gặp mặt không có bất kỳ xung đột nào, mọi thứ diễn ra hết sức hòa nhã. Thôi tiểu phi, nhìn qua thi thể bị đánh bể đầu, căn cứ vào quần áo có thể nhận ra đó chính là Tưởng Sơn, khi người bình thường có được một sức mạnh cường đại, Thường thì nội tâm sẽ dao động, từ đó bị sức mạnh khống chế, mất đi bản tâm, tưởng Sơn chính là ví dụ điển hình, chỉ có điều ta không thể ngăn cản. Hắn đưa các học viên ra ngoài, hy vọng họ có thể có được chút sức mạnh tự vệ, từ đó có thể sống sót tốt hơn trong mặt thế. Nhưng muốn có được sức mạnh đó, ngoài những điều cần thiết, còn phải trả giá rất lớn, và bản thân hắn cũng không thể kiểm soát được. Sự dung hợp thất bại và tính cách thay đổi này không phải là điều ta có thể điều khiển. Đúng, ngươi nói rất đúng. Đột nhiên có được sức mạnh quả thật rất dễ khiến người ta mất đi bản tâm, nhưng những người có ý chí kiên định thường có thể vượt qua được tình huống này, lâm phàm mỉm cười, tỉ mỉ quan sát đối phương, trước mắt, thôi tiểu phi không phải là người xấu, trong đôi mắt hắn lộ ra sự thư thái như thể đã nhìn thấu rất nhiều điều, đúng vậy, ý chí mới là quan trọng nhất, tận thế giống như một cuộc thử luyện, tất cả những người sống sót đều đang trải qua quá trình ma luyện, ta luôn tin rằng những ai có thể sống sót đến cuối cùng chính là những người chiến thắng. thôi tiểu phi cũng đang quan sát lâm phàm hắn giống như trong tang thi sách họa đã miêu tả không có gì khác biệt hắn rất hứng thú với lâm phàm không hiểu làm thế nào mà một con người có thể mạnh mẽ đến mức này hắn suy nghĩ mãi mà không hiểu lâm phàm im lặng nhìn đối phương có thể cho ta biết tổ chức sản xuất dược tề ở đâu không hắn rất muốn biết mặc dù hiện tại thôi tiểu phi có thể không làm hại những người bình thường nhưng với những người khác hắn không dám chắc chắn vì vậy hắn chỉ muốn biết tổ chức nghiên cứu dược tề ở đâu Từ đó có thể gặp gỡ người phụ trách và trao đổi. Xin lỗi, vấn đề này ta không thể trả lời ngươi. Lâm Phàm mỉm cười, không vì đối phương từ chối mà tức giận. Được rồi, ngươi có suy nghĩ của mình. Nếu không muốn nói, ta sẽ không ép buộc. Nhưng mà, tình hình của ngươi không tốt lắm. Trong cơ thể ngươi đang chứa một thứ rất đáng sợ. Lâm Phàm nói đến thứ, đáng sợ, không phải là hắn sợ. Mà là ngoài hắn ra, không ai có thể đứng vững trước nó. Bởi vì nó có sức hủy diệt cực kỳ mạnh mẽ. Thôi tiểu phi cười, rõ ràng hiểu ý lâm phàm, con đường là tự mình lựa chọn, có những chuyện khi mới bắt đầu thì không có sự lựa chọn nào khác, không nói những điều này, không biết hiệu trưởng có còn giận ta không. Sau khi đến nơi ẩn núp của Dương Quang, mọi chuyện có còn ổn không? Lâm phàm nhìn đối phương, gật đầu, mọi thứ đều rất tốt, đoàn hiệu trưởng cũng không giận đâu, chỉ là thỉnh thoảng nhắc đến ngươi, ông ấy sẽ thở dài vài tiếng. Trong khi họ nói chuyện, hoàng cảnh quan cũng đang nhìn thôi tiểu phi, tuy nhiên, không có hành động gì. Theo tình huống bình thường, nếu Thôi Tiểu Phi có vấn đề, Hoàng Cảnh Quan chắc chắn sẽ không ngần ngại ra tay bắt giữ ngay lập tức. Nhưng hiện tại xem ra, Thôi Tiểu Phi đã qua được sự kiểm tra của Hoàng Cảnh Quan. Xin phiến ngươi sau khi trở về, giúp ta gửi lời hỏi thăm đoàn hiệu trưởng. Thôi Tiểu Phi nhẹ giọng nói, rồi quay sang Triệu Trung, Sư Đệ. Ngươi sẽ cùng hẳn trở lại dương quang nơi ẩn núp, hay là đi với ta. Triệu trùng đáp, Sư huynh, ta đi với ngươi. Ta vẫn muốn ở ngoài để tiếp tục giúp đỡ người khác. Đối với triệu trung trở về dương quang nơi ẩn núp sẽ có một cuộc sống ổn định, không cần lo lắng quá nhiều. Nhưng hắn cũng có những suy nghĩ riêng, một lựa chọn của riêng mình. Hắn muốn, trong mặt thế này, dùng năng lực của mình để giúp đỡ nhiều người hơn. Lâm phàm nhìn triệu trung một cái, không nói gì thêm. Có lúc, chính là khi mang lại hy vọng cho càng nhiều người. mà thế này mới trở nên tươi sáng hơn, hy vọng lần sau chúng ta còn có thể gặp lại. thôi tiểu phi mỉm cười rồi quay người đi về phía xa triệu chúng, và lâm phàm vội vã chào tạm biệt rồi cùng đi theo đang đi thôi tiểu phi lại dừng bước quay đầu lại nói lâm phàm ngươi chú ý đến tần thị tập đoàn tần lĩnh đã biến thành tang thi hắn đang thu thập xác tang thi cao cấp còn có giác tỉnh giả ta nghĩ hắn có thể sẽ biến thành một quái vật rất đáng sợ cảm ơn ta biết rồi lâm phàm gật đầu hắn đã biết tần lĩnh đã biến thành tang thi Thôi tiểu phi cười cười, vẫy tay rồi tiếp tục đi về phía xa Sau khi hắn rời đi, hoàng cảnh quan cũng bắt đầu hướng về phía xa mà đi Hoàng cảnh quan tự bảo trọng Lâm phàm nhìn bóng lưng xa dần, gọi Hoàng cảnh quan mặc chiến giáp vẫy tay, giống như đang nói Biết rồi, lâm phàm nhận được câu trả lời, không khỏi nở nụ cười Đây chính là một dấu hiệu của sự tiến bộ Hắn nhìn về phía những người sống sót Những người này cũng đang nhìn hắn Trong ánh mắt của họ tràn đầy sự chờ mong Đó là một sự kỳ vọng và tương lai cảm nhận được ánh mắt ấy lâm phàm cảm thấy những việc mình làm là có ý nghĩa mang đến hy vọng cho những người tìm kiếm hy vọng thực sự khiến hắn cảm thấy rất thoải mái tại nơi ẩn núp dương quang đoàn thành hồ nghe lâm phàm nói về những chuyện sau này thở dài không mừng đứa nhỏ này mặc dù không nói nhiều nhưng tâm trạng của đoàn thành hồ rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều dù sao thì đây là sự tán thành từ lâm phàm hắn biết tiểu phi luôn có lòng trung thành đồng thời hắn cũng biết chuyện của triệu trung ngoài sự vui mừng Vẫn là niềm vui, chỉ có điều Lâm phàm không nói gì về tình huống của Tưởng Sơn, có lẽ là không cần thiết phải nói ra, vì đó là chuyện đã qua. Nếu như đoàn hiệu trưởng biết được học viên Tưởng Sơn đã làm ra chuyện như vậy, thì chắc chắn tâm trạng vui vẻ của ông sẽ ngay lập tức trở nên không còn tốt đẹp. Chỉ có điều, Tiểu Phi vì sao không muốn nói ra vị trí của tổ chức? Đoàn hiệu trưởng hỏi, mặc dù Tiểu Phi không có thay đổi xấu, nhưng cái tổ chức đó chắc chắn không phải thứ gì tốt. Lâm phàm trả lời, có thể là hắn cũng không biết. hoặc trong cơ thể hắn có vật gì đó đang hạn chế ảnh hưởng đến hắn một khi nói ra có thể sẽ gây ra những chuyện ngoài sức tưởng tượng đoàn thành hồ lại bắt đầu lo lắng cho học viên ưu tú nhất mà mình từng dạy dỗ ôi chỉ hy vọng mọi chuyện có thể suôn sẻ thôi lúc này học viên của võ giáo đang tập trung tại nơi ẩn núp tạm thời thôi tiểu phi dẫn theo triệu trung trở về các học viên khác vây lại thấy cả hai trở về cùng lúc họ đoán chắc rằng thôi sư huynh sẽ đi đến nơi bên kia sau một cuộc trò chuyện ngắn họ biết rằng thôi sư huynh đã gặp lâm phàm ở dương quang nơi ấy, ẩn núp thôi tiểu phi nhìn các sư đệ sư muội của mình những người đã uống dược tề và thấy một số người tiến hóa thất bại một người đã chết giờ lại có thêm một người nữa chết trước là cái chết sau là trách nhiệm của hắn sự thay đổi trong tâm tính đã khiến tưởng sơn trở nên bạo ngược hoàn toàn thoát ly khỏi thân phận ban đầu sư huynh sao tưởng sơn lại biến thành như vậy một học viên hỏi đây cũng là điều mà hầu hết các học viên đều thắc mắc ở đây các ngươi hãy nhìn đây Thôi tiểu phi chỉ vào trái tim mình, ám chỉ rằng đó chính là đại diện cho tâm. Khi người bình thường đột nhiên có được một loại lực lượng chưa từng có, họ sẽ rất dễ mất kiểm soát. Không phải là mất kiểm soát về sức mạnh, mà là mất kiểm soát về nội tâm. Tất cả học viên đều cúi đầu nhìn về phía vị trí trái tim. Một số người có vẻ đang suy nghĩ, có người thì lên tiếng. Thôi sư Huỳnh, ta nghĩ hiện tại chúng ta đã khác biệt, là dị biến giả. Chúng ta mang trong mình gen của tang thi, chúng ta là nửa người nửa thi, không còn quá nhiều quan hệ với nhân loại hay tang thi nữa. soạt soát soạt những lời này vừa nói ra, các học viên còn lại đều kinh ngạc nhìn người vừa phát biểu, ý nghĩ như vậy hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của họ. Làm sao chúng ta có thể không phải là người, chúng ta chính là người, chúng ta luyện võ tại võ giáo là để trừng phạt kẻ mạnh, bảo vệ người yếu, chúng ta đi theo sư huynh để thu được sức mạnh vì chúng ta vốn là những người bình thường, bất lực, chính vì thế, chúng ta mới phải tìm cách khác, có sức mạnh để chống lại tận thế, triệu trung lên tiếng tranh luận. Nhưng nhận ra ánh mắt của một số đồng bạn không hề thay đổi Không có chút dao động nào Họ không bị những lời của anh tác động chút nào Trái tim họ như nước thủy triều, Bình tĩnh đến lạ thường Thôi tiểu phi không lên tiếng Con đường mà họ chọn là của chính họ Hướng đi về đâu là do họ quyết định Dù là thôi tiểu phi cũng không thể can thiệp Anh chưa bao giờ cảm nhận được tác dụng phụ Của dược tề đối với cơ thể và tinh thần mình Jen đã được giải tỏa đến giai đoạn thứ tư Thân thể anh đã có sự thay đổi Nhưng nội tâm từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi thật sự là dược tề không có ảnh hưởng đến phương diện này nhưng anh khó có thể nói rõ cũng không dám chắc chắn có thể có ảnh hưởng nhưng chắc chắn không lớn lý do lớn nhất vẫn là bản thân anh không muốn thay đổi theo cách mà tâm hồn anh đã từng như vậy ngay lúc này một tiếng động vang lên có người tới thôi tiểu phi cảm nhận được có người đang tiến về phía mình khi nhìn ra cửa sổ hắn thấy một bóng dáng cưỡi chiếc xe máy tốc độ cao phong thái anh tuấn đang hướng về phía này chạy tới đó là nàng thôi tiểu phi khẽ nhíu mày khi nhìn thấy bóng dáng ấy Các học viên xung quanh tò mò nhìn về phía xa, Sư Huỳnh, nàng là ai vậy? Đúng vậy, nhìn xem thật bá đạo, chiếc xe gắn máy kia thật chất, giống như là bản điền long thần, xe màu đen kịt, hai bên có lỗ thoát khí. Thật là khí thế ngút trời, một học viên am hiểu về xe cộ cảm thấy rất ngưỡng mộ. Tuy nhiên, nghĩ lại hiện tại là tận thế, mọi vật đều không cần dùng tiền, chỉ cần tìm được nơi có đồ vật là được, mọi thứ khác không quan trọng. Nàng là trong tổ chức 12 hoàn mỹ dị biến giả. Một trong những người đó, Độc Thứ Trung Hồng, Thôi Tiểu Phi giải thích Các học viên đều rất hiếu kỳ Độc Thứ Trung Hồng, nghe cái tên đã thấy rất đáng sợ Dù bọn họ mới trở thành dị biến giả không lâu Nhưng Thôi Sư Huynh đã nói qua về một số người trong tổ chức này 12 dị biến giả hoàn mỹ là những người nổi bật nhất trong số dị biến giả Và Thôi Tiểu Phi chính là người hoàn mỹ nhất trong số họ Được gọi là Hồng ma Đại Dực, một cái tên thật kỳ lạ Họ đã thấy Thôi Tiểu Phi với hình dáng có cánh Nhưng chưa bao giờ thấy hắn ở hình dáng khác. Bọn họ chắc chắn sẽ không tin rằng hình dáng thật sự của thôi, Tiểu Phi lại như vậy. Vì vậy, bọn họ tò mò muốn biết hình dáng thật sự của người được gọi là hồng ma đại dực là như thế nào. Đúng lúc này, Trung Hồng vung tay, lúc xe ma sát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai. Lạch cạch, Trung Hồng dừng xe, vươn chân chống đất, ngậm đầu nhìn lên mấy bóng người trên lầu. Thôi Tiểu Phi nhảy xuống, rơi xuống đất và bước đến trước mặt Trung Hồng. ngươi đến làm gì? Thôi Tiểu Phi hỏi. Trung Hồng đáp, tổ chức phát hiện ra một nhược thế sáng tạo giả, yêu cầu chúng ta đi cùng nhau tiêu diệt, lấy thi thể của sáng tạo giả đó, đi theo ta, nhiều người đã ở đó chờ đợi, nhược thế sáng tạo giả là tên gọi của tổ chức dành cho những người sáng tạo đặc biệt, nhiều sáng tạo giả đã thất bại trong tiến hóa, không phải là hình thể càng lớn thì càng mạnh, có thể nói sáng tạo giả có hình thể khổng lồ rất độc ác, nhưng không thể nói họ mạnh chỉ vì kích thước lớn, thôi tiểu phi mỉm cười, không ngờ tổ chức lại có khẩu vị lớn như vậy. giám động đến sáng tạo giả mặc dù hắn chưa giao chiến với sáng tạo giả bao giờ nhưng cũng hiểu được sự kinh khủng của họ dù yếu nhất họ cũng không phải là đối thủ mà tổ chức có thể tùy tiện đối phó sau khi trung hồng thông báo xong nàng vạn tay ga lao đi với tốc độ cao chẳng chút nghĩ tới việc tiện đường đưa thôi tiểu phi theo thôi tiểu phi nhìn qua các học viên phất tay chào rồi đuổi theo trung hồng hắn bắt đầu chạy với tốc độ cực nhanh vượt qua giới hạn của người bình thường như một cơn giói nhanh chóng lướt qua trong chớp mắt đã biến mất không dấu vết. Dương Quang người ẩn núp, Lâm Phàm xử lý rất nhiều chuyện, nhưng không ra ngoài thanh lý tang thi mà chỉ đi dạo trong công viên, giống như một cách thư giãn ngắn ngủi. đi trên những con đường nhỏ yên tĩnh trong công viên, hắn nhìn xung quanh. Trước kia, nơi này là một nơi nhàn nhã của thị dân, nhưng kể từ khi tận thế đến, mọi thứ bình yên đều bị phá vỡ. Công viên này cũng trở nên thư thớt người hơn. Hắn đến một khu vực đã được lên kế hoạch. nơi này nuôi một ít bò sữa có người chuyên chăm sóc chúng để cung cấp sữa bò ổn định cho nơi ẩn núp lâm phàm đứng tựa vào rào chắn lặng lẽ nhìn những con bò sữa đang cúi đầu ăn cỏ đối với chúng cuộc sống như vậy là khá hạnh phúc ít nhất là vào thời điểm này ít nhất vẫn còn có con người chăm sóc cho chúng lâm phàm lúc này trần hạc đẩy xe chờ cỏ khô xuất hiện thấy lâm phàm ở đây trần hà cũng hơi bất ngờ không nghĩ rằng sẽ gặp hắn ở đây hiện giờ là người đang chăm sóc chúng sao lâm phàm hỏi đúng vậy Ta và A Hải, bọn họ thay nhau chăm sóc, Trần Hạc trả lời, Trần Hạc là người thức tỉnh giác tỉnh giả, năng lực của hắn là điều khiển. Trước đây, hắn đã từng nghiên cứu về sửa chữa mạng lưới, nhưng sau một thời gian dài không có tiến triển, khi số lượng người sống sót trong nơi ẩn núp ngày càng tăng, hắn nhận ra vấn đề lớn của mình là khó có tác dụng gì. Vì vậy hắn chọn làm những việc nhỏ bình thường, như chăm sóc da cầm, điều mà hắn cảm thấy gần gũi với tự nhiên. Lâm phàm nói, vất vả cho các ngươi rồi. Trần Hạc đáp, không vất vả gì, chúng ta chỉ làm những việc nhỏ thôi. Chân chính, vất vả là các ngươi, chúng ta rất cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, ta và Đình Đình không thể có cuộc sống như hiện tại. Đây là lời nói xuất phát từ tận đáy lòng của Trần Hạc. Trước đây, hắn đã tuyệt vọng sau cái chết thảm của vợ. Nếu không còn đứa con gái để chăm sóc, hắn đã không còn cách nào tiếp tục sống. Niềm tin trong lòng đã hoàn toàn sụp đổ và hy vọng sống cũng tan vỡ. Tất cả những gì có được bây giờ là nhờ Lâm Phàm kéo bọn họ ra khỏi vực sâu. Đừng nói như vậy, trong lúc hoạn nạn, giúp đỡ lẫn nhau là điều đương nhiên, cũng nhờ sự xuất hiện của các ngươi mà ta có mục tiêu, có lý tưởng. Lâm Phàm cười, không có nửa lời dối trá, điều này hoàn toàn chính xác. Trước đây hắn chỉ nghĩ rằng, mình chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân là đủ, dù trong mặt thế, chỉ cần sống theo cách sống trước kia, hắn nghĩ sẽ vẫn ổn. Nhưng sau khi gặp vài người, trải qua một số chuyện, dần dần suy nghĩ của hắn đã thay đổi. trần hạc trong lòng cảm thán quả đúng như trước kia lâm phàm vẫn luôn khiêm tốn như vậy hai người đơn giản trò chuyện chủ yếu bàn về tương lai và những biến cố trong mặt thế ở xa một đám trẻ có xuất hiện dưới sự dẫn dắt của thầy bọn trẻ vừa cười nói vừa nhìn quanh những con da cầm đa số chúng đều là những đứa trẻ chưa từng thấy châu heo dê trong đời trong tâm trí bọn trẻ thịt chỉ là món ăn mẹ làm và bưng lên bàn chúng nghĩ ăn thịt có thể giúp mình lớn lên khỏe mạnh Nhưng giờ đây là mặt thế, và tương lai, mặt thế sẽ qua đi, mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu. Bọn trẻ cần học cách sửa chữa đồ vật, học cách chữa bệnh, và còn nhiều tri thức khác nữa. Tất cả sẽ là những điều cần thiết trong tương lai, người xem bọn trẻ vui vẻ thế. Lâm phàm mỉm cười những khoảnh khắc giản dị như vậy, thực sự khiến người ta cảm thấy dễ chịu, đúng vậy. Trần hạc thừa dài, bọn họ làm những điều mà các tiền bối đã từng làm cho mình, dâng lên chính mình để thế hệ sau có thể sống trong một thế giới tốt đẹp. Thời kỳ hòa bình đã từng tồn tại, nhưng là những người trước đã dùng mạng sống của mình để giành lấy. Giờ đây, hòa bình ngắn ngủi đã tan vỡ, mặt thế đã đến, hỗn loạn lại nổi lên, và tai họa đã phủ trùm toàn thế giới. Mà hắn, đã từng bảo vệ cho thế hệ sau, giờ đây phải dành những gì mình có để tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn cho đời sau. Lâm Phàm Ánh mắt sáng lên đầy kiên định, ta tin rằng ta sẽ dọn sạch tất cả tang thi. Bất kể thế nào, ta sẽ biến Hoàng Thị thành nơi cuối cùng hoàn mỹ cho nhân loại. Để tương lai bọn trẻ trưởng thành Mà không phải lo sợ tàng thì Hắn luôn tin tưởng như vậy Quá trình có thể mệt mỏi Nhưng hắn không cảm thấy mệt nhọc ấy có gì không tốt Lúc này, đám trẻ nhìn thấy hắn từ xa Vẫy tay và gọi vui vẻ Lâm thúc thúc Lâm thúc thúc, người tốt quá Nghe thấy tiếng chào hỏi của bọn trẻ Lâm phàm cũng mỉm cười và vẫy tay lại với chúng Đặc biệt là phỉ phỉ và đình đình Hai đứa bè vẫy tay mạnh mẽ nhất Những gì cần đến cuối cùng cũng đến thôi Tại một nơi hoang phế Trong một tòa lâu đài cũ, một người đàn ông mặc thường phục, đeo kính, nhìn mọi người và lên tiếng hỏi, "Chuyện gì vậy? Gai độc và Hồng Ma vẫn chưa đến sao?" Khi người đàn ông này vừa nói xong, ầm một tiếng, cửa lớn bị đẩy ra, thôi Tiểu Phi và Trung Hồng bước vào. "Ha ha, ta còn tưởng các ngươi không đến, chúng ta đã chờ các ngươi lâu rồi, thật là làm mặt mũi lớn đây." Một dị biến giả lên tiếng, độc thứ Trung Hồng xuất hiện sau lưng hắn, ngón tay vốn nhỏ dài không biết từ lúc nào đã biến thành độc châm. Áp vào da đối phương, như thể đang nói rằng, nếu mưa còn dám nói nhảm, độc châm này sẽ đâm xuyên qua da người. Tình huống đột một xuất hiện khiến cho người dị biến giả kia cảm thấy không khỏi có chút khó chịu, nhưng vẫn lộ ra nụ cười miễn cưỡng. Gai độc, đùa chút thôi, đừng làm quá đáng như vậy. Người đàn ông trong tổ chức khuyên giải, tốt, chuyện quan trọng hơn, không muốn lãng phí thời gian. Gai độc lùi lại, độc châm thu về, ngón tay lại trở về hình dạng ban đầu rồi trực tiếp tìm một góc khuất, tựa lưng vào tường. lặng lẽ quan sát hoàng mao ca tư lạp đâu rồi một người phát hiện ca tư lạp không có mặt tùy ý nói không có khi hắn chết tổng bộ đã gửi tin tức nói là có thể bắt được hoàng cảnh quan theo tôi thấy hắn chắc chắn đã bị hoàng cảnh quan xử lý rồi chắc là người theo hoàng thị dương quang nơi ẩn lúc kia đúng không ha ha chỉ là đồ yếu đuối còn tưởng mình mạnh lắm đã sớm thấy hoàng mao không vừa mắt rồi mọi người trao đổi với nhau hoàng mao ca tư lạp chết bọn họ không cảm thấy thương tiếc chút nào thậm chí cũng không có một chút rung động thôi tiểu phi không nói về việc gặp hoàng cảnh quan cũng không nói về việc gặp lâm phàm những chuyện đó được chôn giấu trong lòng như vậy cũng tốt chúng ta nên nói chuyện chính người đàn ông trong tổ chức lại lên tiếng có lẽ vì địa vị của Hàn trong tổ chức sau khi hắn nói tất cả mọi người đều im lặng nhìn về phía trước người đàn ông rất hài lòng mở một dụng cụ chiếu hình trên tường xuất hiện một bản đồ và một số thông tin lần này chúng ta sẽ bắt giết sáng tạo giả tạm gọi nó là ác tầm giỏi bọ Nó sống ở một thành phố trong sa mạc, có thể di chuyển trong sa mạc mà không bị phát hiện, xung quanh không có bất kỳ tang thi nào bảo vệ, là một tang thi hành động độc lập, căn cứ vào nhiều lần quan sát, phần chủ thể của nó giấu dưới lòng đất sa mạc, cái mà lộ ra ngoài chỉ là những xúc tu giống như nhục trùng sa mạc, có gai nhọn tập trung trên bề mặt, xúc tu dài từ 20 đến 30 mét, tổng cộng có hai xúc tu, có khoang miệng rác hút có thể phun ra chất lỏng ăn mòn cực mạnh, những người dị biến giả trong phòng đều lắng nghe rất cẩn thận. Mặc dù họ đều là những người tự cao, nhưng đều hiểu rằng, khi đối diện với một sáng tạo giả, đây không phải là chuyện dễ dàng đối phó nếu chủ quan, họ có thể chết thảm dưới tay sáng tạo giả. Thôi tiểu phi hơi nhau mắt lại, cảm giác như vấn đề này có thể sẽ rất khó giải quyết. Mặc dù đây là một nhược thế sáng tạo giả và xung quanh không có thi chiều, nhưng hắn vẫn cảm thấy, liệu số người của họ có thể thật sự bắt giết được sáng tạo giả này không? Trong khi hắn đang nghiêm túc suy nghĩ thì các dị biến giả khác đều không tỏ ra lo lắng. Sau khi nghe đối phương giải thích, họ bắt đầu cười nhạo Thật sự là ác tâm Tang Thi Ác tâm dòi bọ quả thực là một cái tên hết sức đáng sợ Tang Thi rốt cuộc là làm sao tiến hóa được Sao lại tiến hóa thành loại ác tâm như vậy gen của nó ai dám dùng Ngược lại, ta là không dám dùng Thật sự sợ rằng sau khi dùng xong Sẽ biến thành bộ dạng của nó Nghĩ lại cũng thấy rất đáng sợ Tổ chức nam nhân lên tiếng Sáng mai sẽ bắt đầu săn giết sáng tạo giả ác tâm dòi bỏ. Dĩ nhiên, trong đợt tấn công đầu tiên Tổ chức sẽ sử dụng hỏa lực mạnh mẽ để ép nó ra ngoài Nếu có thể làm cho nó bị thương Đối với các người cũng sẽ giảm bớt rất nhiều áp lực Kế hoạch đã được an bài Thôi tiểu phi hiểu rằng khả năng cao là sẽ có một trận ác chiến Tại hiện trường, trong số 11 dị biến giả Liệu có bao nhiêu người thực sự có thể đứng vững mà không bị ảnh hưởng Tổ chức cuối cùng muốn làm gì với loại tiến hóa sai lầm này của sáng tạo giả gen Sáng sớm Sau tận thế Không khí so với tưởng tượng còn mới mẻ hơn rất nhiều Sự thay đổi này rất rõ ràng Có thể thấy được do các nhà máy đình công Không còn ô tô thải khói Mà sự thay đổi này có ảnh hưởng lớn Kết quả là Trong khoảng thời gian này màu trời xanh trong Mây trắng trôi nhẹ Tạo cảm giác như đang ở giữa tiên thành Lúc này một nhóm người đang chạy nhanh qua sa mạc hoang vu Từng người khỏe mạnh Tốc độ cực kỳ nhanh Tạo ra những vệt cát bay lên Nếu không nhìn kỹ Người ta còn tưởng rằng là một cỗ xe đang di chuyển Rất nhanh Họ dừng lại Đứng tại một đồng đất giữa sa mạc. Nhìn về phía trước, nơi có một tòa thành nhỏ, đó là một tòa thành rất nhỏ, dân số chỉ có vài người, thời kỳ hòa bình cũng chỉ hơn 10 vạn người. Trong hoàn cảnh ác liệt thế này, không ai muốn ở lại đây, thanh nhỏ như vậy mà lại có thể sản sinh ra sáng tạo giả. Điều này quả thật vượt ngoài dự đoán. Ở nơi này có một sinh vật đáng sợ đang ngủ say, thương Tiểu Phi nói. Vẻ mặt nghiêm túc, hắn nhìn chằm chằm vào lớp cát bụi bao phủ thành phố. Nhìn qua, nó giống như một tòa thành bình thường nhưng ẩn chứa một sự khủng bố lớn lao. Nếu có sự lựa chọn, hắn chắc chắn sẽ không muốn đối mặt với sáng tạo giả ngay lúc này, dù đó chỉ là một sáng tạo giả yếu kém Trước kia ta đã đến nơi này, mã đức, đơn giản chỉ là một cái hố. Trong lúc đó, có người lừa ta đến, bảo rằng nếu làm ở đây, một tháng sẽ kiếm được hơn vạn, mỗi ngày có 350. Ta thật là xui xẻo, cuối cùng 350 còn bị môi giới rút mất 150, chỉ còn lại 200. ngươi nói những người này có đang chết không? ha ha thật sự là khổ ép người làm công. Cuộc sống như vậy, ta ngược lại không có thể trải nghiệm qua, ta trước kia là phú nhị đại, phú nhị đại cũng tốt, khổ bước người làm công cũng tốt, nhưng hiện tại là tận thế, không có gì cả, chỉ có thực lực mới là quan trọng, mã đức, nếu có thể trở lại trước kia, ta thật sự nhớ cuộc sống trước đây, trái ôm phải ấp, sống một cách mơ mơ màng màng, vui sướng như thần tiên, nhưng hiện tại, thời gian này thật sự rất khổ, họ trò chuyện vui vẻ một cách tùy ý, chờ đợi hỏa lực bao phủ, không có chút cảm giác khẩn trương nào, Dù phải đối mặt với sáng tạo giả, đột nhiên, tiếng máy bay vàng lên Họ ngậm đầu lên, thấy một chiếc máy bay tốc độ cao đang lao tới Đây là loại máy bay gì vậy? Không biết, ta không phải là người yêu thích quân sự Chắc chắn là từ căn cứ không quân của tổ chức nào đó Sao lại là máy bay chiến đấu? Nếu có vài chiếc nữa, chắc chắn sẽ có một trận thành lý dữ dội Người nghĩ máy bay chiến đấu là ai cũng có thể điều khiển à Tổ chức có thể tìm được một chiếc máy bay chiến đấu đã là không tệ rồi quả thật việc đào tạo một phi công có thể điều khiển máy bay chiến đấu là vô cùng tốn kém chứ đừng nói là trong tình cảnh tận thế này khi nhân loại bị diệt vong gần hết làm sao có nhiều người biết lái máy bay chiến đấu âm âm âm âm dưới hỏa lực bao trùm phía trước thành nhỏ trong chớp mắt phát nổ ánh lửa bốc cao ngùn ngụt trong nháy mắt bao phủ toàn bộ các công trình kiến trúc uy lực của vũ khí nóng vẫn vô cùng mạnh mẽ phần lớn tang thi không thể đối kháng với loại hỏa lực như vậy ngoài những tang thi cấp cao hơn một chút thì không còn ai có thể đứng vững giống giống giống lúc này từ trong thành phố bị hỏa lực tấn công vang lên tiếng giống giận dữ dồn dập và điên cuồng tiếng gầm rít lên rất to vang dội trong tay mọi người như tiếng sấm nếu có chim chóc trong khu vực thành phố này chắc chắn chúng sẽ bày vút lên tạo thành một cảnh tượng đầy rung động ầm ầm ầm ầm từ sai nhìn lại những tòa nhà trong thành phố cũ nát bị phá hủy biến thành đống đổ nát hỏa lực khủng khiếp đã đánh thức sáng tạo giả Nơi xa có những xúc tu cứng cáp đang chuyển động, mỗi lần vung lên đều tạo ra âm thanh nổ lớn như roi quét vào không khí. ha ha bên kia nóng này rồi, chắc chuẩn bị cho xúc tu xuất hiện phải không? Một dị biến giả không thể chờ đợi thêm, mong muốn cùng sáng tạo giả giao đấu vì hắn muốn chứng minh sức mạnh của bản thân, để sáng tạo giả biết được sự đáng sợ của hắn. Đừng vội, để cho máy bay chiến đấu tiếp tục tấn công lần nữa, nhất định phải thu hút sáng tạo giả ra ngoài. không thể để mất cơ hội này người trong tổ chức đeo kính vừa cười vừa nói máy bay chiến đấu từ xa đã nhận thấy sự xuất hiện của sáng tạo giả lập tức thay đổi đầu máy bay chuẩn bị tiếp tục tấn công ha <cười> ha để ta làm cho các ngươi biết được sức mạnh đạn đạo của nhân loại thật tuyệt vời khi bị vây trong biển lửa như vậy người trong tổ chức đeo kính không có ý định giao đấu trực tiếp với sáng tạo giả hắn chỉ là một kẻ xem náo nhiệt nhưng ngay lúc này một biến cố đột ngột xảy ra khi bị hỏa lực tấn công làm cho tức giận sáng tạo giả phát ra lệnh kêu thét trong lòng đầy sợ hãi những xúc tu dài vươn ra khỏi không trung đong đưa và những gai nhọn trên chúng nhanh chóng tách ra không tốt tình huống nguy hiểm rồi thôi tiểu phi vừa nhìn thấy tình hình này lập tức nhận ra nguy hiểm gai nhọn với tốc độ bay nhanh chóng thật sự rất kinh khủng lực xuyên thấu mạnh đến mức máy bay chiến đấu cũng không thể chống cự nổi quả nhiên thân máy bay khói bốc lên ngọn lửa bắt đầu xuất hiện người điều khiển máy bay hoảng hốt vội vàng nhảy dù ngay lập tức bật dù máy bay chiến đấu rơi xuống Để lại một đám khói đen đặc trong không trung Là về phía mặt đất Người điều khiển nhảy dù nhẹ nhõm thở phào, Cảm thấy mình an toàn Cẩn thận, đột nhiên Tiếng hò hét vang lên bên tai, Người điều khiển quay lại, đôi mắt trợn tròn Không thể kìm chế vẻ mặt kinh hoàng Cơn sợ hãi bùng phát mạnh mẽ Ngoạ tàu, lời nói mang đậm chất kinh điển Lời nói mang đậm chất kinh điển Lên cao tận trời Cảm giác nhục xúc mạnh mẽ Trực tiếp nuốt chử người đó Nhanh chóng và tàn nhẫn. Giống như bị một tạo hóa nuốt vào, sống không thể sống, cuối cùng trở thành một phần tử trong cơ thể của sáng tạo giả. Lập tức bị rung động, sáng tạo giả cảm nhận được một lực cực kỳ mạnh mẽ. Trong ngay mắt khóa chặt toàn bộ phương xa, thân thể khổng lồ di chuyển nhanh chóng, hãm sâu xuống lòng đất, giống như chiếc máy xúc không ngừng xúc đất trước mặt lên. Chiến đấu bắt đầu, đã đến lúc các người thể hiện bản lĩnh, người tổ chức đeo kính lùi lại phía sau, thúc giục mười một dị biến giả hoàn hảo bắt đầu tấn công sáng tạo giả Hắn chỉ cần quan sát tình hình hiện trường là đủ. Thôi tiểu phi lên tiếng, hình thể nói. Thôi tiểu phi lên tiếng, hình thể nói. Mọi người cẩn thận, sáng tạo giả này có thể phóng ra những gai nhọn trên cơ thể. Tốc độ và lực phá hoại rất mạnh, chỉ cần không cẩn thận là bị xuyên thủng e rằng ngay cả chúng ta. Những dị biến giả cũng chưa chắc có thể chịu đựng được. Chiến đấu sắp bắt đầu, hắn nhất định phải nhắc nhở mọi người. Nếu như quá chủ quan, bị sáng tạo giả bắt được một đòn thì sẽ tạo ra ảnh hưởng cực lớn đối với bọn họ. Âm, um, âm, um. trong trúc lát, họ đã vào thành phố, nhờ vào những công trình kiến trúc của thành phố, họ có thể tận dụng để tránh né, điều này rất có lợi khi đối phó với sáng tạo giả. Trong thành phố, Lâm Phàm từ sớm đã ra ngoài thanh lý tang thi, thành phố vẫn chưa được dọn dẹp hoàn toàn, và đồng thời hắn cũng đang tìm kiếm Dương Mai và những người bạn đã thất lạc, họ đã mất liên lạc một thời gian dài, nhưng hắn vẫn giữ hy vọng, kiên trì tìm kiếm, giả sử nếu tìm được bọn họ, thật tốt biết bao. Lâm Phàm cảm thấy bản thân mình rất mạnh Có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim trong phạm vi xung quanh Vì vậy hắn dựa vào năng lực này để tìm kiếm Đi đi Gặp phải tang thi cũng không quá nhiều Điều này khiến Lâm Phàm cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút Nhưng thỉnh thoảng vẫn có những tang thi lề bước đi xuất hiện trước mặt Đối phó với chúng Lâm Phàm chỉ cần vung Frostmourne Là đã có thể dễ dàng chém đứt chúng Cực kỳ đơn giản Không có chút khó khăn nào Rất nhanh Hắn dừng bước Nhìn về phía một khu cư xá Cổng và bảng hiệu đều bị phủ đầy bụi, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy những chữ khắp trên đó, tân dương cư xá, nhìn về phía tòa nhà xa xa, hắn mơ hồ thấy có bóng người qua lại ở cửa sổ, tuy nhiên, vì kín cửa sổ đã lâu không được lao dọn nên rất bẩn, nhìn qua chỉ giống như một bóng bờ không rõ ràng. Gặp phải tình huống như thế này, hắn từ trước đến nay không nghi ngờ liệu có người ở đó hay không, dù cuối cùng không có ai, hắn cũng sẽ đến đó để kiểm tra một lần, đi đến cửa vệ thất, lâm phàm liếc nhìn qua. thấy trên ghế có một bộ thi thể đã hư thối dòi bọ không còn thời gian tử vong chắc chắn rất lâu có lẽ là vào thời điểm tận thế vừa bùng nổ hắn biết người này không thể thoát khỏi những tang thi cuối cùng đã lựa chọn tự sát để tránh bị chúng tấn công ai, thật đáng tiếc nếu như lúc trước chọn dũng cảm bỏ chạy có lẽ vẫn có cơ hội sống sót lâm phàm tự nhủ đây là xác suất chia năm xe 7 hắn không ghi danh mà hướng vào trong khu cư xá đi tới dọc theo con đường Có rất nhiều chi gãy vỡ, qua thời gian dài, máu thịt bên ngoài đã bị ăn mòn hết. Lâm phàm quan sát bốn phía, một số hình ảnh trong đầu hiện lên, đều là cảnh người sống sót hoảng loạn chạy trốn vào thời điểm tận thế buông xuống. Hắn đi lên lầu 3, căn phòng 505, lối thoát hiểm dưới tầng đã bị khóa, không có chìa khóa, Lâm phàm trực tiếp dùng sức kéo, làm cửa bị vỡ ra, rồi bước vào trong, ngay lập tức, một mùi hôi thối kỳ lạ xông vào mũi, khiến Hắn rất nghi ngờ, đây là điều không thể nào xảy ra. những người sống sót đã chết từ lâu thi thể cũng đã phân hủy thanh xương sao lại còn có mùi thối này bước vào trong khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt ánh mắt lâm phàm lập tức thay đổi có chút không dám tin vào những gì mình đang thấy mặt đất vương vãi những bình nước suối khoáng đã bỏ đi có bánh mì hộp mì ăn liền bị đâm còn có một ít đồ ăn vặt vương vãi khắp nơi với tình hình có thức ăn như vậy hẳn là người này sống khá lâu rồi lâm phàm tự nói trong phòng khách có ba bộ thi thể quan sát thời gian phân hủy có thể tính ra là chúng đã chết ít nhất từ nửa tháng chưa. Lâm Phàm thấy một cửa phòng đóng chặt, mở ra và lại cảm thấy một mùi thối sập vào. Nếu không phải hắn có khả năng kiên nhẫn tốt, có lẽ đã bắt đầu nôn mửa từ lâu, trong phòng cũng có một thi thể. Hắn rời khỏi phòng, đi ra ban công. Tại đây hắn nhìn thấy một thi thể không đầu, nằm trên mặt đất, đầu đã bị tách rời, trên ban công có một sợi dây thừng. Rõ ràng, người này đã tự treo cổ, và vì thời gian quá lâu, Dây thửng đã mục nát, khiến đậu thi thể bị rời Trên cửa sổ Có những chữ SS viết bằng bút đỏ Nhưng bị bụi phủ kín Giờ chỉ còn lại một hình ảnh mơ hồ Lâm phàm sắc mặt trở nên nghiêm trọng Đây là một tình huống rất tồi tệ Xảy ra sau khi tận thế bùng nổ Hắn không thể tiếp tục ở lại đây Nếu như có thể đến nơi này Hắn có thể cứu được đám người sống sót Đang phải chịu gian khổ cầu sinh Ai? Hắn thở dài, thật đáng tiếc Rồi chuẩn bị rời đi Tuy nhiên Ánh mắt hắn lại nhìn thấy trên bàn có một cuốn bút ký lật ra. Hắn lật đến trang đầu tiên, những chữ không quá đẹp mắt in hằn vào mắt hắn. Mà ơi, thật đáng sợ, hắn tùy ý lật xem, cuốn bút ký ý rất dày, từng trang đều đầy chữ viết. Rõ ràng những người sống sót này đã kiên trì rất lâu, nhưng tình huống bên ngoài lại vượt qua tưởng tượng của họ, khiến họ không thể rời đi được. Dù cho họ có lái xe điên cuồng, cũng bị tang thi ngăn cản, không thể đào thoát. Hắn lật tiếp trang kế tiếp. Số mười Số 12 Làm sao bây giờ, chúng tôi không thể rời đi, dưới lầu đều là tang thi, chúng ta có 7 người, người là người lớn, còn lại là một bé trai 7 tuổi. Liệu chúng tôi có thể sống sót không? Không biết quốc gia khi nào sẽ điều động quân đội để tiêu diệt đám tang thi này. May mắn là lưới điện vào nguồn nước vẫn còn, tôi biết nguồn nước rất quan trọng, chỉ có thể cố gắng tìm càng nhiều bình chứa nước càng tốt. Đây là một sự lựa chọn rất thông minh, họ hiểu rằng nguồn nước là rất quan trọng. Và trong thời điểm tận thế, nước máy sẽ không mất đi, ngay lập tức mà sẽ tùy thuộc vào tình trạng của nhà máy nước, sẽ có một khoảng thời gian duy trì. Nhìn vào số lượng thức ăn hộp đã hết, có thể thấy rằng ban đầu nơi này có rất nhiều thức ăn, nếu không họ không thể trụ lâu như vậy. Nơi đây có vẻ như là một phòng cho thuê, một phòng cho hai người, hoặc có thể là một gia đình ba người nếu có trẻ con. Tiếp tục lật xem, số 13, bên ngoài thật sự hỗn loạn. Số lượng tang thi rất nhiều Nhìn đâu cũng thấy tang thi Chúng chất thành núi Trong tình huống này Chúng tôi không thể chạy thoát Chỉ có thể ở lại đây Coi như đây là nơi an toàn Chúng tôi đã sắp xếp lại tất cả thực phẩm Rất may là đồ ăn vặt còn nhiều Cảm ơn từ sáng thích ăn đồ ăn vặt Mà không muốn ra ngoài mua Giờ đang tránh né nơi này để cất giữ thức ăn Thấy những nội dung này Lâm Phàm cảm thấy vui mừng cho họ Nhưng khi nghĩ đến kết quả cuối cùng Niềm vui ấy nhanh chóng tan biến Cuối cùng Họ cũng không thể chịu đựng được Lâm phàm tiếp tục lật trang Sau đó nội dung vẫn chỉ là những chuyện xảy ra hàng ngày Đến ngày thứ ba Biện đã cắt Đến ngày thứ năm thì nước máy cũng ngừng chảy Đây mới là khi tận thế thực sự bắt đầu Và là thử thách lớn nhất đối với người sống Lâm phàm tiếp tục lật xem Và nhận thấy họ thật đáng kính Dù đang sống trong tận thế Họ không từ bỏ sự sống Chia sẻ thức ăn chơi nhau Mà không ai nghĩ đến việc giết hại người khác Hay độc chiếm thức ăn Đó là một cuộc khảo nghiệm nhân tính Thật sự trong thời điểm nguy hiểm này Nhật ký số trang có rất nhiều, Lâm Phàm không ngừng đọc qua. Đến một ngày nào đó, một người sống sót bệnh tình tái phát, dược vật đã cạn kiệt. Cuối cùng, người đó chỉ có thể chờ đợi trong phòng, chịu đựng nỗi thống khổ của cái chết. Bảy người sống sót, chỉ sau một thời gian ngắn từ tận thế, vì bệnh mà chết. Lâm Phàm hiểu rằng tình huống này rất đáng sợ. Đặc biệt đối với những người sống sót mắc bệnh, dù không có dược vật, họ chỉ có thể chờ đợi cái chết trong thời kỳ mà thế. Nếu như ta có thể quay lại đây, thì tốt biết bao. ta chắc chắn có thể cứu bọn họ lâm phàm thì thầm đáng tiếc nếu hắn đi khắp nơi tìm kiếm có thể giờ này những người sống sót sẽ không bị phát hiện cuối cùng cũng chết thảm trong mặt thế không có điều gì hoàn hảo đôi khi chỉ có thể dựa vào số phận lúc này không khí xung quanh rất yên tĩnh chỉ có tiếng lật giấy ào ào vang lên lâm phàm đọc vô cùng chăm chú khuôn mặt dần dần biến đổi theo những gì trong nhật ký càng về sau nội dung càng trở nên thê thảm cùng với việc thức ăn cạn kiệt một người trưởng thành quyết định mạo hiểm nhảy qua cửa sổ sang phòng bên cạnh nhưng người đầu tiên vì bước không vững đã rơi vào đám zombie, bì bị chúng càn chết sau đó một người bạn khác đứng dậy mạo hiểm đi tìm thức ăn lần này hắn bỏ qua nhưng rất nhanh tiếng kêu thảm thiết vang lên đó là tiếng kêu của người trong nhà có tang thi bọn họ đều hiểu rằng mình đã xong đời trong tình huống bị bao vây như vậy thức ăn tiêu hao sạch sẽ và cuối cùng cũng sẽ chết tiếp tục đọc nhật ký nội dung vô cùng đau lòng bút ký này không phải của cùng một người viết Tinh thần của ta gần như sụp đổ, ta loáng thoáng thấy cha mẹ ta, họ yếu ớt, bệnh tật, luôn sống ở nông thôn. Ta nghĩ họ cũng đã chết rồi, chỉ còn lại thức ăn cho đứa trẻ kia. Hay vọng nó có thể sống thêm một đoạn thời gian, có lẽ sẽ có kỳ tích. Cập lại, tận thế đã đến. Lâm Phàm có thể tưởng tượng được sự thống khổ của người này. Nội tâm đã sụp đổ như thế nào, họ đã sống sót đến giờ phút này trong mặt thế, nhưng thật sự không còn chịu đựng nổi nữa. Ngay khi hắn tưởng rằng nhật kỳ đã kết thúc, Hắn phát hiện một tờ giấy phía sau vẫn còn nội dung, kiểu chữ là của một đứa trẻ tiểu học, chỉ còn lại ta một mình, ta thật sự rất sợ, ô ô, dưới lờ có những con quái vật ăn thịt người, thúc thúc, ba ba, mụ mụ sao lại chết, ta muốn các ngài đứng dậy để bầu bạn với ta, ta thật đói, chết đói, không có đồ ăn, sau đó không có gì nữa. Lâm Phàm mặt đầy nghiêm trọng, gắt gao nắm chặt nhật ký trong tay, trong lòng cảm thấy đau đớn, hắn có thể tưởng tượng được đứa trẻ này trong nỗi khổ vì đói phát Cuối cùng chết vì đói, hẳn chưa bao giờ trải qua cảm giác đói phát đến mức tận cùng như vậy. Nhưng nhìn thi thể cuộn mình lại, hắn biết rằng vào khoảnh khắc cuối cùng của đứa trẻ này, có lẽ nó chỉ mong muốn một miếng thức ăn. Tại sao ta phải lãng phí thời gian chứ? Giấc ngủ đối với ta giờ không còn quan trọng nữa. Nếu có thể tận dụng ban đêm để thành lì tàng thi, thì tốc độ thành lì sẽ nhanh hơn. Có lẽ nếu ta có thể quay lại đây từ trước, có thể không cứu được tất cả mọi người, nhưng ít nhất có thể cứu được đứa bé này. mang lại cho nó hy vọng sống thay vì để nó sống trong tuyệt vọng và đói khát lâm phàm tỉnh lại quyết định thay đổi phương thức thanh lý đối với những tang thi vô tri chúng vẫn chưa nhận thức được sự khủng khiếp thực sự đang đến gần hắn cất kỹ bản bút ký quay người rời đi đóng cửa động chống trộm lại sau đó rút frost ra dùng nó để đóng băng vết thương vừa mới tạo ra trên cửa sắt trong lòng hắn một cơn thức giận bùng lên hắn không tiếp tục trần chừ nữa mà tăng tốc độ tòa thành này phải được dọn dẹp nhanh chóng sau đó đi đến những nơi khác để thành lý tang thi, giảm bớt số lượng tang thi đến mức thấp nhất. Chỉ khi đó, sẽ có nhiều người sống sót hơn, và họ mới có thể tiếp tục sống sót. Buổi chiều vào khoảng 3 đến 4 giờ, thành phố sa mạc đã bị tàn phá nghiêm trọng, trở thành đống phế tích, các tòa nhà cao tầng đều bị sụp đổ. Mọi thứ đã kết thúc, từ sáng sớm đến giờ, bọn họ thực sự đã tiêu diệt được nhiều thế sáng tạo giả. Ha ha ha, tốt lắm, các người thật sự rất giỏi, cuối cùng đã tiêu diệt được đối phương. Tổ chức, người đeo kính, vui mừng vô cùng, hắn cảm thấy vô cùng hả hê, ai mà ngờ rằng sáng tạo giả, mặc dù yếu thế, lại có thể khiến 11 dị biến giả hoàn hảo phải chịu thiệt hại nặng nề như vậy, tuy nhiên, điều hắn coi trọng nhất chính là Thôi Tiểu Phi, người này mạnh hơn rất nhiều so với trước kia, nếu không có hắn, trận chiến này thắng thua thật sự rất khó nói, Thôi Tiểu Phi trước đó đã gia tăng sức mạnh, hai đôi cánh thịt khiến hắn càng hoàn hảo hơn, nhưng trong quá trình đối đầu với sáng tạo giả. Một đôi cánh kịp của hắn bị bẻ gãy và phần bụng cũng bị thương, có vết máu. Đây là hậu quả của việc bị sáng tạo giả trọng thương. Tuy vậy, may mắn là không có vấn đề nghiêm trọng. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là sẽ phục hồi, ngược lại, tình trạng của các dị biến giả hoàn hảo lại tồi tệ hơn. Trong số đó, có bốn người đã bị mất đầu. Tình trạng này không còn cơ hội sống sót. Dù sao thì đầu cũng đã mất. Sáu người còn lại đều bị thương. Có người nhẹ, có người nặng. Đối với họ, sau sự kiện này... chắc chắn sẽ không còn muốn đối đầu với sáng tạo giả nữa. nỗi sợ hãi đã bao trùm họ như một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng. thôi tiểu phi đứng dậy định rời đi. thôi tiểu phi, ngươi không muốn quay lại tổ chức để trị liệu cho tốt một chút sao? người đeo kính trong tổ chức hỏi. gen của sáng tạo giả có thể rất mạnh, nếu dung hợp được gen này, sức mạnh của ngươi chắc chắn sẽ tăng vọt. không cần. thôi tiểu phi không có ý định như vậy. hắn hướng về phía xa mà đi. hắn không hoàn toàn tin tưởng vào tổ chức, nhất là khi hiện tại hắn đang bị thương. Người đeo kính nhếch miệng, tỏ vẻ không hài lòng với thái độ kiêu căng của Thôi Tiểu Phi Mọi người vất vả rồi, xe vận tải sẽ tới ngay Khi đó chúng ta sẽ cùng quay lại tổ chức để dưỡng thương một chút Đồng thời cũng để các người thấy gen của sáng tạo giả lợi hại đến mức nào Người đeo kính gọi mọi người Độc thứ trung hồng nhìn Thôi Tiểu Phi đang đi xa Như có điều suy nghĩ, rồi cũng đứng dậy Hướng về phía chiếc xe gắn máy Giữa ánh mắt của mọi người hắn khởi động xe gắn máy Một tiếng vọt lên, lao đi với tốc độ cao Ánh mắt của người đeo kính trở nên âm trầm. Hắn cảm thấy hai người này rõ ràng không coi hắn ra gì. Đối với những người không nề mặt mình, hắn chỉ có một suy nghĩ. Một ngày nào đó sẽ phải dạy dỗ họ một bài học thật mạnh. Nhưng chắc chắn không phải là bây giờ. Ban đêm, cố hàng cùng đội lôi uống một chút rượu. Hướng vào trong nhà đi tới. Hiện tại đã hơn 8 giờ. Ngẫm đầu lên nhìn, 704 vẫn một màu đen kịp. Tiểu phàm vẫn chưa về sao. Cố hàng rất tò mò. Bình thường vào khoảng 6... Bảy giờ tiểu phàm đã trở về, đèn sáng trăng trong nhà chuẩn bị cơm tối, nhưng hôm nay vẫn chưa thấy về, không biết có phải gặp phải chuyện gì bên ngoài không? Dù sao, tiểu phàm chắc chắn không gặp chuyện gì nguy hiểm. Với thực lực của tiểu phàm, hắn thật sự không nghĩ có ai có thể là đối thủ của hắn. Hắn lấy điện thoại ra, và gọi cho lâm phàm, rất nhanh, điện thoại được kết nối. Tiểu phàm ngươi vẫn chưa về sau. Hàng ca, không cần chờ ta, ta bây giờ đang ở ngoài thanh lý tang thi, à... không cần làm vậy vội có thể từ từ mà đến ban đêm là lúc nghỉ ngơi vẫn là nên nghỉ ngơi cho tốt thì tốt hơn không có gì đâu đây là lựa chọn của ta ta muốn mau chóng dọn dẹp hết tang thi lâm phàm nói xong trong lòng quyết tâm không thay đổi sau khi cúp điện thoại cố hàng thở dài hắn biết tiểu phàm nhất định đã gặp phải chuyện gì đó mới có thể hăng hái muốn thanh lý tang thi như vậy trước kia tiểu phàm đều thanh lý tang thi vào ban ngày giờ lại muốn làm vào ban đêm thật là quá vất vả Khiến hắn cảm thấy rất đau lòng, buổi tối, thành phố chìm trong bóng tối dày đặc, Lâm Phàm cầm theo Frostmourne đi trong bóng đêm của thành phố. Ngón tay nhẹ nhàng vỗ lên thân kiếm, âm thanh trong trẻ vang lên trong bóng tối. Tang Thi xung quanh nghe thấy tiếng đậu, mặc kệ hoàn cảnh tối tăm, lao về phía phát ra âm thanh như chó điên. "Ôi ôi, ôi ôi!" Tiếng gào thét của Tang Thi vang lên, mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển và tiếng động này càng lúc càng gần. khiến cho sự chấn động càng mạnh mẽ sự tồn tại của các ngươi đối với người sống mà nói là một tai họa gặp lại đi lâm phàm nói ánh mắt lạnh lùng khi tang thi càng lúc càng gần Frostmourne rơi xuống đất sương lạnh bao phủ xung quanh tỏa ra bốn phương tám hướng đêm tối càng thêm u ám kết hợp với ánh trăng lạnh lẽo tạo thành một ánh sáng ong ánh lâm phàm tiếp tục tiến về phía trước từng khúc tang thi bị băng phong của Frostmourne nổ tung hóa thành những mảnh băng bay lả tả trong không gian cả đêm Rất nhiều tang thi đã bị tiêu diệt. Bọn chúng không thể chống cự nổi trước sự xuất hiện của một con người cầm Frostmourne. Mặc dù có những tang thi mạnh mẽ với hình dáng kỳ lạ, nhưng đối diện với sức mạnh của băng xương, chúng không thể làm gì được. Khi tia sáng đầu tiên của bình minh lé lên, lâm phàm ngựng đầu nhìn bầu trời, thành phố hoang tàn đã không còn bóng dáng tang thi. Đêm nay, bốn tòa thành phố đã được thành lý sạch sẽ. Tốc độ này mới thực sự là tốc độ, phúc đảo, đến rồi. cơ bản linh nhất rất mạnh mẽ. Hắn phiêu du trong biển rộng mênh mông, cuối cùng cũng tới phúc đảo, đây là quê hương mà hắn từng quen thuộc, muốn tìm được sáng tạo giả tiến hóa mạnh nhất, nhất định phải đến phúc đảo thủ đô, người ở đó không thể nói nhiều, lại rất tập trung, quả thật là lựa chọn tốt nhất, nhìn dọc ven đường, các cột mốc, hắn đã biết đây là nơi nào, khoảng cách đến thủ đô không xa, chỉ cần ta tìm được sáng tạo giả mạnh nhất ở phúc đảo, dẫn hắn đi đến nơi nào đó, những người sáng tạo khác hoặc là nhân loại sẽ giống như cá nằm trên thớt, ha ha hay. cường bản linh nhất không thể kìm được cười lớn Hắn tìm kiếm một chiếc xe dọc đường Và rất nhanh đã tìm được một chiếc có thể khởi động Tình hình xung quanh hỗn loạn Cũng đủ rõ ràng rằng khi tận thế xảy ra Những người sống sót ở nơi này có lẽ không còn chỗ trốn Cuối cùng sẽ chết thảm dưới tay tang thi Hắn lái xe, hướng thủ đô mà đi Sau một lúc, hắn đến gần thủ đô Khi tiến gần hơn, số lượng tang thi xung quanh càng lúc càng đông Chúng xuất hiện khắp nơi, chen chúc lại với nhau khi chiếc xe động cơ của hắn phát ra tiếng động, tang thi xung quanh có chút sao động, cương bản linh nhất liền xuống xe. là một tang thi, hắn đương nhiên không bị chúng coi là mục tiêu. nơi này chắc chắn có sáng tạo giả mạnh nhất, hắn luôn tin rằng khi một quốc gia hoàn toàn bị tang thi chiếm lĩnh, sáng tạo giả mạnh nhất nhất định sẽ xuất hiện. nhìn vào thành phố này, khắp nơi đều là tang thi, điều đó chứng tỏ những người giác tỉnh không có tác dụng gì ở đây. hắn đến gần một tang thi bình thường, nắm lấy cổ áo nó, phát ra tiếng. ôi ôi trầm thấp như thể đang trao đổi với nó tăng thi bị bắt hơi ngạc nhiên ôi ôi cơm bản linh nhất buông tay đã biết muốn tìm hiểu nội dung hắn tiến vào một khu vực bí ẩn phân liệt máu thịt bị xé rách và cuối cùng xuất hiện hai cơm bản linh nhất đây là thủ đoạn bảo mệnh của hắn dùng để phòng tránh việc gặp phải sáng tạo giả có tính tình bạo lực không coi hắn là gì mà giết chết hắn hắn hiện giờ cực kỳ căm thủ nhân loại lâm phàm nếu không phải vì lâm phàm Hắn cũng không rơi vào tình trạng yếu ớt như bây giờ. Trong lúc phân liệt, một nửa tinh thể bị chia ra, đại diện cho thực lực của hắn bị thu nhỏ lại, khiến một phần bị diệt vong, gây ra tổn thương trí mạng. Một nửa tinh thể còn lại hắn giữ lại và lưu tại đây. Hắn tiến vào trong thủ đô, rất nhanh đã đến trước một cửa kiếm quán. Đây là một kiếm quán theo kiến trúc của Phúc Đảo. Quanh quán có tang thi làng vàng, nhưng không có tang thi nào tiến vào trong quán. Hắn đứng trước cửa quán, nói... tôn kính sáng tạo giả, ta là cương bản linh nhất, xin được gặp ngài. có thể tiến hóa thành sáng tạo giả, chắc chắn là một tang thi có icon khác với những tang thi bình thường. những tang thi đó ngay cả một cậu một cũ không biết, đơn giản chính là ngu ngốc trong ngu ngốc. sau khi hắn nói xong lời này, liền lặng lặng chờ đợi tiến lên, được cho phép cương bản linh nhất bước về phía kiếm quán. ngôn ngữ của phúc đào hết sức thuần khiết, như muốn nhắc nhở sáng tạo giả rằng bọn họ là người một nhà. hắn đẩy cửa kiếm quán. Trong không gian âm u, có một thân ảnh đứng ở đó, cương bản linh nhất hơi nghi hoặc, đối phương không có vẻ gì đặc biệt, thể hình cũng chỉ tương tự như những người Pháp, thậm chí có thể nói là bình thường, vậy mà có thể là sáng tạo giả sao? Mặc dù còn hoài nghi, nhưng hắn biết đây chính là sáng tạo giả. Sau khi dần dần thích ứng với hoàn cảnh tối tăm cương bản linh nhất nhìn rõ đối phương, chỉ có thể nói rằng, quả thực đây chính là một sáng tạo giả hoàn hảo, toàn thân cơ bắp rắn chắc. đường cong cơ thể rõ ràng như những dãy núi vững chãi tỏa ra sức mạnh tràn đầy đồng thời ánh mắt của hắn dừng lại ở cánh tay phải của sáng tạo giả nơi mà cánh tay xoay tròn bao bọc một thanh võ sĩ đao tựa như nó đã hòa vào cơ thể trở thành một phần không thể tách rời nhìn một lần không thể không thừa nhận đây chính là sáng tạo giả của đại hòa dân tộc hình dáng của hắn thật sự khiến người ta phải kinh ngạc lúc trước cơ bản linh nhất đã tiếp xúc với những sáng tạo giả khác và so với những người đó Hình dáng của đối phương hoàn toàn khác biệt, tạo ra một sự biến hóa lớn lao, cơ bản linh nhất không còn nghi ngờ gì nữa, lập tức quỳ xuống trước mặt sáng tạo giả, sau đó thuật lại mọi chuyện hắn đã chứng kiến, kể cho đối phương biết rằng ở phương Đông vẫn còn có nhân loại sinh sống, những sáng tạo giả ở đó, giống như phế vật, không có chút tác dụng nào, và hắn hy vọng sáng tạo giả này có thể đi cùng hắn đến phương Đông, chiếm lĩnh lãnh thổ bên đó. Hắn không ngừng nói về tình hình của phương Đông, cơ bản linh nhất cũng muốn biết. Rốt cuộc sáng tạo giả này là ai Không ngờ lại là một trong những người Truyền thừa lý tâm của cận đàng tuyệt hộ Từ thời kỳ hòa bình Dù chỉ mới hơn 30 tuổi Nhưng kiếm đạo của hắn vẫn rất cao siêu Nghe cương bản linh nhất nói xong Cận đàng tuyệt hộ cũng có suy nghĩ của riêng mình Mặc dù hắn đã chiếm lĩnh thủ đô Nhưng ở một thành phố khác Hắn đã gặp phải một tang thi vô cùng đáng sợ Mạnh mẽ hơn rất nhiều so với hắn Và thực sự rất khủng khiếp Với năng lực hiện tại của hắn Hắn hoàn toàn không phải là đối thủ tuy nhiên Nếu hàn đến phương Đông, có thể sẽ mạnh mẽ hơn, vì thế lời nói của Cương bản linh nhất đã khiến cận đằng tuyệt hộ có chút động tâm. Ngoài căn cứ quân sự, hoặc phần, lưu đào và phương triển cảnh gia quan sát phía trước, đã đến lúc cần bổ sung thời gian, tất cả mọi người cần tăng cường chú ý. Lưu đào nhắc nhở, một đoạn đường đi qua khá an toàn, không lo lớn là nhờ vào chiến giác của nhị đại, khi đối mặt với tăng thi, bọn họ có thể làm mọi thứ khá thoải mái. Hiện tại, họ đang đi qua một căn cứ quân sự. Nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để bổ sung trang bị, vì vũ khí nóng vẫn rất hữu ích. Đối với những người sống sót bình thường, vũ khí nóng có thể khiến họ bị uy hiếp, nhưng khi đối phó với tang thi, vũ khí đó không có tác dụng gì nhiều. Số lượng tang thi đủ để chứng minh rằng không thể chỉ dùng vũ khí để diệt sạch bọn chúng. Hoặc vẫn nói, Đào Ca, căn cứ quân sự được quản lý rất chặt chẽ, nếu bên trong có người biến thành tang thi, họ chắc chắn không thể ra ngoài. Tôi nghĩ ở đây số lượng tang thi chắc chắn không ít. Phương chuyển cũng gật đầu đồng ý. Một lúc sau họ mở cửa căn cứ quân sự, tình hình bên trong rất hoang vắng. Nếu là trước đây, đừng nói là vào trong, chỉ cần lại gần nơi này thôi. Họ cũng đã bị nghi ngờ là gián điệp và bị bắt giữ để điều tra. Thật kỳ lạ, sao lại không thấy bóng người nào? Hoa Phấn cảm thấy rất nghi ngờ, điều này không giống những gì hắn tưởng tượng. Theo lý thuyết, nếu trong căn cứ quân sự có người biến thành tang thi và không có đường thoát, họ sẽ không thể ra ngoài. Họ sẽ bị vây kín ở đây. Nếu ai tiến vào, chắc chắn sẽ gặp phải tang thi tấn công, nhưng bây giờ, không hề thấy bóng dáng của một con tang thi nào. Điều này thật sự rất kỳ lạ. Lưu Đào trầm giọng nói, cẩn thận, không thể chủ quan, luôn sẵn sàng chiến đấu. Một lát sau, phương triển gọi lớn, đao ca, phấn ca, các người đến xem cái này. Lưu Đào và hóc phấn tò mò đi đến. Khi họ nhìn thấy tình hình trước mắt, khuôn mặt họ đều thay đổi, thậm chí họ cảm thấy rất khó hiểu về tình huống này. Trước mắt là những tang thi đã chết từ lâu, chúng mặc đồng phục quân đội, một số còn mang súng giống như vừa trải qua một trận chiến kịch liệt. Chuyện gì thế này? Lưu Đào hỏi, Phương Triển nói. Tôi nhớ trong, tang thi sách họa, có đề cập đến, có người biến thành tang thi, nhưng họ vẫn duy trì tín niệm trước đây. Liệu có phải những tang thi này vẫn giữ vững tín niệm nên mới cầm vũ khí bước chiến đấu với những tang thi khác? Lưu Đào và Hóc Phấn nhìn nhau, trong lòng dâng lên cảm giác rung động sâu sắc, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân? căn cứ quân sự không có tang thi có thể là vì những binh sĩ giữ tín niệm đã tiêu diệt hết trùng họ tiếp tục tìm kiếm trong căn cứ rất nhanh họ lại phát hiện một cảnh tượng gây chấn động trong căn cứ quân sự có một thi thể của một bạo quân và xung quanh hắn là vài chục đến trăm tang thi cầm vũ khí bạo quân đã chết những người cầm vũ khí binh sĩ kia đã tử vong mặc dù sự kiện đã xảy ra từ rất lâu nhưng xung quanh hố bom vẫn mờ mờ rõ ràng đủ để tưởng tượng ra mức độ kịch liệt của cuộc chiến lúc đó phương triển nói quả nhiên tại những nơi chúng ta không biết dù cho một số người đã biến thành tang thi họ vẫn tiếp tục chiến đấu với tang thi điều này khiến tôi nhớ đến những gì lâm cả đã viết trong sách họa về một nhóm nhân viên chữa cháy ở hoàng thị khi gặp phải hỏa hoạn những nhân viên chữa cháy này biến thành tang thi nhưng vẫn tiếp tục dập lửa nếu không tận mắt chứng kiến thật khó ai có thể tin điều này Hóc phần nói chúng ta có thể làm rất ít chỉ có thể chôn họ đi ít nhất là để họ được an nghỉ dưới lòng đất Lưu Đào gật đầu đồng tình với hành động này Quả thực Chuôn họ xuống để họ an nghỉ là điều hợp lý Đối diện với tình huống này Làm sao có thể không cảm động Lưu Đào thậm chí tự hỏi nếu như một ngày nào đó Hắn biến thành tang thi Liệu có thể làm được như vậy không Hắn nghĩ chắc chắn là không thể Có lẽ hắn sẽ trở thành một tang thi điên cuồng Chiến đấu để bảo vệ loài người Rất nhanh Lưu Đào ra lệnh cho mọi người bắt đầu công việc Lo việc chôn cất thi thể Còn bọn họ thì tiếp tục chỉnh đốn căn cứ quân sự Bổ sung đạn dược và sửa chữa các xe tăng cùng xe bọc thép bị hư hại Cuộc chiến vẫn còn xa mới kết thúc Và bọn họ không biết khi nào sẽ kết thúc Tất cả những gì họ có thể làm là tiếp tục trong thế giới hỗn loạn này Không ngừng tiến lên Hiến dâng sinh mệnh của mình Mấy ngày sau Tôn kính cận đồng tuyệt hộ sáng tạo giả Trong tòa thành này có một sáng tạo giả Cường bản linh nhất dẫn phúc đảo sáng tạo giả vào một thành phố Nói cho hắn biết tình hình nơi này Sáng tạo giả phương Nam rất phân tán Khó mà tìm ra được tuy nhiên sáng tạo giả này thuộc quyền quản lý của cơ bản linh nhất bị loại sáng tạo giả này chỉ huy khiến cương bản linh nhất cảm thấy rất mất mặt vì vậy hắn đã mang cận đằng tuyệt hộ đến đây mục đích là muốn cho đối phương thấy rằng sáng tạo giả của phúc đào mới là mạnh nhất cận đang tuyệt hộ nhìn về phía tòa thành ánh mắt khóa chặt vào một dãy nhà phía xa rồi phát ra một tiếng rồng trầm thấp tăng tốc hướng về phía đó mà đi thế cảnh này sắc mặt cương bản linh nhất hơi thay đổi xin đợi một chút cận đằng tuyệt hộ di chuyển quá nhanh Đến mức cơm bản linh nhất không kịp phản ứng, tốc độ nhanh đến mức vượt ngoài tưởng tượng của hắn. Liệu đây có phải là tốc độ của một sáng tạo giả hoàn hảo? Không bằng cách nào khác, cơm bản linh nhất chỉ có thể nỗ lực đuổi theo. Hắn thật không nghĩ tới quê quán của sáng tạo giả lại bá đạo như vậy. Theo hướng mà đối phương dự định đi, rõ ràng là vị trí của sáng tạo giả. Không ngờ vừa đến nơi đây, hắn liền có thể tìm thấy, không thể không nói, quả thực là một sáng tạo giả hoàn mỹ, chẳng mấy chốc khi cương bản linh nhất đến hiện trường. Hắn bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, hai mắt chừng lớn, người sáng tạo kia đã chết, đầu hắn bị cận đăng tuyệt hộ nắm trong tay. Vào khoảnh khắc này, cương bản linh nhất cảm nhận được sức mạnh thực sự của một vị vương giả. Cận đăng tuyệt hộ bóp nát đầu sáng tạo giả, rồi ném tinh thể vào miệng, vẻ mặt tràn đầy sự hưởng thụ. Cương bản linh nhất nấy người một lúc, rồi phản ứng lại, hắn vội vàng tiến lên, này quả thật là nhân vật mạnh nhất, cương bản linh nhất rất cung kính nói, cận đăng tuyệt hộ chỉ nhẹ nhàng đáp. Như lời ngươi nói, nhân loại ở đâu, mang ta đi, này không cần san giết thêm mấy sáng tạo giả nữa đâu, nhân loại ở đó có chút lợi hại, ta sợ. Cương bản linh nhất chân thành hy vọng đối phương sẽ cẩn thận, dù sao, hắn đã chứng kiến thực lực của Lâm Phàm, thật sự quá khủng khiếp, ít nhất hắn biết, sáng tạo giả không phải là đối thủ của Lâm Phàm, soạt, cận năng tuyệt hộ, võ sĩ đao đưa đao lên ngăn lại phần gáy của hắn, ngươi đang hoài nghi thực lực của ta sao? Không có, không dám, những người nhân loại đó đang ẩn nấp tại Hoàng thị Dương Quang Ta sẽ dẫn ngài đến đó Cương Bản Linh Nhất vội vàng nói Hắn cảm thấy nếu mình tiếp tục nói thêm nữa Rất có thể sẽ bị đối phương chèm chết Trong đầu hắn nghĩ đến Hiện tại sáng tạo giả có thể dễ dàng giết chết một sáng tạo giả như hắn Nhưng chưa chắc sẽ không phải là đối thủ của Lâm Phàm Nghĩ đến đây, Cương Bản Linh Nhất lại cảm thấy tràn đầy tự tin Sau khi họ rời đi, có tang Thi bị điều khiển đã truyền tin về tình huống này Tần Lĩ nhận được thông tin đầu tiên, sau đó có người từ Phúc Đảo gọi tới, muốn gặp sáng tạo giả, muốn đến Hoàng kỵ Dương Quang để khiêu chiến với quyền uy của Lâm Phàm. Quả thực là một kế hoạch đầy thú vị, hắn hiện tại đã biến thành bộ dạng như thế này, chỉ muốn tiến hóa một cách hoàn mỹ. Nhưng tiến hóa cần nhiều yếu tố, nhiều chiến thắng gen, vì vậy hắn không cần những người bình thường nữa, mà là cần giác tỉnh giả hoặc những gen đột biến dị biến. Tuy nhiên, trong tình huống này, cũng đáng để hắn lợi dụng một chút. Mặc dù hắn không biết rõ các sáng tạo giả khác ở đâu, nhưng một số ít vị trí của họ vẫn nằm trong sự kiểm soát của hắn. Nếu hắn thông báo tình huống này cho họ, có thể họ sẽ có một kế hoạch. Hắn biết rằng, những sáng tạo giả có lý trí đều muốn diệt đi lâm phàm ở Dương Quang. Đối với các sáng tạo giả, chúng nó đã trở thành bá chủ trong tận thế. Loài người từ lâu đã nên rời khỏi sân khấu, nhưng chúng vẫn kiên trì sống sót, khiến chúng cực kỳ sốt ruột, lâm phàm, nhân loại. lại càng như tảng đá cứng trong chủng tộc của chúng luôn chống lại sự hủy diệt của tang thi điều này đã sớm khiến tất cả sáng tạo giả bất mãn lúc này lâm phàm đang dọn dẹp từng thành phố thanh lý tốc độ cực hạn mỗi lần thanh lý hắn đều bỏ đi tất cả các tinh thể đối với giác tỉnh giả khác điều này có thể là lãng phí nhưng đối với lâm phàm nếu giảm tốc độ thanh lý đó mới chính là sai lầm lớn nhất của hắn